nếu như có thể thuê mướn hoàn toàn do thất cấp mức độ tượng sư tới kiến tạo một tòa thành trì n à y sẽ là như thế nào cảm giác n g ắ m lại đã cảm thấy cũng này tuy nhiên cũng chỉ là n g ắ m lại gấp m ộ ư ơ i lần dùng người thành bản để cho người ta trốn bước lưu bị bên này bây giờ tuy nhiên có tiền nhưng cũng còn không có đạt tới loại kia có thể cho chính mình tùy ý tiêu xài cấp độ một đoàn người vừa đi vừa nghỉ có chuyên môn biết chữ công tượng phụ trách c ầ m lưu nghị vạch vấn đề ghi chép lại nếu vấn đề lớn là không có cơ bản cũng là một chút có thể không đáng kể vấn đề nhỏ tối đa cũng chỉ là vị trí phương diện bày đặt sai lầm như thế trở lại nha thự thời điểm nhìn xem này rộng rãi đại môn lưu nghị luôn cảm thấy thiếu thứ gì tìm hai khối thạch đầu đến muốn loại kia thanh thạch không có đứt gãy cả khối chiều dài tại năm thước đến bảy thước ở giữa độ rộng muốn bốn thước chuẩn bị điêu hai tòa trấn trạch đ ổ vật lưu nghị lục lọi cái cảm hắn chuẩn bị điêu khắc hai tòa thạch sư tuy nhiên thời đại này hoa hạ đại đ i ệ bên trên nhưng không có sư tử tồn tại cũng khác có không như nào thế hiệu biết điều khác đi quả. ra sẽ như thế nào hiệu quả. Ê! mấy tên công tượng đáp ứng một tiếng gặp lưu nghị chuẩn bị tự mình động thủ đều có chút kích động những người này đều là chân chính thợ thủ công coi như không có lưu nghị thuê mướn hiệu quả bản thân năng lực cũng tại bốn tới năm cấp ở giữa gặp lưu nghị muốn đích thân động thủ không khỏi có chút chờ mong hy vọng có thể từ trên người lưu nghị học được thứ gì lưu nghị có chút cổ quái xem những người này liếc một chút trên cơ bản cũng là thợ muộc thợ hồ loại hình đ i ề u k h á c cũng không am hiểu loại kia có cái gì tốt kích động hắn nhưng là không biết bây giờ hắn đã là nổi tiếng thiên hạ danh tượng thậm chí có thần tượng xưng h à o làm được đồ vật có đủ loại thần kỳ hiệu quả đối với phổ thông thợ thủ công tới nói có thể khoảng cách gần quan sát lưu nghị xuất thủ đây chính là phải tính đến rất nhanh hai tòa thanh thạch liền bị mấy tên lực sĩ lôi kéo xe cơ hồ là tại thợ thủ công thúc giục dưới chạy trước tới cũng nhiều thua thiệt cái này trong thành t ư ờ n g d ư ờ n g chế tác xe cũng là đi qua lưu nghị thiết kế Có thuộc cái nhẹ nhàng thuộc tính, nếu không như thế cái chạy pháp lưu u ậ t không phải n g đem ờ i tại mệt chết không thể. Bày ở tại đây, cẩn thận cẩn chút. không Bày đây, ở l ư nghị nhìn xem bốn tên tráng hán phí sức d ơ lên thanh thạch di động nhữ nhữ mày lo lắng thạch đầu bị ngã nát đưa tay ngăn chặn thanh thạch bộ bốn tên lực si rõ ràng cảm giác được phụ ra trên người mình trọng lượng lập tức giảm bớt rất nhiều đều có chút kinh dị nhìn xem lưu nghị cái này một cái tay khí lực đều nhanh theo kịp bốn người bọn họ người xem thạch đầu lưu nghị nhữ nhữ mày nói、Ê. bốn người giật mình vội vàng kéo lấy thạch đầu chậm rãi tại lưu nghị dẫn dắt trao quyền cho cấp dưới dưới có lưu nghị trợ rút sự tình đơn giản rất nhiều rất nhanh liền cầm thạch đầu đặt ở lưu nghị dự đoán vị trí cũng không có trực tiếp khởi công khắc đao tại lưu nghị trong tay như bướm xuyên hoa phi vũ để cho người ta cũng lo lắng đao kia có thể hay không làm bị thương tay nếu thạch điêu loại vật này cần điều kiện rất nhiều bình thường liền xem như thạch điêu đại sư làm thạch điêu dùng đến công cụ cũng không ít p h ụ tử cái g i a khúc đao các loại bởi vì khác biệt địa phương khác biệt c á c đứt cần trình tự làm việc không ít riêng là sau cùng rèn luyện giai đoạn càng là như vậy nhưng quen thuộc lưu nghị người đều biết lưu nghị trước kia cũng là thường xuyên tự mình động thủ tuy nhiên mặc kệ làm cái gì đ ồ vợ lưu nghị công cụ thủy chung cũng là trong tay hắn c á i kia thanh khắc đao thậm chí ngay cả cắt chém m ộ t đầu đều không thay đổi qua lưu nghị cũng không có trực tiếp động thủ mà chính là quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thanh thạch thỉnh thoảng đưa tay tìm tòi cảm thụ được thanh thạch đường vân tiến vào thất cấp về sau lưu nghị có một hạng kỳ lạ năng lực cũng không bị hệ thống chố ghi chép hắn năng lượng rõ ràng cảm giác được mỗi một dạng đồ vật nhược điểm đây có lẽ là sở hữu đạt tới đại sư cấp bậc thợ thủ công đều có năng lực nhưng khác biệt là hắn thợ thủ công nhưng không có lưu nghị khí lực lớn như vậy c h ọ n vẹn một khắc đồng hồ về sau coi như tất cả mọi người coi là lưu nghị khả năng cần hắn công cụ thời điểm lưu nghị cuối cùng động trong tay khắc đao ở trên tảng đá đụng một cái nhìn xem giống như vô dụng quá lớn khí lực nhưng bị khắc đao đụng chạm k ố i đó nhưng trong nháy mắt vỡ vụn ra này nguyên bản xem ra mười phần kiên cố thanh thạch tại lưu nghị khắc đao trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích để cho người ta hoài nghi cái này thanh thạch phải chăng đã sớm phong hóa bản thân liền là yếu ớt không chịu nổi chỉ là giờ phút này lại không người dám đi q u ấ y r à y rõ ràng tiến vào trạng thái chuyên chú lưu nghị thời khắc đó đao cũng không nhanh nhưng mỗi một lần rơi xuống lại đều năng lượng dễ dàng mang đi nhất đại khối đá vụn có còn nhỏ tâm cẩn thận kiếm khí này bị lưu nghị cắt đi đá vụn trên mặt đất đập đập kiên cố vô cùng mọi người nhìn về phía lưu nghị trong tay khắc đao cũng càng thêm kinh ngạc cuối cùng là người phương nào chế tạo khắc đao vậy mà như thế lợi hại lưu nghị cũng không có nghe được chung quanh trầm thấp tiếng thán phục đặt tới đệ thất cấp về sau rõ ràng đã tiến vào một loại nói t ầ n g thứ với lại cùng người khác ngẫu nhiên phát động loại trạng thái này khác biệt lưu nghị biểu hiện là nếu tiến vào trạng thái làm việc hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy tiến vào loại trạng thái này nằm trong loại trạng thái này hắn sẽ tự động che đậy đến từ ngoại giới hết thể q u á n nhiễu khác đao không vội không chầm vung lên mỗi một đao tốc độ lực lượng cùng độ chính xác đều phảng phất đi qua giày công tính toán vừa đúng có thể cầm hòn đá cắt chém mà sẽ không phá hư chung quanh hoa văn có loại không khỏi mỹ cảm để cho chung quanh nguyên bản còn ôm các loại tâm tư người không kìm lại được bị hấp dẫn xuống dưới lưu bị bên ngoài dò xét một ngày sau đó tại nhật lạc thời điểm hồi thành đi vào nha thự bên ngoài thì lại khi thấy nha thự bên ngoài tụ lại một đám người lưu bị có chút hiếu kỳ mang theo quan vũ bọn người đi lên quan sát khi thấy lưu nghị đã kéo ngoại ý ỉa hai tay để trần bên trên mồ hôi không chỗ ở đi xuống trôi hết lần này tới lần khác lưu nghị bản thân hô hấp lại có chút cân xứng thần sắc cũng là loại duy trì nghiêm túc mà bình tĩnh nếu không phải này mồ hôi đầy người căn bản là không có cách tưởng tượng giờ phút này lưu nghị đã có chút m ỏ i mệt quan vũ làm lúc ấy đỉnh phong dùng đao mọi người trước tiên nhìn thấy cũng không phải là này đã dần dần thành hình thách sư mà chính là chú ý tới lưu nghị dùng đao thủ pháp luật quay đầu đối với lưu bị nói bá huyên như vậy đao pháp nếu dùng trên chiến trường thiên hạ có thể cùng chống đỡ người không nhiều lưu bị nghi hoặc nhìn xem lưu nghị trong tay khắc đao trong đầu không khỏi xuất hiện lưu nghị khua tay một cái khắc đao trên chiến trường trùng sắt c h ẳ n g diện có chút r ở khóc r ở cười nhìn xem quan vũ nói vân trường khi nào cũng sẽ thổi phồng người ách quan vũ m ở mịt nhìn xem lưu bị ngươi có phải hay không sẽ sai ý lắc lắc đầu nói huynh trưởng nhìn kỹ bá huyên xuất thủ xuất đao góc độ lực đạo tinh chuẩn nếu đổi thành chu thương đao sẽ như thế nào lưu bị nghe vậy không khỏi hướng phía lưu nghị nhìn lại hắn tuy nhiên đã thật lâu không có tự thân lên trận giết địch v õ nghệ những năm này cũng hoang phế rất nhiều nhưng nhãn giới vẫn còn quan vũ như vậy một nhắc nhở lưu bị lại nhìn đi qua thần sắc cũng không khỏi đến ngưng trọng lên nhìn bình thường không có gì lạ nhưng mỗi một đao đều như vậy vừa đúng với lại khắc đao có thể tùy tiện tương thanh thạch cắt chém cố nhiên có bản thân sắc bén kiên cố duyên cớ nhưng lưu nghị đang dùng đao kỹ đúng dịp mới là quan trọng nếu không đao lại sắc bén cũng không có khả năng nhất đao chống đi tới liền nát một mảnh đó là lưu nghị dùng xảo kính nguyên nhân trực tiếp lấy khắc đao sụp đổ này một mảnh mới có hiệu quả như thế bất chi bất giác bên trong lưu bị cũng không khỏi đến đắm chìm vào sắc trời dần dần tối xuống tại đây x u ố n g lại không ít người lại uy mắng một mảnh chỉ có thỉnh thoảng truyền đến hòn đá tiếng vỡ vụn âm tại yên tĩnh dưới bóng đêm lộ r a dị thường rõ rệt hai tỏa thạch điêu điêu khắc hoàn tất thời điểm đã là nửa đêm canh ba tại s a o cùng nhất đao rơi xuống trong nháy mắt lưu nghị cả người thân thể bất thình lình mềm n ú n bất lực ngã mặt xuống dưới cầm đao cánh tay càng là thẳng run lên vẫn là quan vũ trước hết kịp phản ứng một cái đỡ lấy lưu nghị mới không có để cho hắn trực tiếp ngã sắp xuống nhưng ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bị lưu nghị điêu khắc hoàn thành thạch điêu tại thạch điêu hoàn thành trong nháy mắt đó bốn phía thợ thủ công cùng thị vệ đều vô ý thức lui một bước phảng phất này hai con sư tử đá sống lại cho dù là quan vũ đều có trong nháy mắt tim đập nhanh cảm giác song sư thạch điêu sinh động như thật 47, kiên cố như sắt 46, s o n g sư chấn sắt 49, h uy hiếp kẻ xấu 48, s á m hối nhân sinh 42, lạc địa sinh căn 49. c ó lẽ là bởi vì duy nhất một lần điêu khắc hoàn thành duyên cớ cái này hai tòa thạch điêu bị tính là một kiện tác phẩm nhưng chất lượng xác thực không nói dù sao cũng là lưu nghị tiến vào thất cấp về sau lần thứ nhất làm lớn hình thạch điêu bá huyên không việc gì hay không lưu bị cũng lấy lại tinh thần đến nhìn xem hai tòa thạch sư trong lòng rất có vài phần yêu thích đỡ lấy lưu nghị ân cần nói ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi còn cần một chút nước m ố i thực vật lưu nghị cũng không biết chính mình lưu bao nhiêu mồ hôi cảm giác c uống họng có tạo phản ý nghĩ lúc này khẳng định không thể trực tiếp ngủ trước hết bổ sung một chút sau đó lại hoạt động một chút sau cùng mới có thể nghỉ ngơi Tốt. lưu bị gật gật đầu nhìn về phía hộ vệ bên người nói nhanh đi chuẩn bị ây chương ba trăm năm mươi ba h ủ y sư vân trường ai nhìn xem lưu nghị bị mấy tên nha thự tiểu lại v i ệ n đi vào lưu bị bất thình lình thất vọng mất m ắ t nói ngươi có biết lúc trước định thục trung về sau vi huynh từng đối với bá huyên sinh nghi kỵ lòng ta m u ố n lúc ấy bá huyên hẳn là phát giác được chủ động từ bỏ lưu tại thục trung cơ hội một mình trở lại kinh châu bây giờ muốn đến chuẩn bị thẹn cùng hắn quan vũ có chút không khỏi rượu nhìn xem lưu bị hắn tuy nhân nào nhưng cũng quen xuân thu lấy lúc ấy lưu n h ị thanh thế cùng công vân lưu bị trong lòng nếu là không có một chút ý nghị đ ó mới kỳ quạy a chỉ là chẳng biết tại sao quan vũ nghe lưu bị nói những này nhưng là trong lòng cũng nhiều mấy phần khó tả cảm giác huynh trưởng bây giờ muốn đến a nếu vũ những năm này tại kinh châu tự cho mình siêu phảm suýt nữa mất kinh châu ủ thành sai lầm lớn này mi phương n g ạ i huynh trưởng thê m ì n h đệ lại đối với hắn đủ kiểu cửa trách nếu không có ba huyên điều đình lúc ấy kết quả sợ là không có bây giờ tốt như vậy để có tội việc này chẳng trách vân trường thật là huynh năm đó ở từ châu lúc bốn phía thợ thủ công cùng công nhân sắc mặt biến đến cổ quái lập tức cũng có chút kinh dị lấy hai vị r a đang làm gì lời này nghe giảng sẽ không rơi đầu trong nháy mắt mọi người vội vàng giải tán lập tức nếu có không ít người trong lòng đều sinh ra một cỗ đối diện hướng về ý xấu hổ đến chỉ là sinh tử tồn vong thời k h á c cũng không lo được ở chỗ này sám hối nhao nhao rời đi trong nháy mắt toàn bộ nha thự phụ cận chỉ còn lại lưu bị cùng quan vũ ở nơi đó lẫn nhau tố tâm sự kể một ít chuyện cũ năm xưa lưu bị thẹn với chính mình mấy cái kia lao bà cam phu nhân đi theo hắn không có hưởng qua cái gì phúc chờ hắn phát đạt cam phu nhân tử lâu đi mi phu nhân xem như sống qua khổ nhất đoạn thời gian kia nhưng đến thục trung lưu bị rất nhanh liền cưới danh xương thục trung đệ nhất mỹ nhân ngô phu nhân hắn cả đời này ấ y n ấ y nhiều nhất khả năng cũng là mấy cái kia giống như chính mình nữ nhân y nói huynh đệ như tay chân nữ nhân như y phục lời này là hắn nói nhưng nhân tâm cũng là thị trường một nữ nhân tại hắn gian khổ nhất thời điểm nguyện ý đi theo hắn muốn nói hoàn toàn không có cảm tình vậy làm sao khả năng tối nay chẳng biết tại sao nay cố cảm giác áy náy ở trong lòng không ngừng phóng đại chỉ cảm thấy không nhả ra không thoải mái vừa v ậ n nhị đệ ở chỗ này có thể để cho mình thật tốt thổ lộ hết một phen về phần quan vũ nếu giống hắn dạng này tương đối chú trọng tự thân cảm thụ nghĩa tự vào đầu người h ổ thẹn tại tâm sự tình cũng không nhiều nhưng cũng có như vậy mấy món để cho hắn canh cánh trong lòng hai người huynh đệ tại cái này nha thự cửa ra vào thở dài thở ngắn một hồi lẫn nhau ôm lấy bả vai hồi nha thự thì cái loại cảm giác này vẫn như cũ vẫn còn chỉ là không có mãnh liệt như vậy thổ lộ hết dục vọng về phần trước đó đi theo hai người b ả n g thống thể cốt yếu lưu nghị thạch điêu còn chưa hoàn thành liền giống như lưu bị xin lỗi một tiếng đi về nghỉ tuy nhiên lấy b ả n g thống loại kia tính cách cũng không đại hội có cái gì hổ thẹn tại tâm sự tình thằng đến ngày kế tiếp tỉnh lại lưu bị cùng quan vũ mới có hơi giật mình h ô m qua lời nói và việc làm có chút khác lạ bình thường đây này huynh trưởng đêm qua chúng ta quan vũ có chút không xác định nhìn xem lưu bị tuy nhiên này cố tâm tình không nhưng tối hôm qua trí nhớ vẫn còn quan vũ cảm thấy có chút xấu hổ làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nhảy liền nhìn bên trên người khác lao bà sự t ì n h đều nói với lưu bị đoán chừng là này hai tòa thạch thú chỗ khác thường đi lưu bị ngược lại là rất bình tĩnh lưu nghị làm được đồ vật luôn mang theo rất nhiều công hiệu thần kỳ dùng lưu nghị lời nói tới nói đó là phong thủy trợn trước đó cái này nha thử cũng không có cái này hiệu quả chỉ là ở chính giữa cảm giác chuẩn bị tinh thần với lại không quá có thể không tập trung đào ngũ hôm qua lưu nghị tự mình đ i ề u khắc hai tòa thạch thú ở nơi đó liền ra cái hiệu quả này để cho lưu bị cảm giác cũng thần kỳ vì là xác định cái này thạch thú hiệu quả lưu bị cùng quan vũ quyết định lại tìm cá nhân thử một chút chu thương người đi tướng sĩ nguyên gọi tới liền nói có việc thương nghị lưu bị một mặt bình tĩnh đối chu thương nói â chu thương túi người hành lễ sau đó quay người rời đi lưu bị cùng quan vũ thì đến đến nha thự trước cửa chờ lấy nhìn xem bàng thống sẽ có phản ứng gì hai người hôm qua đi qua một phen thổ l ộ hết khúc m ắ t đã hiểu biết thạch sư ảnh hưởng cũng không lớn bàng thống hôm qua ngủ rất ngon sáng sớm hôm nay tỉnh lại nguyên bản đang muốn đi tìm lưu nghị hỏi một chút hắn hôm qua nổi điên làm gì đã thấy chu thương trực tiếp tìm tới cửa nói lưu bị tương thỉnh bàng thống cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn đơn giản thu thập một phen liền đi theo chu thương đi vào nhà thự xa xa liền nhìn thấy lưu bị cùng quan vũ đã đợi tại cửa ra vào trong lòng không khỏi giật mình chẳng lẽ ra cái đại sự gì tào tháo động binh vẫn là tôn quyền có động tĩnh vô ý thức đi mau mấy bước đi vào nhà thự cửa ra vào đi qua mấy năm này quan trường lịch luyện bàng thống cũng không giống như ngày xưa như vậy cuồng ngạo có trước phần hiểu tiến thối. Đi vào trước mặt hai tiến n tối. Đi mặt vào ư g ờ ồ bàng thống nghe vậy cũng không nghi ngờ gì đánh giá cửa ra vào hai tòa thạch sư chỉ cảm thấy có chút tim đập nhanh tuy nhiên không nhận ra cái này hung thú nhưng nhìn một cái đã cảm thấy có chút hung mãnh với lại lưu nghị thủ nghệ có chút tinh xảo cái này thạch thú dường như lúc nào cũng có thể sẽ nhảy d ự n g lên để cho người ta có loại kinh hồn táng đảm cảm giác nửa ngày về sau bàng thống ánh mắt bất thình lình đỏ sĩ nguyên nhìn xem bàng thống biểu lộ lưu bị bất thình lình có chút hoảng không đến mức ca thống không phải người quá thay bàng thống nhắm mắt lại có chút thống khổ nói Thống tướng tệ, thường tướng trời chỗ phụ nghi hận, đối lần người cũng ngờ ván hận, bây giờ muốn đến, cái này giờ bởi bởi bây mỗi với cái vì vậy mạo làm mẫu mạo sĩ i phải người sinh tại gian n ván hận tưởng như cũng không Thống không nên sinh tại thế gian này. h hả thể phụ thú khác. Thật thay. thế có cầm có quá vậy, mẫu, ý gì s nguyên chớ c o i như thế tới trước tiến đến lưu bị cùng quan vũ đối với cái này thạch thú có chút miễn dịch giờ phút này vội vàng đi an ủi b ằ n g thống nếu loại ý nghĩ này tuy nhiên nghe không đạo đức nhưng trên thực tế cũng là nhân chi thường tình đại hán lấy hiếu trị thiên hạ thực sự có người bởi vậy làm ra cái gì có bội nhân luân sự tình vậy dĩ nhiên là thiên hạ đều căm ghét nhưng chỉ là tâm lý có ý nghĩ này hẳn là không tính là tội a chúa công đang lúc này lưu nghị bất thình lình vội vàng đi tới đối lưu bị túi người hành lễ nhìn một chút bảng thống bộ dáng tâm địa trầm xuống nam đó ở ngọa long cương một cái thêm không đến mười điểm thuộc tính vách tường liền có thể để cho người ta diện bích tư quá bây giờ cái này sám hối nhân sinh thuộc tính bảy ở nha thự ngoài cửa này tạo thành ảnh hưởng coi như có chút kinh dị bà huyên nhìn thấy lưu nghị lưu bị cười nói thân thể như thế nào không ngại lưu nghị nhìn một chút bằng thống tuy nhiên không biết hắn sám hối cái gì nhưng hiển nhiên là chúng chiêu chúa công xin cho tại hạ hủy đi này đôi thạch sư lưu nghị đối lưu bị không người nói đây là vì sao lưu bị nghi ngờ nói tuy nhiên đối với thạch thú để cho hắn tối hôm qua có chút xấu mặt nhưng hiệu quả à xem dùng như thế nào chí ít có thể lấy không cần lo lắng cái này nhà thự bên trong quan viên có người nào vấn đề cái này thạch sư phong thủy không quá thích hợp tại đây lưu nghị thở dài hắn năng lượng nói thế nào bá huyên chỉ thế nhưng là tại cái này thạch thú trước mặt sẽ cho người tỉnh lộ quan vũ nhìn xem lưu nghị c a o mày nói đây có gì không ổn chí ít có thể sàng lọc ra đức cao khiết chi người sẽ không để cho những đức hạnh đó không chịu nổi người trà trộn vào đến cái này rất tốt vấn đề rất đề lưu ớ n l nghị lắc đầu. hắn cũng là sáng nay mới nghị rõ ràng, nhìn lắp là Lưu đầu, mới xem rõ bị nghe ó i chúa c ô n có t ể từng n g h nói nước thanh không nghe chi Lưu cá. thì bị vậy ánh mắt nhất động có chút minh bạch lưu nghị ý tứ người này không người hoàn mỹ huống chi trên quan trường ngươi muốn tìm ra một cái thật đức cao vẫn còn cả đời không sai thánh nhân vậy cũng chỉ có thể nói tìm nhầm địa phương quan trường là tranh đấu quyền lợi kịch liệt nhất địa phương đồng dạng cũng là nhân tính lớn nhất hắc cám địa phương nếu thật là cầm thánh nhân tiêu chuẩn đi c h ọ n quan cái kia thật không người có thể dùng dùng quan nguyên tắc thứ nhất là năng lực đức phương diện à, chỉ cần không cần phạm một chút nguyên tắc tính đ ồ vật nếu không thể quá mức h ạ khác đây chính là loạn thế nhân tài vốn cũng không dễ tìm ngươi còn muốn mặc lên một cái h ạ khắc đạo đức tiêu chuẩn này căn bản là đem người mới đuổi ra ngoài quan vũ muốn nói cái gì cuối cùng lại thở dài không có cái lại h ắ n tự hỏi cả đời quang minh lỗi lạc nhưng vẫn như cũ có như vậy mấy món bây giờ muốn đến có chút áy náy sự tình người khác lại như thế nào chỉ là cái này thạch sư hủy đáng tiếc lưu bị có chút nỗi buồn hắn không biết sư tử là cái gì nhưng tất nhiên lưu nghị gọi như vậy hiển nhiên lưu nghị là biết cái này hai tòa thạch sư này chế tắc liền không cần phải nói riêng là cái này hiệu quả cũng làm người ta có chút không muốn bước dù sao đây chính là có thể thăm dò nhân tâm đồ vật cái nào quân vương không muốn vật này l ạ địa sinh can trừ hủy đi cũng đừng không cách khác. đừng không lưu nghị cười khổ nói nếu là hắn thuộc tính còn có thể di chuyển nhưng hai cái này thạch sư t ử hết lần này tới lần khác có cái lạc địa sinh căn thuộc tính cái này nhưng là không còn biện pháp chỉ có thể hủy về phần dùng tiền mấy trăm đại tử nguyên vật liệu vẫn là tính cả phí chuyên trở lại phải tốn mười vạn tiền đi đổi thuộc tính náo tử rút mới làm lạc địa sinh căn lưu bị có chút không tin nhìn về phía quan vũ quan vũ gật gật đầu cầm bên hông bảo kiếm lấy xuống dao cho chu thương Đi đa cái này, thạch sư tuy nhiên hùng tráng uy vũ, nhưng liền tài liệu mà nói, tối đa cũng liền cái vào vũ, này này mà bên, hùng tráng nhưng cũng cân phân lượng. Quản vũ bây giờ tuy uy thạch một tòa thạch sư đồng nhiên để khí đi lên âng. Này, thạch sư quan vũ hơi kinh ngạc xem thạch sư liếc một chút ngẫm lại hai tay để lại đầu sư tử ngang nhiên phát lực thạch sư vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào chỉ là hơi lắc lắc cái này quan vũ có chút chấn kinh nhìn xem lưu nghị bá huyên thế nhưng là dùng xi măng lưu nghị lắc đầu lật tay ở giữa khắc đao đã nơi tay tại quan vũ kinh ngạc trong ánh mắt tại thạch mình sư t ử phía trên một chút mấy lần một tòa thạch sư cứ như vậy nát một tòa khác thạch sư tại tòa này thạch sư vỡ vụn trong nháy mắt cảm giác bên trên tựa hồ bất thình lình thiếu một chút khí thế nếu là bị phán định trở thành một đôi cái này bên trong một cái không một cái khác dù là vẫn còn ở thuộc tính cũng tự động biến mất lưu lại cũng chỉ là đại sư cấp chỗ mà thôi. Trường 354, hoàn thành. Lưu bị ngồi thôi. là Lưu mà đại trạm sư bị quan ỳ chân tiệc, trên bàn thiệp, yên lặng tại lật q u lại i trúc g ả hết sức chuyên trú nhìn sức trú xem vũ ă n án, ngày hoàn nhiều ngày dưới đại sự, đối với một chút vụn và sự tình không có thời gian đi chú ý. Quan khác gì yếu, chủ phải chút thời chú có dưới đại đối với đi xử lý ý. rất một sự, sự và v tiếp tục liếc nhìn này bộ đã bị hắn đọc qua vô số lần xuân thu chỉ là mỗi một lần đọc qua đều sẽ có tân cảm lộ hoàn toàn không dừng được lưu nghị ngồi tại bảng thống ra tay vị trí trong tay điêu khắc một cái mục đ i ê u chỉ là tâm tư rõ ràng không tại mục đ i ê u thượng diện thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm nhắm vào bảng thống l i ế t một chút hắn thật hiếu kỳ bảng thống vừa rồi đến tột cùng nói cái gì kinh nhân c h i ngữ chỉ là bảng thống bây giờ sắc mặt tâm t r ầ m tùy thời một bộ bạo khởi cùng người đánh nhau bộ dáng để cho lưu nghị lòng có chút r ụ n rè không tiện hỏi nhiều nhưng trong lòng hiếu kỳ nhưng là miêu trảo ừ sớm biết liền không như vậy nhanh hủy đi song sư chí ít cũng phải trước tiên đem bảng thống bí mật móc ra mới đúng bàng thống cảm giác thật không tốt vừa rồi trí nhớ thật sự là khắc sâu vô cùng bây giờ này cỗ tâm tình theo thạch sư bị mang ra dần dần trì hoãn đi qua nhưng mang đến cho hắn đả kích nhưng là vĩnh cửu tính giờ phút này ngẫu nhiên cùng lưu nghị ánh mắt va chạm thời điểm đều có loại muốn giết người xúc động ngươi dù là sớm tới chỉ chốc lát cũng sẽ không xảy ra hiện loại chuyện này à nếu chuyện này lúc đầu không có gì tốt bắt quái nếu như riêng là lưu bị cùng quan vũ lời nói lưu nghị cũng sẽ không có cái này lòng hiếu kỳ nhưng b ả n g thống đến một lần vừa vặn gặp phải thứ hai lưu nghị thật hiếu kỳ cái này ngày bình thường tốn hai trăm năm mươi tám vạn giống như da hỏa có cái gì bí mật xem sắc mặt hẳn là sẽ rất có ý tứ lưu b a huyên ngươi đã xem đủ chưa b ả n g thống cuối cùng nhịn không được vỗ bàn một cái đứng lên tức giận nói ngươi có cái gì tốt xem lưu nghị im lặng lắc đầu đứng lên nơi này không thể lại ở lại b ả n g thống lúc nào cũng có thể bạo tẩu a lúc này giống như lưu bị thi lễ nói chúa công tương dương thành tu sửa ta vẫn phải đi theo nhìn xem xin được cáo lui trước cửa ra vào thạch sư ta sẽ một lần nữa tạo hai cái bá huyên tự tiện lưu bị cũng nhìn ra b ả n g thống là thật thẹn quá hóa giận vội vàng đứng dậy chào hỏi quan vũ nói vân trường ngươi hôm qua nói trong quân doanh ra chút vấn đề giờ phút này trái phải vô sự không bằng ngươi ta đi xem một chút a tốt quan vũ nghe vậy cũng đứng dậy đi theo lưu bị một chiếc một sau ra ngoài to như vậy nhà t h ử trong chính sảnh chỉ còn lại có bảng thống ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi chúa công sĩ nguyên trước đó đến tột cùng nói chuyện gì ra n h à thự gặp lưu bị hai người theo tới lưu nghị nhịn không được đụng lên đến hỏi nói bá huyên liền chớ có tìm hiểu sĩ nguyên bởi vì hình dạng vấn đề từng oán hận qua phụ mẫu sự tình cái này thực sự không tốt ngoại truyền không cần thiết lại kích thích h ắ n lưu bị một mặt tiếc nuối lắc đầu ném một mặt choáng váng lưu nghị mang theo quan vũ quay người rời đi lưu nghị kinh ngạc nhìn xem lưu bị rời đi phương hướng lại nhìn xem nha thự đại sảnh không phải nói đừng đánh dò xét sao tự ngươi nói đi ra ngoài là cái quỷ gì t ư ơ n g dương thành tuy nhiên còn chưa hoàn toàn xây xong nhưng đã có thể ở người ngoài thành nhiều như vậy b á c h tính luôn luôn phơi ở bên ngoài cũng không dễ mắt nhìn thấy mùa đông liền muốn đến tuy nhiên bên ngoài doanh địa cũng có chống lạnh công hiệu tuy nhiên nơi nào có nội thành tự tại dễ chịu lưu bị những ngày này vẫn đang làm cũng là mang người thống kê ngoài thành tương dương nhân số phần lớn là nguyên bản tương dương trụ dân nhưng tương tự cũng có được không ít mới tới muốn thừa dịp cơ hội này và ở tương dương tương dương bản thành người đối với những này ngoại lai hộ tự nhiên là bài s í c h dù sao này bằng với là cùng bọn họ tranh đoạt tư nguyên nhưng có nhân khẩu là chuyện tốt lưu bị cũng không muốn đem người ra bên ngoài đổi đi nhưng tương dương địa bàn vốn cũng không quên quá lớn lưu bị vốn là có chút bận tâm địa phương không đủ dùng như mã lương những n à y gia đình giàu có trạch viện tại phía bắc tòa bắc triều nam vị trí căn cứ riêng phần mình thân phân địa vị khác biệt tiến hành phân phối còn có m ộ tuy số dùng để tiếp bên ngoài trang viên hoặc là tiếp đến đây, tương dương để đại đại đây tiếp tiếp việc hoặc là làm q a địa n viên ở cũng phải lưu lại. Như thế, tính toán hạ xuống, năng lượng làm dân cư địa bàn liền bị giảm bất không phải lại. giảm trô thế bất ít. ở cư hạ lưu làm u bị nhiên lưu nghị lúc trước thiết kế thành trì thời điểm h i ệ n nhiên liền đã suy nghĩ đến vấn đề này cho nên tương dương thành dân cư đều theo chiếu hiện đại tầng lầu tới thiết kế có không tệ hệ thống thoát nước phần lớn là ngũ tầng thậm chí cao bảy tầng nhà lầu bên đường sắp đặt cửa hàng đó là dùng lui tới bên ngoài thuê cũng coi là một phần thu nhập cũng coi là lưu nghị giúp mình mưu đến một phần phúc lợi đương nhiên thuế vẫn là một lần giao tuy nhiên như vậy kiến trúc hạ xuống dung nạp nguyên bản nhân khẩu bên ngoài lại nhiều dung nạp một chút là không có vấn đề đây cũng là lưu bị có khí một nguyên nhân trong khoảng thời gian này kinh tương cụ c t h ế khẩn trương tam quốc góc nhìn đã bắt đầu tại vùng này tụ binh nhưng tương dương thành ngược lại không có quá nhiều khẩn trương cảm giác làm quân chủ lưu bị bây giờ càng nhiều tinh lực đều dùng tại an trí tương dương thành nhân khẩu vấn đề bên trên mỗi ngày mang người thẩm tra đối chiếu hộ tịch đồng thời mới xây hộ tịch cầm cũ hộ tịch bên trên tồn tại người đi đầu an trí sau đó tân hộ tịch bên trên sẽ thêm ra một chút lưu dân được tiến đến lưu nghị thì tại thêm điểm đẩy nhanh tốc độ tương dương thành cũng cuối cùng tại kiến an hai mươi hai mỗi năm thời điểm thành công làm xong danh thành tương dương kiên thành bốn mươi chín vạn chúng quy tâm bốn mươi tám thú huyết sôi trào bốn mươi bảy nhân kiệt địa linh bốn mươi năm ngũ cốc được mùa bốn mươi tám sinh sôi lương thịnh bốn mươi năm lục xúc hưng ơ vượng 49, m ư a thuận gió hòa 46, quốc vận 41, t h ú thành uy hiếp 48. t ư ơ n g dương thành làm kinh châu mặt phía bắc kháng cự tào quân chủ yếu thành trì s á c thực đại biểu cho một bộ phận quốc vận nhưng này thú huyết sôi trào là có ý tứ gì cũng bởi vì mình tại đầy thành điêu khắc không ít g i ã thú điêu khắc lưu nghị đứng ở cửa thành bên ngoài nhìn xem bị chính mình điêu khắc thành đầu sư t ử bộ dáng thành tường thành m ô n chính là sư miệng vị trí thành m ô n đang mở hí s á c thực có loại manh thú há mồm cảm giác cái cuối cùng trực tiếp coi tương dương là thành thú thành cũng có chút quá phận tại đây lai、like、cũng không phải g i á thú sĩ nguyên ngươi có hay không cảm giác gì trở lại nội thành lưu nghị tìm tới b ả n g thống hắn cảm thấy b ả n g thống lớn nhất giống g i á thú cho nên cái thứ nhất tìm cũng là b ả n g thống nếu như thú huyết sôi trào cái này thuộc tính có cái gì tác dụng phụ lời nói đó còn là từ bỏ đi cảm giác b ả n g thống m ở mịt nhìn xem lưu nghị có ý tứ gì không có gì ta đi tìm quân hầu hỏi một chút nhìn xem b ả n g thống cũng không có cái gì dị dạng biểu lộ lưu nghị ngẫm lại xem ra không phải tướng mạo vậy thì tìm quan vũ đi thể năng bên trên quan vũ khả năng càng tiếp cận dã thú một chút bà huyên nói ý gì quan vũ nghi hoặc nhìn xem lưu nghị không rõ cũng không phải lưu nghị có chút không biết quan vũ nhìn xem rất bình thường sau đó mấy ngày lưu nghị đều tại trong thành trì đi dạo đi quân doanh nhìn xem hoặc là đi dân khu nhìn xem cái này thú huyết sôi t r à o cho người ta cảm giác không tốt lắm có phải hay không là muốn kích phát nhân tâm thu tính tuy nhiên đi dạo mấy ngày lưu nghị cũng không tìm được căn nguyên chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này theo tương dương thành xây xong cái này kinh bắc ba quận cải tạo công trình bao quát mấy đầu chủ yếu đường núi cũng đều đã tu kiến hoàn tất mang đến kinh nghiệm cùng thuộc tính nếu đều không ít nhưng một trăm triệu thăng cấp kinh nghiệm trước mặt này mấy trăm vạn thăng cấp kinh nghiệm cảm giác tựa như mưa bụi mình đ ờ i này có thể đạt tới bát cấp liền xem như ông trời mở mắt tại kiến an hai mươi hai năm sau cùng đoạn thời gian này bên trong kinh châu chi đ ị a ba nhà đều đối lập bình tĩnh tuy nhiên ma sát không ngừng nhưng thủy trung chưa từng thăng cấp trở thành chiến tranh ba bên đều lộ ra cũng khắt chế nhưng tất cả mọi người biết đây bất quá là b á o táp tiến đến trước bình an bây giờ tam đại chư hầu ở giữa mùi thuốc súng nếu đã rất dày đặc tiếp đó chỉ là kém một cái nhóm l ử a l ử a này thuốc cơ hội mà thôi coi như không có trận này phong vương chiến cũng là không cách nào tránh khỏi chương ba trăm năm mươi lăm sách Bà Huyên, lâu nay vũ tuy tốt nhưng lưu bị mang theo lưu nghị bàng thống quan vũ bọn người một lần cuối cùng làm lấy thị sát khu dân cư công tác nhìn trước mắt chừng ngũ tầng cao cư dân lầu lưu bị đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nhìn xem lưu nghị nói bách tính muốn nhóm lửa còn có cấp thủy cái này như thế nào giải quyết cũng là lưu bị là chậm rãi phát tích đứng lên qua qua thời gian khổ cực biết bách tính sinh hoạt không dễ nếu là bọn họ phủ trạch vậy dĩ nhiên không có vấn đề nhân lực liền có thể hoàn thành nhưng ngươi còn trồng cậy vào dân chúng tầm thường trong nhà có chuyên môn cho ngươi gánh nước với lại trong nhà nhóm lửa làm thế nào cũng không thấy được ống khói chúa công nhưng biết này t h á p nước để làm gì lưu nghị chỉ chỉ nơi xa này chừng cao bốn nam trượng t h á p nước cười nói t h á p nước lưu bị nghi hoặc nhìn sang toàn bộ trong thành tương dương dạng này t h á p nước chừng hơn ba mươi t ò a lưu bị vẫn cho là đó là nhà kho gần nhất một hạng có ý tứ phát hiện tháp nước bên trong nước lấy ống trúc đạo đi vào dân cư bên trong lại lắp đặt cái miệng cống dùng nước thời điểm chỉ cần kiến trúc không cao quá t h ủ y tháp thì tháp nước bên trong nước sẽ tự động chạy qua đến nguyên lý cụ thể giống như nước trọng lượng có quan hệ với lại tối đa cũng chỉ có thể tác dụng bốn t r ư i n g nhiều lại cao hơn liền đến không những này khu dân cư trong lầu mỗi một tòa cũng là ba phòng ngủ một phòng khách bố trí có chuyên môn chu thất cùng nhà xí v u ế vật có thể trực tiếp thông qua hệ thống thoát nước cuốn đi thông qua cống thoát nước trực tiếp đưa vào ngoài thành ao phân bên trong d ù n g ý chế tác phân bón tới tiêu nông điển giống như hiện đại so tự nhiên không có khả năng tuy nhiên nhà xí giật nước nguyên lý nếu cũng không khó chế tác cũng không cần bao lớn công nghệ mà lại là ngồi sủm liền vọt thẳng là được nhưng mùi vị k h á c thường nếu như vê đốt cờ vừa vặn không có mùi vị k h á c thường tiêu trừ thuộc tính lời nói vậy thì không có cách nào nhiều năm như vậy hạ xuống lưu nghị tại đối với thủy lợi dùng bên trên đã không thua kiếp trước thủy chuẩn đương nhiên bơm cao áp loại vật này là không có hiện tại mức độ cũng làm không ra nhưng bằng mượn nước bản thân sức chịu nén làm ra tháp nước từ ngoài thành dẫn lưu rót vào tháp nước vẫn là không có vấn đề thiên công khai vật bên trong đối với thủy lực vận dụng cùng một chút thủy lực ép phương diện vấn đề nguyên lý cùng lợi dụng lưu nghị cũng là có kỹ càng ghi chép ở đây công tượng phần lớn biết một chút chỉ là lưu bị những người này cơ bản cũng là tay nghiệp dư cho nên lưu nghị cho giải thích kỹ lương hơn một chút nếu dạng này dũng pháp tại nhạc dương thành cùng ngư hương đều hữu dụng đến này dục chỉ cũng là dùng cái này biện pháp chỉ là không có làm tháp nước nhạc dương cũng không có như vậy cao dân lầu nhạc dương dân cư tối đa cũng cũng là hai tầng lầu độc môn nhà nghèo không cần đến kiến thủy tháp đem v ề đ ố t cỡ cái gì xây ở một tầng là được dù là như thế lưu bị cũng có chút sợ hai thán phục mang theo một chút cười dân nói cái này trong thành tương dương bách tính nhưng là có phúc chỉ sợ chính là trong triều công cần quý chủ cũng không có như vậy thuận tiện những vật này Thiên vật trong thận thiết tạo một tòa thành trì khai ghi chép, chịu không khó. người kiến bên yên, công càng nếu cẩn dạng này có có kỹ kế đều lưu nghị vừa cười vừa nói bây giờ kỹ thuật có lý nói chuyện phương diện đã hoàn thiện không sai biệt lắm thực dụng phương diện xi、si、măng những này nguyên vật liệu có cần cầu cũng làm ra đến thông suất hiểu với lại đối với một chuyến này có chút cơ bản kinh nghiệm người hầu như đều có thể làm ra đến nhưng dựng lên thành trì là không có lưu nghị kiến thành trì loại này thuộc tính tăng thêm tốc độ cũng không có khả năng so sánh với lưu nghị dù sao người b ì n h thường thuê người nhưng không có lưu nghị bản sự có thể đem nhiều người như vậy đều biến thành tay nghề không tệ công tượng thiên công khai vật đã thành sách lưu bị nghe vậy gật gật đầu hắn biết lưu nghị từ rất nhiều năm trước kia bắt đầu vẫn tại không ngừng hoàn thiện quyển sách này thuộc chung thời điểm ngày ngày tác chiến lưu nghị chỉ cần có thời gian liền sẽ vùi lầu viết cho dù là đốc kiến công trình thời điểm lưu nghị cũng sẽ mang theo trong người chống không trúc giản hoặc là trực tiếp đem giấy tới viết chỉ là luôn luôn không gặp lưu nghị hoàn thành cho nên lưu bị cũng không biết cụ thể đến cái gì tiến độ ừ m lưu nghị ngẫm lại cảm thấy đó là cái đánh quảng cáo cơ hội tốt từ trong ngực móc ra một quyển sách cũng không phải là trúc giản loại kia mà chính là bởi trang giấy đặt trước thành in ấn bản thiên công khai vật cùng chia chín sách từ dễ dàng đến khó ban đầu sách thứ nhất càng nhiều là một chút cơ sở số quên phương diện nội dung lưu nghị đem sách sách giao cho lưu bị nói chỉ là xuất bản lần đầu về sau còn có thể sẽ tiến hành chỉnh sửa chúa công nếu có thời gian cho chút ý kiến, đây lưu à sách thứ nhất. l bị thật cũng không cự tuyệt chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn xem thư sách liên quan tới trang giấy thư tịch sự tình sớm tại s í c h bích chi chiến trước đó lưu nghị liền từng đề cập với lưu bị chỉ là lưu bị cùng ra cắt lượng vẫn cảm thấy thời cơ không đến không có đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt nhưng lưu nghị hiển nhiên không có dừng lại qua trước mắt sách này sách cũng là thành sách để cho lưu bị dù sao cũng hơi hiếu kỳ trang giấy không phải trước kia gặp qua loại kia thái hầu giấy loại kia giấy bất lợi cho in ấn với lại cũng không tiện hướng về mở chia rất có thể dính vào nhau loại này giấy là lưu nghị đi qua cỡ nào phiên thí nghiệm rèn luyện về sau làm được cùng loại với hậu thế rõ ràng giấy mặt ngoài cũng ánh sáng mỗi một t r ư ơ n g giã rất dày dễ dàng lật giấy mở sách tịch so với trên thẻ trúc chữ t ô i nói thư tịch bên trên ghi chép chữ liền cười nhiều đầu ngón cái lớn như vậy chữ bình thường vài trang liền có thể trên đỉnh một quyển thẻ c h e sách thứ nhất cũng là ghi lại một chút số thuật tính toán lưu bị cũng biết lưu nghị lấy ra một bộ phù hào tới thay thế số tự chỉ là không chút nghiên cứu qua về phần nhân chia cộng trừ phù hào thì càng không biết tại ngư hương thư viện thuộc về cơ sở chương trình học đồ vật giờ phút này cầm tới lưu bị trước mặt nhìn xem giống thiên thư thật lâu lưu bị mới xoa xoa con mắt cười khổ nhìn về phía lưu bị nói bá huyên cuốn sách này chuẩn bị không thể xem hiểu bàng thống hiếu kỳ nhận lấy nhìn kỹ hắn là giống như lưu nghị từng có nghiên cứu thảo luận riêng là quan vũ sổ tự còn có phù hào phương diện này bàng thống thế nhưng là đi theo lưu nghị cùng một chỗ chuẩn bị tới giờ phút này lật xem một lát sau nghi ngờ nói không khó hiểu a cũng là một chút số thuật cơ bản phép tính lưu bị sắc mặt có chút xấu hổ không khí trở nên có chút t i ế n tĩnh lưu nghị im lặng nâng trán cười giải vây nói cũng không phải là chúa công không biết chỉ là chúa công không biết những chữ số này phù hào còn có tính toán phù hào ý nghĩa là lấy khó mà xem hiểu chúa công nếu những ký hiệu này kiên quyết có chút hắn ý nghĩ lưu bị thuận thế cầm đề tài dẫn dắt rời đi ồ bá huyên lại nói thừa dịp những chữ số này chưa từng quảng bá ra trước đó có thể dùng khâm phục báo truyền lại chúng ta p h ả i đi bên trong hoặc là giang đông mật h á m có thể thông qua ký hiệu này tới truyền lại tin tức lưu nghị từ trong ngực móc ra một bản luận ngữ để giải thích nói tỉ như trong tình báo chỉ viết ba trăm sáu mươi lăm chính là trang thứ ba thứ sáu đi thứ năm chữ kể từ đó coi như chúng như truyền ta lưu ạ i đi địch đ qua quân tình chặn báo bị ợ c cũng sẽ không biết chúng bọn biết họ không sẽ ta m ố n bị i Thời gian dài, ể u lâu đạt đ là ý gì. Thời gian lâu dài, khẳng nghe h phá sẽ bị i i tiếp ả dù sao làm t u Lưu tình báo mật hám, khẳng định phải biết thứ khẳng định này hằng nghĩa, nhưng、lưu、Nghị hám, phải báo đ m ả dập số tự lấy ra, vậy ố n cũng không tình nghe phục phải là vì là tình báo phục vụ. Lưu vì vụ. v báo bị nghe vậy ánh mắt sáng lên cái này nếu là đặt ở mấy năm trước vậy khẳng định không cần đến cứ như vậy lớn một chút địa phương làm những này loẹ loẹt làm cái gì nhưng bây giờ lưu bị làm thiên hạ hôm nay thế lực đệ nhị đại chư hầu địa bàn lớn đã qua lập nghiệp lớn nhất chịu đựng gian khổ đoạn thời gian kia hiện tại lưu bị đã bắt đầu từng bước cầm chính mình thế lực tiến hành chính quy hóa bù đắp một chút không sở hữu chức năng cơ cấu bây giờ ra cắt lượng tại thuộc trung trừ giúp lưu bị quản lý hậu phương bên ngoài làm nhiều chuyện nhất cũng là y theo hán luật định ra một bộ thích hợp cục thế trước mắt lưu bị tập đoàn nội bộ tình hình thực tế luật pháp tình báo loại vật này trước kia lưu bị là không thế nào quan tâm nhưng bây giờ lưu bị cũng muốn bắt chức tào tháo như thế thành lập một nhánh chuyên môn tình báo cơ cấu tìm hiểu các phương tin tức lưu nghị cái này biện pháp nhưng nói là tới đang kịp thời bà huyên ngươi trong ngực đến thăm dò bao nhiêu sách bàng thống có chút hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị ở ngực sách này tuy nhiên không giống trúc g i ả n như vậy cồng kềnh một quyển sách năng lượng ghi chép nội dung cũng vượt xa trúc g i ả n nhưng cũng không phải hơi mỏng một trang giấy a liền cái này hai quyển lưu nghị nói thiên công khai vật từ dễ dàng đến khó cùng chia chín sách tại ngư hương trong thư viện đối ứng không bạn học tử ta sao có thể cầm chín sách toàn bộ mang ở trên người chính là chỉ này một quyển cũng có vạn ngôn a lưu bị lục lọi này tinh mỹ thư tịch c ư ờ i hỏi không kém bao nhiêu đâu lưu nghị gật gật đầu hắn cũng không có tính toán qua nào biết được nhiều như vậy phí tổn như thế nào bàng thống t ì n h l í n h hỏi lưu nghị suy nghĩ một chút nói dạng này một quyển sách nếu là bán ra lời nói đại khái ba trăm tiền đi về p h â n phí tổn thực tình không quý mười mấy tiền đình t i ề n bởi vì là sản xuất hàng loạt cho nên trên thực tế thủ công phí thêm tài liệu phí cũng không có nhiều nhưng hướng về bán cũng không thể bán quá tiện dù sao thời đại này tri thức học vấn là cái rất sâu thắng cũng cũng nghiêm túc đồ vật lấy ra làm ăn đều sẽ có người cảm thấy là làm bẩn học vấn làm bẩn tiên hiển nếu bán quá tiện này chỉ sợ thiên hạ sĩ nhân cũng sẽ không đáp ứng đây không phải tùy tiện người nào đều có thể mua trên thực tế thời đại này thật muốn bán sách lời nói đừng quản thành bản bao nhiêu bán thời điểm một mực hướng về quý bên trong gọi ngay cả trả giá cũng sẽ không có ba trăm tiền lưu nghị đoán chừng đều sẽ có người nhảy ra bất mãn phải t r ă n g quá hèn hạ chút bàng thống nhữ mày nhìn xem lưu nghị không chỉ là hắn lưu bị quan vũ mấy người cũng cảm thấy cái giá tiền này quá tiện nghi không gặp quan vũ cả một đời đều ôm một bản xuân thu này bảo bối sức lực so s í c h thỏ mã cũng kém không nhiều thiếu ta là như vậy m u ố n giá tiền là như thế cái giá tiền nhưng chỉ đối nội bán hắn ra có công với quốc gia người có người mua mua, trong quân tướng gia với mua mua, thể lưu nghị suy nghĩ một chút nói trực tiếp quảng bá không được đến từ từ sẽ đến thời đại này tiễn đưa sách thế nhưng là rất cao lớn bên trên lễ vợ hơn nữa còn có phong cách kể từ đó xác thực nhưng vì chúa công thu nạp không ít nhân tài bàng thống nghe vậy ánh mắt sáng lên cười gật đầu nói lưu bị nghe vậy nhìn về phía lưu nghị nói không biết bá huyên bây giờ trong tay giống như cái này vạn ngôn thư có bao nhiêu lưu nghị bao no lưu bị chương ba trăm năm mươi sáu cơ hội kiến an hai mươi hai năm tổng thể mà nói coi như hòa bình tuy nhiên tam đại chư hầu kiếm dương n ọ mở đầu nhưng thủy t r u n g duy trì khắt chế cũng không có xuất hiện đại chiến mai cho đến năm tương dương thành hoàn thành thời điểm kinh châu bởi thôi châu bình mạ lương y di t ị c h phụ trách chủ tính trung kết toán thì kinh châu một năm này hiển nhiên lại là một lần thu hoạch lớn đại lượng lương thực bị vận chuyển về tương dương đến tận đây tương dương lương thảo sung túc binh giáp đầy đủ coi như bị người vây thành đều không thể so với lo lắng lương thảo vấn đề dựa theo lưu nghị quy hoạch làm tương lai lưu bị thế lực tại kinh châu một vùng trung tâm thành trì tương dương thành cũng không chỉ có cường hãn phòng ngự năng lực đồng dạng cũng là kinh tế trọng tâm một trong bất qua dưới mắt tương dương thành lúc nào cũng có thể đứng trước chiến tranh tình hung dưới tự nhiên không thể lái thông thương mẫu cho nên trong thành thành lập những cái kia cửa hàng tạm thời chỉ là đối vào thành ở lại tương dương bách tính khai phóng một chút cái này năm lại không năng lượng giống như thê nhi cùng một chỗ vượt qua tuổi tác bầu không khí để cho lưu nghị cảm giác có chút cô tịch dù là quan vũ mời lưu nghị đi trong nhà mình ăn tết nhưng trung quy là khách tìm không thấy trong nhà loại kia ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác ngươi nói cùng bảng thống sóng vai đi tại có chút tiêu điều trên đường phố lưu nghị cau mày nói cuộc chiến này khi nào có thể đánh xong hẳn là sẽ không quá lâu bàng thống suy tư nói trước mắt tào quân tại nam dương trên thực tế cũng tăng không ít binh lực dựa theo ngô chủ chi ý là hy vọng quân ta có thể trước tiên cùng tào quân khai chiến bọn họ tốt thừa dịp hư công hợp phì quan trọng ngay ở chỗ này a lưu nghị thở dài cái này đàm phán đặc nương đều nhanh một năm đông ngô bên kia đang thúc giục lưu bị nhanh động thủ nhưng vấn đề chính là nếu như lưu bị động thủ đông ngô không có đi tấn công hợp phì mà chính là chạy tới phía sau chọc đ a u nhỏ vậy nhưng thật sự là hai mặt thù địch một trận đàm phán song phương lềm mà lềm m ề hoa thời gian một năm cái này tín nhiệm vấn đề mới là quan trọng dù sao đi qua lần trước sự tình lưu bị đối với giang đông tín dự sợ rằng sẽ giảm một chút dù là hiện tại song phương đều có một lần nữa đem liên minh xây lại đứng lên ý tứ nhưng cái này tín nhiệm vấn đề đã c o lỗ hổng còn muốn dựng lên coi như không dễ dàng bây giờ lưu bị tại tương dương đóng quân ba vạn nhưng giang hạ giang lăng nhạc dương t r ư ờ n g cắt binh mã cộng lại có năm vạn nhiều cũng là lo lắng đông ngô lại đến phía sau chọc đao nhỏ chiêu này dù sao lô túc vừa chết lữ mông bên trên hắn đối với lưu bị tập đoàn thái độ giống như lô túc thế nhưng là hoàn toàn khác biệt nếu như lô túc vẫn còn ở lời nói nay vấn đề ngược lại sẽ đơn giản rất nhiều bàng thống gật gật đầu pháp chính một năm qua này chạy trước bận bịu về sau vì là nói đúng là phục tôn quyền toàn lực kháng tạo nhưng đến bây giờ mới thôi pháp chính nhưng thủy trung không đề nghị lưu bị xuất kích hiển nhiên pháp chính cũng cảm thấy giang đông hiện tại vẫn như cũ không phải quá đáng tin không muốn mạo hiểm đối với pháp chính p h ả n đoán b ả n g thống vẫn còn tin được bà g u y ê n x i nguyên n nguyên. tôn càn mang theo hai tên hộ vệ tìm tới lưu nghị cùng b ả n g thống liền vội vàng tiến lên đối hai người nói mau theo ta tới chuyện gì chúng ta vừa ăn xong lưu nghị nhìn xem vội vã tôn càn nghi ngờ nói năm này vừa mới qua mọi người lẫn nhau đi lại cũng là bình thường chỉ là thật ăn không vô lưu nghị cảm giác trong khoảng thời gian này chính mình béo không ít tôn càn mở mịt xem lưu nghị một cái nói chúa công gấp chiêu bá huyên đang nói cái gì các ngươi vừa ăn xong cùng ta quan hệ thế nào a ha ha không có việc gì đi nhanh đi lưu nghị có chút xấu hổ cười nói lập tức thúc giục tôn càn đi mau nhà thự bên trong quan vũ đã đến cùng đi còn có t ử t h ụ c trung điều tới trương nhâm dương nhậm hai viên đại tướng làm t h ụ c trung đỉnh phong tướng tài lưu bị đối với hai người này thế nhưng là tương đối coi trọng dù sao q u o n vũ trương phi triệu vân niên kỷ cũng không nhỏ mà mã siêu tuy nhiên quy hàng nhưng là xu thế cùng tìm tới lưu bị không phải quá dám b u ô n g tay đi dùng trọng yếu nhất là hai người này tuổi trẻ giống như ngụy diên quan bình lưu phong những người này một dạng bị lưu bị xem như tương lai lưu thị trong tập đoàn kiên lực lượng tới bồi dưỡng lần này tất nhiên muốn động thật sự lưu bị đặc địa cầm hai người đ ề u tới có bồi dưỡng uy tứ cũng có tiếp tục lung lạc ý nghĩ tóm lại hai người này về sau tại lưu bị dưới trướng địa vị sẽ không quá kém chúa công lưu nghị cùng b ả n g thống đối lưu bị thi lễ bà g u y ê n sĩ nguyên trước tạm nhập toạ lưu bị gật gật đầu ra hiệu hai người nhập toạ lưu nghị phát hiện pháp chính cũng trở về đến hai người cho tới nay chạm mặt cơ hội không nhiều giao tình chưa nói tới bao sâu lưu nghị đối với pháp chính khẽ vớt cảm xem như chào hỏi pháp chính người này hắn nghe b ả n g thống nói qua nếu như đối đầu t i n h khí đó là như thế nào đều được nhưng nếu là thấy ngứa mắt hoặc là muốn tính cây h ắ n vậy nhưng thật sự là có t h ù t á t báo pháp chính tại thuộc t r u n g hai năm này thế nhưng là thu thập không ít ngày xưa tại lưu trương dưới trướng lúc chế nhạo hoặc là coi khinh người khác thuộc t r u n g hai năm này thế nhưng là bị diệt không ít gia tộc bên trong chí ít có một nửa là xuất từ pháp chính tay đương nhiên cái này bên trong cũng có những này sĩ tộc tay chân mình không sạch sẽ muốn thừa dịp lưu bị chân đứng không vững vụ trộm động chút thủ đoạn nhân tố đối với dạng này người lưu nghị không muốn trở mặt không duyên cớ cho mình gây phiền phức đối đầu nhưng cũng không nguyện ý quá mức thân cận trời mới biết câu nói kia nói không đúng liền t r e o ra chúa công không biết phát sinh chuyện gì bàng thống nhìn về phía lưu bị hỏi lưu bị đối với bên cạnh bồi bàn ý chào một cái bồi bàn cầm một phần bỉ quyển giao cho lưu nghị cùng bàng thống quan sát mỉm cười nói đây là hứa xương truyền đến mặt tín thiếu phủ cảnh kỷ thái y hề lệnh các b ạ n ti trực vi hoảng các loại trung nghĩa chi sĩ liều chết đưa tới nói tào tháo bây giờ ngay tại nam dương bọn họ muốn tại hứa sương mưu đồ bí mật cứu ra bệ hạ hẹn ta các loại cộng đồng khởi binh giúp đỡ h ắ n thất cơ hội lưu nghị bàng thống nghe vậy ánh mắt sáng lên đây chính là cơ hội tốt ta bất quá lưu nghị nhìn về phía lưu bị tào tháo tại nam dương chúa công khả năng chắc chắn chứ truy hẹn của tui vn một bên bàng thống c ư ờ i nói dù chưa tất có thể tin hoàn toàn nhưng tự đi tuổi bắt đầu nam dương bất thình lình giới nghiêm quân ta p h ả i đi mật thắng cơ hồ cũng là đã đi là không thể trở về bây giờ xem ra chỉ sợ này tin lời nói không loa chỉ là mấy người kia năng lượng thành h à đại sự quan vũ cao mày nói thiếu phủ cảnh kỷ thái y y hề lệnh các bạn ti trực vi hoảng nghe một chút mấy cái này dẫn đầu có một cái là giống như l ã n h binh có quan hệ sao mấy người như vậy tụ cùng một chỗ cảm giác giống như là cho tào tháo đưa đồ ăn bọn họ có được hay không đại sự không quan trọng trọng điểm là tào tháo tại nam dương lưu nghị cười nói không sai bàng thống phụ hòa nói huống hồ mấy người kia tuy không binh quyền nhưng đều là vọng tộc thủ hạ gom góp một số nhân mã nhưng là không khó với lại bọn họ nhân mạch có phần nghiễm thật nếu động thủ nhất định ảnh hưởng cực độ tào tháo một năm qua này lấy tay rời đô sự tình hiển nhiên cũng là lo lắng cái này rời đô loại sự tình này là đại sự tuy nhiên tào tháo sớm tại kiến an hai mươi năm thời điểm liền đã quyết định rời đô nhưng tiến triển nhưng là có chút chậm chạp Thiên tử trong hứa hiển nhiên chiều người đến nay vẫn còn sương, những người này cũng ở lưu à thành, Tào nhìn ra, nếu thiên tử bị rời đến nghiệp thành, bọn họ sẽ không còn nên Nam họ hội, cho ra, rời tử tại Tào Tháo bị đi sẽ cơ dò d ơ n g về s a có sự k i ệ nghị lần này. Tào Tháo tuy nhiên tiên đoán được xảy ra vấn n n Tào tuy xảy Tháo h được đề, ư ra i nhiên tới người ể n không nghĩ tới những người này này mình cắn n cho h g trở. Lưu sẽ ở lúc này cho mình trở. Lưu nghị tại trên địa đồ hiếp mắt nhìn xem nam dương phương hướng bất thình lình ngẩng đầu lên nói chúa công bề tôi coi là bây giờ chính là tiến chiếm nam dương rất tốt thời cơ nếu hậu phương xảy ra vấn đề tào tháo khẳng định vô ý h a m chiến lúc này nếu như lưu bị từ hàn trung tương dương hai lộ r a binh lời nói một trận đại chiến không thể tránh được tào tháo vì là bảo đảm hậu phương ổn định từ bỏ nam dương tuy nhiên không có khả năng nhưng k i ể m chế khẳng định là có lúc này nếu như đông ngô có thể nhắm ngay cơ hội tiến công hợp phì lưu bị bên này đứng đấy binh tinh lương đủ hao tổn nổi chiến lược cao an nam dương khả năng rất lớn dù sao nam dương địa thế đối lập độc lập nhưng liền hậu cần tiếp tế bên trên tào tháo khẳng định là không bằng lưu bị hao tổn ngày bền bị lời nói tào tháo hậu cần vận chuyển thành bản khẳng định còn cao hơn lưu bị mấy lần dù là tào tháo có được cựu châu nhưng muốn từ c à n g xa địa phương hướng về qua điều lương lời nói n à y vận chuyển thành bản là hiện lên bao nhiêu tăng lên xu thế chỉ là phụ cận lời nói hứa xương có loạn lạc dương cũng không có nhiều năng lực trợ giút như nam phương hướng còn muốn ứng phó giang đông cái này đúng thật là ngàn năm một thở cơ hội tốt bang thống gật đầu nói không tệ Tào Tháo tự đắc bách nếu tào tháo đối với nam dương tiến hành thuế nặng cá nhân cảm tình nhân tố cũng không phải là chủ yếu trọng yếu nhất là cái này nam dương đối với tào tháo tới nói là khối tô giới mà nam dương muốn phòng bị lưu bị cùng tôn quyền công tới nhất định phải thôn làng chú trọng binh cần thiết lương thảo hơn phân nửa đều muốn từ nam dương bản địa điều động dạng này có thể giảm b ấ t đối với hậu cần phương diện nhu cầu lại thêm tào nhân các tướng lành đối với năm đó tào ngang điển vi bọn người chết thủy chung canh cánh trong lòng mà nam dương bách tính khổ vì lao dịch đối với tào quân cảm nhận tự nhiên cũng liền không mạnh song phương vết rách cũng ở loại tình huống này dưới không ngừng làm sâu sắc có thể nói tào tháo trì hạ nam dương dân tâm là thấp nhất cũng là phản kháng kịch liệt nhất trước đó quan vũ bắc công tương dương thì nam dương cảnh nội liền có số lớn sĩ tộc hào cường tụ lại dân binh khởi nghĩa hưởng ứng quan vũ chỉ tiếc quan vũ đánh hạ tương dương về sau đã vô lực lại bắc tiến những n à y khởi nghĩa rất nhanh liền bị tào quân dập tắt nhưng cũng không ít người thừa dịp chiến loạn nam hạ chạy trốn tới tương dương bên này tìm kiếm che chở bây giờ lưu bị b ắ t phạt đừng nói đại hành nền chính trị nhân tử chính là đối xử như nhau cầm đối đãi kinh châu bách tính thái độ đối đãi nam dương bách tính đối với nam dương bách tính tới nói vậy cũng là nền chính trị nhân tử với lại bây giờ lưu bị không bao giờ thiếu cũng là tiền thuế có tư cách nhất tại nam dương thi hành nền chính trị nhân tử trước đó là bởi vì ba bên quan hệ quỷ quyệt tăng thêm nam dương tạo quân binh nhiều tướng mạnh thực lực hùng hậu không tốt hơn đi liều chết bây giờ có này cơ hội giờ phút này động binh quả nhiên là tại phù hợp bất quá tháng riêng mười tám lưu bị nghĩ đến cảnh k ỳ đám người cùng hàn ước định thời gian nhìn xem lưu nghị bọn người đến giang đông bên kia có thể chỉ điều tương dương binh mã mặt khác mệnh quan bình xuất quân từ thượng dung xuất binh đi trúc dương đánh vào nằm dương kinh châu binh không thể khinh động pháp chính cười nói tại hạ tiến đến du thuyết tôn quyền này tôn quyền gặp quân ta phòng bị cẩn thận tự nhiên không dám tùy tiện tới công bây giờ kinh châu giang hạ bên kia văn xính gắt gao trông coi các nơi cảng khẩu giang đông thủy quân muốn tới đây cũng không dễ dàng lục lộ phương diện triệu vân c h ấ n thủ trường c á c lục địa chiến tranh coi như binh ít giang đông trong quân chỉ sợ cũng không có mấy người là triệu vân đối thủ tôn quyền chỉ có thể bắt tiến thiện lưu bị v ô vỗ bản đánh nhịp định ra trước mắt lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều nhất định phải tại ước định ngày trước đó chuẩn bị sẵn sàng mà đi sau binh bắc thượng nếu nam dương cũng có thể bỏ vào trong túi lời nói hứa xương lạc dương lại đến q u a n trung liền đều tại lưu bị tiến công phạm vi bên trong trọng yếu nhất là nam dương còn có thể thủ ngay sau đó lưu bị sai người hỏa tốc đã tìm đến trên sông dung truyền lệnh quan bình xuất binh đồng thời pháp chính lại lần nữa đi xứ đông n ô chuẩn bị thúc đẩy liên thủ đối phó tào tháo sự tình chương ba trăm năm mươi bảy tôn quyền điều binh ba huyện thành tào tháo cầm trúc giản đặt tại trên bàn lực đạo có chút lớn để cho dưới trướng một đám văn võ trái tim đều đi theo nhảy một chút hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tào tháo nhắm mắt lại thở dài một tiếng trước mắt tình huống có chút khó giải quyết ta tôn lưu bên này tôn quyền thái độ có chút quỷ dị lưu bị tự mình tọa chấn tương dương có bác thượng ý đồ tào tháo bây giờ đang nỗ lực khống chế cục thế muốn cầm tôn quyền lôi kéo đến bên này trên chiến xa đến cục này từ phong tôn quyền vì là ngô vương lúc s a u đã bắt đầu bố trí nhưng lưu bị hiện tại ngược lại đem một quân không có tự lập vi vương mà chính là chạy tới giống như tôn quyền làm ngoại giao uy bức lợi d ụ muốn tôn quyền đem hắn chính mình cho đẩy lên vương vị mà tôn quyền hiển nhiên cũng tại cố kỵ môi hở r ă n g lệnh đạo lý bây giờ hơi có chút ý động lúc này nếu như không có hậu phương vấn đề tào tháo còn có thể khống chế lại cục thế nhưng bây giờ hứa xương p ư ơ n g hướng truyền đến tình báo để cho tào tháo có loại muốn chém người xúc động những người này làm việc không được cản trở nhưng là có chút lành nghề đây đã là lần thứ mấy tào tháo đều chẳng muốn số nhưng trước mắt cái này trọng yếu tiết điểm phía trên đám người này lại nhảy ra nháo sự không phải là muốn thiên hạ này một lần nữa lâm vào chư hầu chiến loạn thời đại bọn họ mới cam tâm a loại chuyện này tuy nhiên sớm có đoán trước chính mình hành tung cuối cùng không thể gạt được quá lâu nhưng những người này trực tiếp liền xông tới chuẩn bị gây sự vẫn là để tào tháo rất là nổi nóng với lại vấn đề này còn có chút khó giải quyết trước mắt tào t h á o dưới trướng đại tướng hạ hầu đôn c h ấ n thủ trường an phòng bị lưu bị từ thục trung xuất binh đánh vào q u a n trung trường hợp theo tào trương c h ấ n thủ nghiệp thành trương liêu tại giang hoài một vùng còn lại đại tướng tào nhân tào hưu t ừ hoảng lý điển bây giờ đều tại nam dương theo tự mình động thủ thống lĩnh tam quân lúc này hứa xương bên này bởi vì rời đô sự t ì n h trên thực tế ngược lại không có cái gì đại tướng lúc này đối phương chạy đến gây sự t ì n h tào tháo trong lúc nhất thời cũng điều không ra nhân thủ tới đối phó về phần trở lại về thời gian chỉ sợ không kịp đại vương chuyện gì kinh sợ trình dục nghi hoặc nhìn về phía tào tháo tào tháo khoát khoát tay ra hiệu đổi b à n cầm trúc giản giao cho trình dục trình dục tiếp nhận trúc giản nhìn lại sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên ngẩng đầu nhìn về phía tào tháo nói đại vương tin tức này trường học sự tình p h ụ truyền đến tào tháo cũng không có giải thích chỉ là nói đơn giản một câu trình dục nhất thời không có lời nói trường học sự tình phủ là tào tháo dưới t r ư ơ n g chuyên môn phụ trách giám sát bách quan cơ cấu đã từng trợ giúp tào tháo bóp chết không ít phản loạn tuy nhiên tại tào ngụy trong doanh s ú danh chiêu lấy nhưng làm tào tháo cẩn thận trình dục rất rõ ràng trường học sự tình phủ không có khả năng đối với việc này bên trên có nửa điểm sơ sẩy trường học sự tình phủ ban tử đây chính là quách gia dựng đứng lên hứa xương có bá nhân tướng quân coi trường làm không có gì đáng ngại trình dục không có cầm trúc giảng truyền đọc mà chính là c ầ m trúc giản đưa trả lại cho bồi bàn nhìn xem tào tháo nói nhưng việc này ảnh hưởng quá lớn trong triều không biết có bao nhiêu người tham dự bên trong với lại bề tôi lo lắng những người này liên lạc lưu bị cùng giang đông tôn quyền đây mới là trình dục lo lắng nhất vấn đề cảnh kỷ những người kia thật không đáng lo lắng nhưng chọn thời cơ lại chọn quá tốt lúc này chính là rời đô thời điểm tào tháo lại không ở phía sau phương toa trấn hứa xương có biến mặc kệ tào tháo có thể hay không kịp thời dập tắt đều đủ để ảnh hưởng tôn quyền quyết định tào tháo tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này nhắm mắt suy tư sau một hồi lâu vừa rồi thở dài giang hoài một vùng có bao nhiêu binh mã hiện tại cũng chỉ có thể chiếu vào xấu nhất dự định đi chuẩn bị đại khái hơn hai vạn nhưng bố trí có chút phân tán trình dục t à o mày nói dù sao nếu như giang đông muốn tấn công giang hoài có thể lựa chọn một chỗ yếu điệu tấn công mạnh nhưng tào tháo bên này muốn phòng thủ lời nói các mặt đều phải suy nghĩ đến không đủ mệnh từ châu dự châu tất cả điều hai vạn binh mã đi vào giang hoài trấn thủ tào tháo lắc đầu giang đông thế lực cũng không thể khinh thường hai vạn người chỉ là cơ sở phòng ngự nếu như tôn quyền thật tới công chút người này nhưng là không đủ còn cần lại thêm một chút đây cũng là tào tháo cảm thấy giang đông quân lục chiến mức độ có hạn nếu không liền xem như sáu vạn binh mã tào tháo cũng không quá yên tâm â n ô vương lời nói đã nói chỉ ta người đã đóng quân tại t ừ n g g i ư ờ n g thượng dung binh mã cũng đã bắt đầu điều đi trúc i ư ờ n g mặc kệ ngô vương có tin tưởng hay không ta người đã xuất r a thành ý về phần như thế nào quyết đoán ngô vương có thể tự hành quyết đoán sai tang tôn quyền đại doanh pháp chính đứng lên đối tôn quyền chắp tay thi lễ nói đại chiến sắp đến tại hạ phải nhanh một chút chạy về phụ tá ta chủ công đánh năm d ư ờ n g tha thứ tại hạ vô lễ xin cáo từ trước hiếu trực đi thong thả tôn quyền đứng dậy cầm pháp chính đưa đến ngoài doanh trại đưa mắt nhìn pháp chính rời đi nếu pháp chính cũng không muốn nhanh như vậy ngà bài nhưng sự tình lần này vô luận như thế nào muốn liều một phen nếu là tôn quyền nguyện ý bắc phạt tự nhiên tốt nhất giang lăng một vùng c h ú quân có thể điều đi đi ra tiến về tương dương trợ chiến nhưng nếu không thể lưu bị bên này có tương dương binh mã thượng dung phương hướng binh mã cũng tuyệt đối năng lượng tại khai chiến trước đó đến như vậy tính kế hạ xuống tôn quyền thái độ cố nhiên trọng yếu nhưng lại đã không có thời gian để cho song phương tiếp tục bàn bạc phối hợp nhất định phải lập tức động binh trước tiên đem chính nghĩa đại kỳ lập xuống đến có tê h không thể nghi nhất, như không Tháo kinh doanh h ể ăn Nam Dương ngờ ăn trận này, muốn Nam Dương cũng càng qua vô, tốt trải Tào t coi là sẽ m cố hát.、Tê、sức nếu như tôn quyền nguyện ý b ắ t tiến đánh vào giang hoài chi địa mặc kệ có thể hay không đánh h ạ đối với lưu bị mà nói vậy cũng là một phần trợ lực vô luận nam dương vẫn là giang hoài tào tháo cũng không thể mất hai chỗ này vừa mất bên trong cơ hồ đều bại lộ tại tôn lưu hai nhà bình phong phía dưới về phần tôn quyền phía sau chọc đao nhỏ giang hạ thủy quân là vô luận như thế nào đều khó có khả năng động chỉ cần tôn quyền không động binh kinh châu hơn phân nửa binh lực vẫn là đ ể phòng bị tôn quyền làm chủ lưu bị lần này xuất động trừ tương dương binh mã bên ngoài càng nhiều vẫn là hán trung thậm chí thuộc trung binh mã tôn quyền nếu quả thật không biết tốt xấu đánh tới muốn gặm dưới kinh châu vậy tuyệt đối sẽ vỡ nát tôn quyền tuổi kinh châu muốn đông dưới không dễ nhưng tôn quyền muốn đi ngược dòng nước đánh xuống đi qua lưu nghị những năm gần đây không ngừng gia cố cũng không dễ dàng riêng là giang hạ ba tòa thủy trại phối hợp hạ khẩu liền có thể cầm tôn quyền thủy quân hoàn toàn phá hỏng chớ nói chi là giang lăng dù là không phải lấy quân sự hình thành thị kiến thiết này đi qua lưu nghị trọng kiến về sau s o ngày xưa giang lăng càng kiên cố hơn giang đông muốn chỉ bằng vào thủy quân muốn tấn công vào tới cũng không dễ dàng tôn quyền nhìn xem pháp chính rời đi phương hướng t h ầ n s ắ c bất biến trở lại chính mình trên chỗ ngồi nhìn về phía một đám văn vo nói chư vị nghĩ như thế nào n à y lại vì cơ hội tốt Như nói, cùng luận quân ta là công đánh Kinh、châu、vẫn là cường công Giang nhưng công Giang Hoa Hâm tháo chém Châu Hoài, hạ thế, Hoài cười Lưu tư sĩ Tào coi ta bây mỉm cực có chi giờ giết, lợi, tại đi là là là, đều đầu Bị vô điệm. kỳ ồ tôn quyền nhìn về phía hoa hâm cười hỏi vì sao một người quân ta lật về phía trước tấn công kinh châu thất bại lưu bị chính là cùng t à o quân khai chiến cũng tất có phòng bị hoa hâm thở dài lần trước tấn công kinh châu thất bại để cho giang đông trở nên mười phần bị động còn nữa tào tháo đối với quân ta tâm phòng bị chỉ sợ muốn kém hơn lưu bị nhưng khẳng định sẽ có phòng bị chúa công nếu muốn tấn công giang hoài nhất định phải nhanh nếu không tào quân viện quân vừa đến quân ta còn muốn thủ thắng không dễ chuyện của mình thì mình tự biết nếu bàn về thủy chiến giang đông nói là thiên hạ vô địch cũng không đủ nhưng lên bờ đánh công thành chiến những n à y đó là giang đông đau nhức từ xích bích Chi chiến c h i đến nay chưa có thắng t í c h ba cái hoa hâm ngấm lại nhìn về phía tôn quyền nói trước mắt tào tháo là cường thế nhất mà kinh châu thời gian ngắn khó mà cầm xuống chúa công nếu muốn có chỗ hành động thì giang hoài nhất định phải nắm giữ nơi tay liên lưu kháng tạo nếu lưu bị có thể lấy được n a m đình dương quân ta lần này lấy được giang hoài chi địa liền có thể kiềm chế như nam chính là tào tháo có ý đoạt lại có lưu bị tại n a m đình dương cũng đoạn không có khả năng toàn lực tôn quyền nghe gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía t r ú n g tướng hoa hâm nói không dùng được cuối cùng tác chiến vẫn là phải dựa vào những này vũ tướng mới được trong trướng một đám vũ tướng không một người nói chuyện chủ yếu là giống như lưu bị ở giữa k i ề u hận đã kết xuống giờ phút này lại muốn trở lại liên lưu kháng t à u đồng minh lên tâm lý dù sao cũng hơi khó chịu mặt tướng t a n thành lữ mông hít sâu một cái khí tiến lên một bước đối tôn quyền không người nói trận chiến này mặt tướng nguyện vọng xuất quân đánh vào giang hoài tôn quyền hơi kinh ngạc nhìn về phía lữ mông lập tức khẽ nhũ mày cho tới nay lữ mông cũng là kiên định kinh châu phái cho rằng trước hết chiếm lấy kinh châu bây giờ lữ m ô n g bất thình lình cải biến mạch suy nghĩ phải t r ă n g đại biểu cho lần trước kinh châu chiến áp chế động lữ m ô n g nhuệ khí đô đốc nói không sai lưu bị s u thế đã thành kinh châu sự tỉnh không thể nóng n ộ i lữ m ô n g hít sâu một cái khí đối tôn quyền chắp tay nói trước mắt ta giang đông thế lực đã mất nhập súng gió tạm không thể đối địch với lưu bị không bằng mượn nhờ lưu bị lực lượng trước tiên lớn mạnh ta giang đông sau đó sẽ cùng lưu bị nhất quyết thư hùng lưu bị hấp dẫn tạo quân chủ lực hao tổn tạo quân nguyên khí giang đông thì tại lưu bị che đậy dưới kiếm tiện nghi lần này nếu có thể đánh hạ giang hoài ý nghĩa cũng không thể so với cầm xuống kinh châu nhỏ hơn bao nhiêu chỉ cần cầm xuống giang hoài liền có thể ngấp nghẽ từ châu đến lúc đó liền thành giống như lưu bị lưỡng diện giáp kích tào tháo cục thế có lưu bị kiềm chế tào quân cũng không có khả năng toàn lực tới cùng đông ngô chống lại đến lúc đó tôn quyền cũng chính là kiêm mục hai châu đến lúc đó cũng là hai nhà giáp công tào tháo đây cũng là không có cách nào biện pháp so sánh với giang hoài lữ m ô n g vẫn là càng coi trọng kinh châu chỉ là hai nhà quan hệ đã không thể lại chuyển biến xấu xuống dưới với lại hiện tại tấn công kinh châu ngẫm lại này nhạc dương lữ m ô n g thật không có quá nhiều tự tin thử minh năng lượng h i ể u đại nghĩa cô lòng rất an ủi tôn quyền hơi hơi thở phào nhìn xem lữ m ô n g cười khích lệ nói hiện tại tôn quyền thật đúng là không thế nào muốn theo lưu bị là địch một đám tướng l ĩ n h mắt thấy lữ m ô n g đều nói như vậy nhao nhao ứng thành lần này tấn công giang hoài liên quan đến ta giang đông khí vận cô chuẩn bị tự mình xuất quân bắc trinh định ra phương châm tôn quyền tâm tình thật tốt lần này hắn muốn đích thân xuất quân bắc tiến để cho người trong thiên hạ biết hắn tôn quyền cũng không chỉ là dựa vào lấy phụ huynh cơ nghiệp dựa theo pháp chính mang đến tình báo lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian cũng không nhiều tôn quyền lập tức sai người tập kết quân đội vận thâu lương thảo chỉ đợi tương dương bên kia chiến sự nổ ra t à o quân chủ lực bị kiềm chế lai tôn quyền bên này sẽ lập tức xua binh hưởng ứng xuất quân đánh vào giang hoài chi đ i ệ chương ba trăm năm mươi tám thiễn gia vô hồi một dây n h ớ kỹ tiểu thuyết đặc sắc không tổ bột miễn phí đọc kiến an hai mươi ba năm tháng r i ê n g mười lăm ngay tại lưu bị giang đông bên này khua trung gõ mỏ chuẩn bị b ắ t phạt sự tình lưu bị còn chuyên môn từ linh lăng vũ lăng công an miễn cưỡng lại điều đi ra năm ngàn binh mã tới làm tương dương phòng thủ quân chuẩn bị phát lực tấn công nam dương thời khắc thứ nhất từ phương bắc truyền đến tin tức để cho sở hữu hành động lâm vào đ ỉ n h trệ trạng thái bại đu càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết miễn phí đọc thiếu phủ cảnh kỷ thái y ghi hệ lệnh các b ạ n ty chức vi hoảng các loại hai mươi ba tên đại thần ý đồ tụ tập dân chúng n g ư phản uy hiếp bắt thiên tử chuyện xảy ra bị hứa xương thủ tướng hạ hầu thượng dẫn binh trấn áp cảnh kỷ các loại hai mươi ba tên đại thần bị di diệt tam tộc tin tức này cùng nói là mật thám tìm hiểu đi ra chẳng nói là tào tháo cố ý phóng xuất lấy dao động lưu bị tôn quyền q u â n tâm tào tháo thủ đoạn cũng đủ quả quyết tương dương nha thự lưu nghị buông xuống tình báo có chút bất đắc gì nói lưu bị sắc mặt khó coi bàng t h ô n g chép miệng một cái nói bá huyên nói không tệ tuy nhiên trước đó đã biết những người này không có thành cựu nhưng cũng không ngờ tới như thế vô năng như vậy bí mật sự tình lại có hai mươi ba người tham dự bên trong loại chuyện này người sự tình làm loạn chỉ cần thành công tự nhiên sẽ có ý hướng bên trong ủng hộ thiên tử thần tử đứng lên hưởng ứng càng có khả năng kéo theo cỏ đầu t ư ở n g cùng đi phản đến lúc đó phối hợp lưu bị tôn quyền động tác khiến cho toàn bộ bên trong hỗn loạn cũng có thể hiện tại liên lạc nhiều người như vậy nhìn xem là ổn thỏa tiến hành trên thực tế cũng là cởi quần đ á n h g i ắ m vẽ vời cho thêm chuyện ra ngược lại để lọt bộ dạng dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết bí mật biết nhiều người cái kia còn có thể để bí mật sao bàng thống thực sự không rõ những người này trong đầu đến đang suy nghĩ gì cơ hội thật tốt bị những người này phế một nửa lưu bị có chút bất ứ c chuyện này cho huyên áo nhìn về phía chúng nhân nói chư công vì kế hoạch hôm nay phải làm như thế nào ra chuyện này còn có thể đánh sao pháp chính cười nói chúa công chớ có lo lắng trên thực tế bây giờ đại nghĩa đã có chúa công chỉ cần thay cái danh nghĩa liền nhắc tào tháo tự tiện giết đại thần tàn bạo bất nhân liền có thể xuất binh lấy cớ loại vật này không nên quá nhiều trọng yếu nhất là bây giờ giống như đông ngô hợp tác cơ hội đã có về phần cơ hội bản thân thực sự đạt được song phương hợp tác về sau đã không phải là trọng yếu như vậy mở cung không quay đầu lại tiễn lưu nghị cũng gật gật đầu trước đó hắn không phải quá tin tưởng những người này hiện tại bọn hắn chết lưu nghị ngược lại tán thành xuất binh không phải vậy lời nói chỉ những thứ này người mức độ lưu nghị thật đúng là lo lắng bị bọn họ cho vung hố hiện tại ngược lại không cần thiết lo lắng cái này trực tiếp xuất binh đòn khiêng chính là tào tháo đều tại nam dương tào quân đại tướng cũng nhiều bị bên này k i ể m chế lấy nếu loại tình huống này tôn quyền còn công không được ra ngoài vậy nhưng thật không thể nói bọn họ không tận lực bàng thống cũng đồng ý không tệ lúc này quân ta đã không thể lui tôn quyền đều đáp ứng động thủ lúc này bọn họ lui mặc kệ tôn quyền bên kia phản ứng như thế nào sau đó đều có thể coi đây là lý do tới chỉ trích lưu bị trong chính trị sẽ để cho lưu bị thuộc về bất lợi chỗ ngược lại là xuất binh tôn quyền bên kia gặp có chỗ tốt có thể kiếm xuất binh sát xuất rất lớn b à i đu càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết miễn phí đọc lưu bị gặp bên người tam đại chủ yếu mưu thần đều duy trì xuất binh trong lòng nhiều mấy phần tự tin lập tức nói đã như vậy vậy liền dựa theo trước đó kế sách xuất binh không thể lưu nghị bàng thống pháp chính cơ hồ là đồng thời mở miệng ngăn cản ách lưu bị sắc mặt có chút xấu hổ lưu nghị gãi gãi đầu nhìn về phía pháp chính nói hiếu trực trước tiên nói đi chúa công pháp chính cũng không có chối từ giống như lưu nghị gật gật đầu về sau nói nay nhất thời kia nhất thời vậy trước đây tào tháo lại nỗi lo về sau Chúng ta lưu bị không thể điều động hậu phương binh mã quan bình binh mã còn muốn mấy ngày mới có thể đến mà bọn họ nhất định phải hiện tại xuất binh lấy chiếm trước tiên cơ binh lực thượng ở vào hạ phong đối mặt lại là không có chút nào nỗi lo về sau tào tháo có chút ăn thiệt thòi tuy nói nhà mình bên này đội hình không yếu nhưng người tào tháo cũng không kém thậm chí còn mạnh hơn lưu bị yên lặng gật gật đầu khiêm tốn nhìn mình tam đại mưu sĩ hoặc là nói hai cái dưới trước đó muốn chủ động tiến công tìm kiếm quyết chiến bây giờ à chúng ta có thể thận trọng từng bước lấy công thành đoạt đất làm chủ trước tiên từ tương dương xung quanh hồ dương Thái Dương, Đặng Huyền, Trương Huyền, các Dương, Đạng Lăng vùng bàng ắ t tiến đầu công. b thống cười nhìn g thành Bàn. Dương xem sa bàn lục lọi cái cằm cười nói cho nên một trận tạo quân kỵ binh ưu thế vô pháp hoàn toàn phát huy ra mà quân ta binh giáp tinh xảo cũng không ăn thiệt thòi à, có thể cầm chiến tuyến kéo ra nhưng kể từ đó lưu nghị nhìn xem những thành trì đó có chút khổ não nói một trận xe đánh rất loạn cũng không phải à nam dương địa thế trên cơ bản thuộc về bồn địa trung gian cái này một khối cũng là một mảng lớn bình nguyên chỉ là thủy đạo ngang dọc không giống bên trong như thế thích hợp kỵ binh dong du ổi nhưng thật kéo ra đánh lưu nghị chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhức đầu kéo ra đánh liều trừ binh mã ưu khuyết bên ngoài cũng là vũ tướng năng lực cái này nếu cũng không khó bàng thống cười nhìn lấy lưu nghị hắn biết lưu nghị nhược điểm muốn để lưu nghị công thành đoạt đất một tòa thành một tòa thành đánh coi như lưu nghị thống binh năng lực không được nhưng bằng một chút kỳ dị công thành khí giới lưu nghị cũng có thể đánh rất xinh đẹp nhưng loại này đầy mặt nở hoa đấu pháp lưu nghị là khống chế không hoặc là nói toàn bộ lưu bị tập đoàn thậm chí toàn bộ thiên hạ có thể chỉ huy loại này chiến đấu cũng là lắc đắc không có mấy binh pháp có hư thực mà nói chúng ta chỉ cần xác định chúng ta mục tiêu chủ yếu lấy chủ lực công chi tiện có thể về phần hơn đều là hư bàng thống nghiêm túc giống như lưu nghị giải thích nói nói có thể như thế nào làm lưu nghị nhìn xem x a bàn từ x a bàn dưới s ọ t bên trong x u ấ t ra một đống người bùn hướng về x a bàn bên trên bày đi những n à y người bùn căn cứ trang phục khác biệt có thể chia làm kinh châu quân cùng tào quân phi thường có thể phân biệt bàng thống vê lên một cái kinh châu quân người bùn nói chủ lực chia ra ba đường phân biệt lấy tân giã hồ dương bình thị chỉ cần cái này ba khu nơi tay này tân giã phía nam tương hương thái dương trương lăng liền có thể vào hết quân ta chỉ h ạ về phần đặng huyền thì trước tiên chiếm cứ cái này ba chi chủ lực phân biệt bởi bá huyên d ư ơ n g nhậm trương nhâm ba vị dẫn đầu bá huyên đánh vào tân g i ã vào thành sau khi chớ để ý hắn sự tình trước tiên ra cố thành phòng ừng lưu nghị cao mày nói vì sao là ta quân hầu đâu lưu bị bây giờ trong quân lợi hại nhất hẳn là quan vũ đi cái này trọng yếu nhất không phải nên do quan vũ tới sao quân hầu bây giờ uy c h ấ n hoa hạ hắn vừa xuất hiện tất nhiên dẫn động tào quân chủ lực tới công nếu do quân hầu tới công tân dã chỉ sợ lập tức sẽ trở thành một trận chính diện đối quyết bàng thống lắc lắc đầu nói ta n g o ạ i ý muốn lấy quân hầu nô lan n ô ban hoắc tuấn trương dực năm vị tướng quân đem một nhánh quân h i ể m trợ làm hư binh tới dẫn dắt tạo quân chủ lực về phần vì sao để cho bá huyên tới bắt tân dã bàng thống xem lưu nghị liết một chút đối lưu bị cười nói chúa công nói cái này công thành thủ thành nhưng có người khác bị hệ bở huyên thích hợp hơn lưu bị nghe vậy đồng ý gật gật đầu không tệ nếu bàn về cái này công thành thủ thành quân ta bên trong tựa hồ không người có thể cùng bá huyên so sánh cũng không phải nói lưu nghị có bao nhiêu lợi hại trên thực tế giống quan vũ loại người này có thể đánh phục đối thủ coi như thua cũng làm cho đối thủ cảm thấy tâm phục khẩu phục bại bởi người này không oan nhưng giống như lưu nghị t ắ c chiến đối thủ chỉ sợ chỉ có một loại cảm giác biệt khuất nhìn chung lưu nghị những năm này chỗ tham gia chiến tranh tuy nhiên nhiều lần có thể biến nguy thành an nhưng muốn nói ra màu trên cơ bản là không có trừ năm đó quét ngang kinh nam tứ quận bên ngoài trên cơ bản cũng là phòng thủ không phản kích ngươi tới công ta bằng vào các loại thủ thành lợi khí đem ngươi đổi đi ngươi muốn đi tùy ngươi thích đi đi đâu đâu, hết lần này tới lần khác hắn lợi hại nhất lại là chế tắc các loại lợi hại thủ thành vũ khí ngươi muốn cường công rất khó trên cơ bản cũng là hao tổn lại có là ạ ỷ vào lưu nghị có thể làm ra người khác không có lợi hại vũ khí hoặc là dụng cụ cho nên giống như lưu nghị giao đấu địch nhân cơ bản không có cái gì quá nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu thể nghiệm tính khi nóng nảy một viết năng lượng biệt xuất bệnh tới về phần công thành lợi hại vậy khẳng định lưu nghị làm được công thành vũ khí có thể đem song phương chiến tổn so cho san bằng liền hỏi ngươi có sợ hay không về phần giã chiến không tồn tại nếu để cho lưu nghị đi đánh hắn có thể đem giã chiến đánh thành thủ thành chiến tam quân cùng một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời tốc độ vẫn là rất nhanh các loại đóng tốt doanh trại còn muốn để cho hắn đi ra vậy thì chờ chiến tranh kết thúc đi đương nhiên nếu như đang thắt tốt doanh trại trước đó công tới mặc dù không có qua nhưng đoán chừng lưu nghị cũng không có nhiều biện pháp cho nên bàng thống lần này ăn bài vẫn là cũng đúng về phần trương nhâm dương nhậm hai vị tướng quân tào quân chỉ sợ còn không biết hai vị tướng quân lợi hại bọn họ sẽ chỉ đem ánh mắt đặt ở vân trường trên thân ngược lại có thể vì hai vị tướng quân tranh thủ càng nhiều thời gian đánh chiếm thành trì bàng thống đem ánh mắt nhìn về phía trương nhâm cùng dương nhậm hai người mỉm cười nói lưu bị tuy nhiên muốn lưu lại thủ tương dương nhưng b ả n g thống lý do để cho hắn vô pháp phản bác về phần thủ tương dương cao mười trượng thành tường tào tháo vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào đem thang mây làm tốt đi chỉ cần không ra khỏi thành dù là binh lực không đủ thủ đến các lộ binh mã chạy đến cũng là không có vấn đề ta muốn l ư u hóa mắt thấy chính mình chỉ có thể bên trên lưu nghị cũng không có lại hương ngụy từ chối trực tiếp đưa yêu cầu bên cạnh mình đến có cái chi binh nhân vật đi theo lưu hóa hắn dùng đến rất t h u ậ n tay liền quyết định m u ố n h ắ n đối với lưu nghị yêu cầu này lưu bị trực tiếp đúng sau đó cũng là binh lực phân phối tăng thêm lưu bị từ công an linh lăng vũ lăng điều người tới lập tức tăng thêm tương dương bản thân quận quốc binh không tính phiền thành binh mã tương dương coi chừng khoảng ba mươi bảy người lưu bị chuẩn bị triệu tập ba vạn chủ lực đầu nhập chiến trường về phần này bảy các nơi tụ tập tới tạp binh thì phụ trách thủ thành bởi chu thương thống lĩnh còn lại ba vạn binh mã lưu nghị trương nhâm dương nhậm ba người các lĩnh năm ngàn năm đường quân i ể m trợ mỗi một đường ba ngàn đem chọn cái chiến trường kéo ra trước tiên chiếm trước tiên cơ chờ quan bình binh mã vừa đến song phương binh lực cơ bản liền có thể ngang hàng khi đó chiến trường sẽ từ từ nhỏ dần chương ba trăm năm mươi chín đại chiến khai mạc trở lại cổ đại làm tượng thần lo lắng tương dương binh mã là đã sớm quyết định tốt tất nhiên quyết định xuất binh vậy thì binh quý thần tốc quan vũ trực tiếp mang đám người dẫn đầu đi tấn công đặng huyền đặng huyền xem như một tòa phế thành thành tường không cao trước đó tương dương thành còn không có dựng lên thời điểm quan vũ giống như tào nhân l ý điện ở giữa đỏ sức cơ bản cũng là ở chỗ này tiến hành nội thành bách tính đã sớm đi không sai biệt lắm còn lại tào tháo đến nam dương về sau tại đây bị định là chiến trường cũng bị rời đi cho nên dưới mắt căn bản là một tòa không thành không cần phí bao nhiêu lực khí tấn công nhưng lại muốn lưu binh đóng giữ tuy nhiên lưu bị không có vội vã xuất phát hắn là chuẩn bị giống như lưu nghị một đường đi hướng về tân giã đến một lần lưu nghị nơi đó tương đối an toàn một chút thứ hai chuẩn bị đem tiền tuyến bộ chỉ huy thiết lập tại tại đây muốn chờ lưu nghị đánh hạ tân giã lưu bị mới có thể xuất phát chỉ là bên người đại tướng đều đi đối với chu thương tới thủ t ư ơ n g p h i ề n lưu bị bao nhiêu là có chút không yên lòng đừng nhìn lưu bị mang đến này nô ban chương dực những người đó danh khí không cao nhưng mang binh nhưng đều là hảo thủ nhưng chu thương à, là thành viên dũng tướng treo lên trượng lai、like、cũng lợi hại nhưng nói đến thống m i n h tối đa cũng cũng là giúp quan vũ chỉ huy một chút này mấy trăm đoàn đạo thủ dù là lưu nghị đối với tương dương phòng ngự rất có lòng tin nhưng lưu bị không có a chỉ có năm ngàn nhân mã nếu như tào tháo số lớn nhân mã sờ qua đến đánh vào tương dương lời nói lưu bị t r á i lại lại đánh coi như khó bá huyên chu thương thật không có vấn đề lưu bị có chút không yên lòng lôi kéo lưu nghị tay thống m i n h công tác là từ liêu hóa tới làm lưu nghị có xe của mình hắn là thói quen hưởng thụ loại kia đoán luyện thuộc về đoán luyện nhưng không đoán luyện thời điểm năng lượng thiếu đi một bước cũng là kiếm lời yên tâm đi ta đối với ta thành chỉ có lòng tin lưu nghị chỉ chỉ tương dương thành nói lấy tương dương thành phòng ngự coi như chu thương cái gì đều không làm đem thành môn một cửa tạo quân muốn bỏ vào tới cũng không dễ dàng như thế lưu bị nghe vậy gật gật đầu cao mười trượng thành tường đừng nói thang m â y phổ thông cái thang làm dài như vậy người leo đến trung gian đều có thể trực tiếp đem cái thang để đ o ạ n đi thành này môn cực độ kiên cố lưu nghị cười nói ta tới dặn dò chu thương vài câu có thể bảo vệ vạn vô nhất thất lưu bị gật gật đầu sai người đem chu thương gọi tới lưu nghị vô chu thương này rắn chắc bả vai nói chu tướng quân những này thủ thành khí giới ngươi cũng biết như thế nào dùng a đình hầu yên tâm những ngày qua ta sớm đã học được chu thương gật gật đầu có chút hưng phấn liên phát nội chủ yếu tay phanh đầu thạch kỳ chuyên môn ném cổn m ộ t cơ quan hóa còn có có thể đem cút dầu đều đều vung xuống đi dầu để l ọ t có những vật này hắn hiện tại thậm chí có loại không kịp chờ đợi muốn để cho tào quân tới công cảm giác như vậy cũng tốt lưu nghị gật đầu nói sắp chia tay thời khắc ta có vài câu l ờ i hay có lẽ có ít trói thai nhưng chỉ cần làm theo chính là tào quân tới mười vạn cũng có thể bảo đảm tương dương không mất bang thống pháp chính đều hiếu kỳ xem tới không biết lưu nghị lại có cái gì diệu kế đình hầu mời nói chu thương vội vàng nghiêm mặt nói người thống binh năng lực ngươi muốn hiểu biết ở phương diện này ngàn vạn lần đừng phải tin tưởng chính mình đại quân sau khi rời đi đóng chặt thành m ô n trong thành liên thông ngoài thành ba trại mật đạo đều có tự hủy trang bị chỉ cần ba trại bị phá lập tức khởi động chớ có có chút do dự về phần phiền thành năng lượng thủ liền thủ thủ không được cũng đừng quản chỉ cần cẩn thủ tương dương bọn họ công không tiến vào lưu nghị nói rất chân thành nhưng lời này s á c thực đâm tâm chu thương nhớ kỹ trừ phi đại quân ta trở về với lại đối đầu á n g ngữ mỗi ngày ta sẽ để cho chúa công lấy chim b ổ câu truyền tin cho ngươi á n g ngữ chỉ cần đối không được người một nhà cũng không thể mở cửa thành lưu nghị chân thành nói do dự một chút chu thương vẫn là k h ô người n g nói chu thương lĩnh mệnh lời này xác thực đâm tâm dù sao nói thế nào chu thương cũng là đi theo lưu bị huynh đệ ba người nhiều năm kinh lịch trải qua vô số chiến t r ậ n ngàn vạn lần đừng phải tin tưởng chính mình lời này nghe thế nào cứ như vậy bất tức đâu một bên lúc đầu chuẩn bị nghe lưu nghị có gì lời bàn cao kiến bàng thống pháp chính cùng lưu bị cũng là hơi có chút im lặng quả nhiên phương pháp kia cũng lưu nghị bình thường người không nghĩ ra được càng làm không được nhưng ngươi đừng nói chiếu vào lưu nghị cái này mạch suy nghĩ tới làm tương dương thật vạn vô nhất thất cao mười trượng thành tường đương thời số một tiễn có thể bắn lên nhưng thang mây rất khó đến loại trình độ này chỉ là như thế nào leo thành tường cũng là cái vấn đề lớn bàng thống lắc đầu hắn liền không nên chờ mong lưu nghị năng lượng có cái gì kinh người mưu đối lưu nghị chắp tay nói bá huyên một đường cẩn thận chúng ta chậm đợi tin lành cái này đổi người lưu nghị im lặng xem bảng thống l i ế t một chút cũng không nói nhiều trực tiếp ngồi lên xuống bậc thang hạ thành trì bên trên xe của mình tìm tới chính mình bộ đội bắt đầu xuất phát tương dương thành lớn như thế quy mô xuất binh tào tháo tự nhiên ngay đầu tiên nhận được tin tức đối với đặng huyền thất thủ cũng không có quá nhiều để ý dù sao chỗ kia đã nhanh thành phế tích đương nhiên sẽ không tùy ý lưu bị can dỡ tào tháo ngay đầu tiên xua binh nam hạ chuẩn bị giống như lưu bị quyết chiến chỉ là đón lấy truyền đến tin tức để cho tào tháo rất là khó hiểu bắt lộ binh mã tào tháo nghe tiếu thám truyền đến tin tức có chút giật mình lưu bị đây là muốn làm gì lại d o xét â đại vương xem ra lưu bị không muốn cùng ta quân chủ lực giao đấu sao không nhân cơ hội này trực tiếp tấn công t ư n g dương ép lưu bị cùng ta quân giao đấu dương tu đứng ra đối tào tháo không người nói tào tháo nghe vậy xem dương tu liếc một chút cười gật gật đầu đức tổ xem binh pháp không ít dương tu khiêm tốn nói có biết một hai tào tháo lần nữa xác định dương tu không thích hợp l ã n h binh không phải nói lời này có lỗi nhưng không phù hợp thực tế tương dương thành chỉ là thành t ư ờ n g đều cao mười trượng đến bây giờ tào tháo đều có chút thật không thể tin cao như vậy thành t ư ờ n g vậy mà tại ngắn ngủi không đến thời gian hai năm cho xây đứng lên riêng này cái độ cao liền không dễ d à n g công lưu bị dám vung tay dùng loại phương pháp này xuất binh khẳng định là đối tương dương c ó lòng tin tuyệt đối lúc này ngươi chạy tới công tương dương người ta sẽ trực tiếp vòng qua chủ lực đi tấn công nguyện thành trực tiếp đoạn ngươi đường lui dương tu kế sách có chút nhớ nhung đương nhiên trình dục nghe vậy lắc lắc đầu nói đức tổ có biết tương dương thành cao bao nhiêu ây mười trượng dương tu nghi hoặc nhìn xem trình dục nói ngươi cũng đã biết mười trượng cao bao nhiêu trình dục nhìn xem dương tu lắc đầu nói nghiệp thành thành t ư ờ n g chỉ có bốn trượng bảy thước hứa xương thành t ư ờ n g cũng bất quá bốn trượng năm thước đã là như thế cũng có thể gọi là kiên thành tương dương mười trượng thành t ư ờ n g quân ta thang mây đều không đến tương dương thành t ư ờ n g chắn mái thượng diện dương tu tài hoa đó là không thể nghi ngờ cũng giỏi về phỏng đoán tào tháo tâm tư chỉ là những vật này không thể đặt ở trên chiến trường đặt ở đại cục bên trên coi như dù thông minh vậy cũng chỉ là tiểu thông minh cái này khiến trình dục mười phần tiếp nối hảo hảo mà một nhân tài đi đường nghiêng dạng này tu nếu là đặt ở thịnh thế có lẽ còn có thể có thành t ự u nhưng ở cái này loạn thế quốc gia cần không phải người tài giỏi như thế a trình công nói thật có đạo lý nhưng quân ta cũng có thể cạn lương thực nói dương tu cũng cảm thấy có lý nhưng cũng không thấy được bản thân liền sai coi như không thể đánh hạ tương dương nhưng lưu bị quân đội dù sao vẫn cần vận lương đi đem đối phương đường lui vừa đước hắn lưu bị còn có thể không đi lính thảo tuy nhiên ngẫm lại lưu bị cũng có thể đoạn nhà mình lương đạo a vậy ta quân lương nói như thế nào bảo chứng trình dục xem dương tu một cái nói đức tổ có thể tin tưởng cái này nam dương có bao nhiêu hảo tộc nguyện ý trong bóng tối hỗ trợ lưu bị dân tâm phương diện dù là cái này nam dương là t à o quân trí hạ nhưng t à o quân ngược lại không có cái gì ưu thế cho tới nay cái này nam dương cũng là bị t à o quân bóc lột tồn tại cái kia không biết thành công có gì diệu kế dương tu phát hiện chính mình lại đi quân đội mặt không có cách nào làm đến giống như viết văn tài tư mất tiệp nhưng lại không nguyện ý thừa nhận chính mình vô năng chỉ có thể hỏi ngược lại tác chiến làm kỳ chính tương hợp bây giờ hai nhà đại quy mô động binh mưu toan bằng kỳ mưu diệu kế tất công tại chiến l í n dịch đó là vọng tưởng trình dục thở dài một tiếng hán đại khái đoán được dương tu ý nghĩ tiểu tử này tâm cao khí n ạ o muốn giống quan độ chi chi chiến hoặc là xích bích chi chiến c h i như thế đánh một trận kết thúc lưu bị chỉ là năm đó quan độ chi chiến đánh cho có bao nhiêu khổ chỉ có trình dục những người này biết về phần xích bích chi chiến này một c ầ m càng là khó mà phục chế thiên thừa ai địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được loại cơ hội này không phải dễ dàng như vậy xuất hiện người coi như để cho chu du phục sinh hắn cũng không dám nói mình có thể lại đánh ra một lần xích bích chi chiến huy hoàng đến đồng dạng để cho tào tháo một lần nữa cũng chưa chắc dám cam đoan quan độ chi chiến sau cùng thắng liền nhất định là mình tiểu gia hỏa lần thứ nhất theo quân tác chiến tựa như xây bất thế kỳ công trình dục thật cũng im lặng năm này thanh một đời đều như thế táo bạo về sau sao có thể yên tâm cầm thiên hạ giao cho trong tay bọn họ chúng ta cũng chia binh tào tháo nhìn xem địa đồ nói tào nhân lý đ i ể n tào hưu ngươi ba người các lĩnh một đạo nhân mã địch quân binh lực chia như thế tẳng ra hẳn là hư thực tương hợp các ngươi cần tìm tới địch quân chủ lực tiêu diệt cô tử dẫn trung quân â tam tướng nghe vậy túi người hành lễ riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi tào tháo không cùng lưu bị một dạng đem binh mã chia này t ắ m chi tuy nhiên tạm thời không nhìn ra đối phương chủ yếu ý đồ nhưng loại này phân binh phương thức khẳng định là hư thực tương hợp tào tháo không muốn bị đối phương mang theo tiết tấu đi trên chiến trường tiết tấu nếu bị đối phương cho nắm giữ đây tuyệt đối là thai nạn cho nên tào tháo lựa chọn chủ động tìm kiếm đối phương chủ lực giúp cho tiêu d i ệ t đồng thời chính mình chỉ huy trung quân tùy thời làm tốt phối hợp tác chiến chuẩn bị về phần nói từ bỏ tiến công nhất tâm phòng thủ nam dương nhiều như vậy thành trì lưu bị chưa hẳn cũng là muốn đem toàn bộ nam dương cho nuốt chính mình thật làm như vậy cũng là cầm rất nhiều thành trì chắp tay đưa cho lưu bị với lại cơ hội tốt như vậy lưu bị chủ động xuất kích không thừa dịp lúc này cỡ nào diệt một chút lưu bị binh mã chờ đến lưu bị lùi về nội thành suy nghĩ lại một chút tương dương này cao đến mười trượng thành tưởng tào tháo liền công liên tiếp đánh ý nghĩ đều nhạt tào lưu hai nhà quân đội tại lưu bị xuất trinh ngày thứ hai liền bắt đầu liên tiếp va chạm tào nhân ba người các lĩnh một vạn đại quân binh lực sung túc lưu bị binh mã căn bản là hơi dính tức đi dù làm tào quân phân binh Tuy nhiên chương ủ lực c h a chính thức đánh, nhưng h song ư p thám ba á trăm i u t sáu mươi loạn tối tăm bầu trời phong tuyết gào thét như đao tử gió dù là khải giáp d ư ớ i ăn mặc thật dày á o đông vẫn như cũ từ trong khe hở chui vào trong tầm mắt xuyên thấu qua có chút mơ hồ không khí nơi xa trải rộng thi thể trên chiến trường l ẹ thẻ đứng thẳng kinh châu tướng sĩ thân ảnh trong gió có chút đơn bạc thiên công phường hiệu suất lại cao hơn cũng không có cách nào cầm sở hữu tướng sĩ đều vũ trang đến hẳn răng chí ít thuộc tính trang bị cũng không phải là sở hữu bộ đội đều có tư cách phân phối tuy nhiên thiên công phường binh khí cùng khải giáp cũng đầy đủ tinh xảo nhưng xa xa vô pháp cùng phụ gia thuộc tính binh khí khải giáp đánh đồng trước mắt một trận hiển nhiên là kinh châu quân chiến thắng nhưng là thắng thảm một tên chưa từng tắt thở tào quân tướng sĩ tại kinh châu binh đi ngang qua trong nháy mắt bất thình lình đứng lên động tác cũng không nhanh hắn đã chịu vết thương trí mạng đau nhức chỉ là dựa vào sau cùng ý chí tại kinh châu quân lộ qua trong nháy mắt đứng lên kinh châu quân tình huống đồng dạng không tốt một trận thảm chiến hạ xuống hắn thể lực đã hao hết trên người có nhiều chỗ vết thương tại nhìn thấy đối phương lung la lung lay nhào tới trong nháy mắt trong tay đao vớt xuống đi kết quả đối phương nhưng theo s á t lấy ở ngực đau s ó t một tên khác tảo quân chẳng biết lúc nào leo đến phía sau hắn dùng gậy mất một nửa trường mâu miễn cưỡng đâm cưỡng xuyên hắn sau lưng, sau thanh ư ơ n lồng ngực trực tiếp xuống、tới. Kinh、Châu、quân trừng g từ trực tiếp tới. mắt Châu h i mắt, m bất lực u ố quay người, lại làm k ô n cùng thân g được, cuối thể dãy rũa mấy lý ầ dần dần n ánh xuống,、hai、người thân n về sau, hai mắt ảm đạm ả chiến trường cầm còn sống người mang về có thể cứu trị để cho quân y đi h cứu chữa không thể lưu nghị nhìn trước mắt chiến trường thở dài nói cho thống khoái đi hắn đã không phải là năm đó cái kia mới ra đời làm càn làm bậy nhiều năm như vậy hạ xuống không nên có nhân từ sớm đã không tại hắn biết rõ trên chiến trường những cái kia tự biết vô vọng còn sống thương binh cần là cái gì â liêu hóa gật gật đầu bọn họ đoạn đường này binh mã có thể là hành quân chậm nhất một đường mấy ngày nay thời gian bên trong gặp quá nhiều chém giết cũng may mắn quan bình binh mã tại ngày trước giết ra trúc dương tin tức để cho t à o quân phân ra từ hoảng ngăn cản nếu không lời nói cái này bắt lộ đại quân rất có thể bị t à o quân trái lại nghiền ép dù sao người ta nhiều lính về phần tiêu diệt từng bộ phận loại chuyện này cũng không có xuất hiện ngay từ đầu bảng thống đánh cũng là du kích chủ ý có thể đánh thắng liền chạy nhìn thấy người ta chủ lực tới còn thất thần sông đi lên n à y chết cũng là đáng đ ợ i nhưng dù vậy song phương chiến tranh tại mở màn về sau chiến tranh phạm vi liền càng lúc càng lớn hiện tại lưu nghị đã không phân rõ không phải chủ chiến trường không phải phẩm cấp chiến trường từ trúc dương đến hồ dương càng xa tới hơn bình thị giống như đều đang đánh tạo quân ngay từ đầu ba chi vạn nhân bộ đội bây giờ cũng bắt đầu chia cách tiêu diệt từng bộ phận loại chiến thuật này ngươi phải xem với ai chơi giống như không bằng ngươi chơi như vậy vậy làm sao xuất sắc đều được nhưng đối đầu với cùng lượng cấp thậm chí còn mạnh hơn ngươi còn như thế sóng chết liền đáng đời hiện tại đoán chừng cũng chỉ có thao bàn bàng thống cùng t à o quân phía sau thống xoáy có thể tự hiểu rõ c ụ c thế lưu nghị bây giờ người trong cuộc cũng là liếc một chút mờ mịt riêng là trận này phong tuyết hạ xuống về sau căn bản thấy không rõ lắm c ụ c thế hắn hiện tại muốn làm là tận khả năng tiếp cận tân giã đồng thời đem chiếm cứ chiếm đóng cái giờ này chuyện còn lại xem quan vũ bọn họ biểu diễn đi toàn bộ nam dương chiến trường hiện tại cũng thành t ố i say thịt song phương tướng sĩ、si、ở chỗ này lặp đi lặp lại chém g i ế t có muốn sờ sau khi vây lại đối phương đường lui sau đó bị bao bọc pha vây trợ rút đều muốn đột phá đối phương phong tỏa g i ế t đoạn đối phương đường lui nhưng cũng bị bức lui trở về hai bên cộng lại chỉ là vùng này đầu nhập liền có sáu vạn chớ nói chi là quan bình dẫn theo hán trung binh mã từ trúc dương g i ế t ra đến cùng từ hoàng binh mã đối đầu toàn bộ nam dương chiến cục chỉ có thể dùng một chữ để hình dung loạn đến bây giờ lưu nghị đều không rõ ràng b ả n g thống là thế nào chỉ huy trưởng khống toàn cục tào quân thống xoáy cũng là lợi hại dạng này chiêu đều có thể đỡ được hơn nữa còn năng lượng giống như bên này c ầ n sức n ă n g tài hắn cũng không biết có phải hay không tào tháo tự mình chỉ huy hiện tại song phương binh mã khẳng định không có sáu vạn cụ thể bao nhiêu lưu nghị thật không biết nhưng dạng này kịch liệt chiến tranh sợ là tiếp tục không quá lâu đinh h ầ u lại hướng phía trước cũng là tân giã liêu hóa tại phân phó xong các tướng sĩ thu thập chiến trường về sau đi vào lưu nghị bên người không người nói hán vốn là nam dương người đối với vùng này địa hình có chút quen thuộc trong lòng có chút phiền muộn cái này nguyên bản hai ngày lộ trình quả thực là đi hơn m ộ ư ơ i ngày với lại thần kỳ hơn là một lần đại chiến đều không có gặp được lưu nghị đối với tiềm hình b i ệ t tích bản sự vậy thì thật là không nói thám báo phân công bên trên so tầm thường dạng này quy mô quân đội hơn với lại phạm vi cảnh giới cũng mở rộng gấp đôi trên đường đi liền làm nhặt xác sự tình liêu hóa cũng không biết lưu nghị là thế nào nghĩ để cho các tướng sĩ chậm một chút càng là lúc này càng phải cẩn thận lưu nghị gật gật đầu hắn nhiệm vụ là công đánh tân d ã bây giờ tào quân đã bị hoàn toàn điều động lúc này tấn công tân d ã hiển nhiên mới là thời cơ tốt nhất không phải cũng nhanh chút sao liêu hóa có chút không hiểu nhìn về phía lưu nghị lúc này người ta làm sao có khả năng không có đề phòng đối mặt liêu hóa lo nghĩ lưu nghị có chút im lặng gia tốc hành quân cũng không phải là mù quáng mà chính là vì là bắt thời cơ chiến đấu hiện tại toàn bộ nam dương đều đánh thành dạng này tại vùng này thành trì cái nào sẽ không có chút nào phòng bị có cái cái dám thời cơ chiến đấu thành thành thật thật cường công l i ê n tốt còn có thể tiết kiệm chút thể lực tân giã thành hắn cũng đi qua không tính quá cao lưu bị năm đó đóng đ ó giữ tân giã thời điểm r a cô qua bất quá về sau lưu bị mang theo tân giã bách tính rời đi tân giã thì tới một mồi lửa những năm này cũng không biết tào tháo có hay không giới khí lực t u kiến nhưng tổng thể tới nói sẽ không quá khó công lưu nghị chuẩn bị làm chút công thành khí giới chủ nd sa trước tiên làm được về phần thang lây phải căn cứ tân giã thành thành tường độ cao tới làm nếu như chỉ là loại kia khoảng hai trượng t h ấ p thành trực tiếp làm chút có cố định thang lượn tử là được đi trước để cho người ta phạt chút bó c ủ i đến chú ý đề phòng bột phía nếu có động tĩnh trước tới cùng ta quân chủ lực tụ hợp lưu nghị đối l i u hóa nói hắn công thành khẽ r ử a lừa dối cường công lợi nói cũng xưa nay không dựa vào mang binh có bao nhiêu lợi hại liền dựa vào công thành khí giới về phần mang binh vậy phải xem lưu bị cho hắn phối p h ó tương có cho hay không lực â liêu hóa nghe vậy đáp ứng một tiếng tự mình dẫn người đi bốn phía tìm kiếm rừng cây chặt cây cây cối lưu nghị thì xua binh tiếp tục đi tới bên này lưu nghị không nhanh không chậm lấy quy t ố c hướng về phía trước trên đường đi vì ngăn ngửa trời nóng về sau xuất hiện ôn l n dịch cầm ven đường thi thể ngay tại chỗ vùi lớp một bên khác tân giã thành bên trong đến nghe có số lớn kinh châu q u â n tới huyện lệnh cùng huyện ú y nhưng là hoảng hốt cơ bản không có bao nhiêu kinh nghiệm cầm binh một thân năng lực đều tại quản lý địa phương phía trên huyện lệnh rất khó tưởng tượng chính mình trong thành chút người này làm sao có thể đủ gánh vác được kinh châu quân tiến công không bằng khu dân thủ thành như thế nào huyện ú y sách cái chính mình cảm thấy không sai chủ ý dù sao cái này tân giã thành từ khi lưu bị năm đó rời đi đại lượng nhân khẩu về sau vẫn không thế nào khởi sắc những năm này tuy nhiên mời t r à o không ít lưu dân nhưng trong thành tượng người cộng lại năng lượng có năm ngàn cũng không tệ đừng nói vạn hộ thiên hộ đều quá sức binh mã cảng là chỉ có gần trăm mười cái h u y ệ n vệ lại thêm tào tháo tiếp quản về sau lại phái tới một bộ nhân mã cộng lại cũng liền năm trăm người hai trượng đều không đủ thành t ư ợ n g làm sao thủ chỉ có thể đem bách tính cho lấy ra góp đủ số không bằng đầu hàng đi huyện lệnh do dự một chút nói cái gì huyện uý trứng mắt gần như không dám tin tưởng mình lỗ thai cái này còn không có làm sao đâu làm sao lại nghĩ đến muốn đầu hàng đánh không lại như vậy khí trời viện binh cũng không có khả năng tới huyện lệnh không có quá nhiều đáng xấu hổ cảm giác dù sao trước mắt thế c ụ c này thật khó nhắc tào tháo liền nhất định là sau cùng bên thắng với lại làm nam dương người địa phương bọn họ đối với tào quân cũng không có nhiều hào cảm huyện u y ngẫm lại cũng là cái này lý nhi dưới tay mình này chừng trăm hào huynh đệ liên chiến trận đều không trải qua đánh như thế nào chỉ là này ứng lạc sợ là sẽ không đáp ứng c h â n chờ một lát sau huyện ủy khổ nao nói ứng lạc chính là tào tháo phái tới bên này phụ trách thủ thành tướng lĩnh cùng bọn hắn cũng không có phụ thuộc quan hệ đối phương hiển nhiên sẽ không đáp ứng loại chuyện này ta có một kế không bằng n g ư ờ i ta trong bóng tối mở cửa thành nên đón hoàng thúc huyện lệnh nhìn về phía huyện ủy nói rất hay ta tối nay liền phái người đi cùng kinh châu quân liên lạc huyện ủy ngẫm lại đáp ứng đồng thời chuẩn bị biến thành hành động Trường Tân Công Binh chiếm Giã. mã đinh ỉ n phong h thét lấy tuyết gào đ vào t â Giã t à n hầu bên ban bình báo đêm, đêm ngoài mượn ánh sáng.、Cái、này ban đêm ngược lại là、so、ngày bình thường càng sáng ngợi nghị người đồng cảnh phương. gấp giới vào so cho là làm Cái lại trại, thời phái Đinh thì một chút, rút trại, thám tứ hạ h đã lưu ra bắt được một tên tàu quân mật thám vừa mới dựng mấy tòa doanh trướng liền gặp hai tên thám báo đẻ ép một người tới một cái không phải mật thám người kia dãy r ù a hai lần nhưng hai tên thám báo nhưng là đem hắn theo đến xích sao không thể động đậy lưu nghị cũng không có để cho người ta đem hắn bưng ra mặc dù đối phương chỉ là mặc một thân tầm thường y hệ phục nhưng lúc này toàn bộ nam dương đều đang chiến tranh hơn nửa đêm ở bên ngoài nhàn lắc bản thân liền không bình thường hơn nữa nhìn đối phương thể trạng khí chết cũng không giống dân chúng tầm thường là người phương nào lưu nghị nhìn đối phương do hỏi ta muốn gặp bọn họ chủ soái có trọng yếu quân tình bầm báo đối phương trầm giọng nói ta là được lưu nghị nhìn đối phương nói ra sao con t ì n h ngài là người tới nhíu mày nhìn xem lưu nghị nói thấy rõ ràng chút đây là tương tác đại tượng an nam tướng quân ngư hương đình hầu lưu nghị lưu nghị bên người một tên thân vệ quát phía trước cầm liên tiếp tên chính thức có lẽ gọi người cảm thấy rất lợi hại nhưng khi nghe được lưu nghị tên thời điểm người tới vội vàng cấp lưu nghị quỳ gối tham kiến đình hầu bây giờ lưu nghị cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt lưu bị những năm gần đây cơ hồ sở hữu đại chiến tri chi trung Đều c ô lưu nghị nhấc với lại tầm quan trọng t quan còn không, không h trận mắt ra hiệu hắn nói tiếp không dối gạt đình hầu tào tặc tên là hãng thần quả thật hán tặc vậy những năm này tại nam dương đối với bách tính bóc lột quá lớn lao dịch thuế phụ thu không dứt nam dương bách tính khao khát minh chủ từ lâu bây giờ nghe nói hoàng thúc nhân nghĩa c h i sư bắc phạt đều vui mừng không siết tạ siêu gặp lưu nghị không tin vội vàng nói này vì sao không trực tiếp hiến thành lưu nghị đối với loại sự tình này vẫn là tương đối cẩn thận nam dương bách tính kháng cự tào tháo sự tình lưu nghị tự nhiên biết tào tháo những năm này vì là giảm bất hậu phương chi tiêu đồng thời lại phải duy trì nam dương binh lực ưu thế đối với nam dương bách tính bóc lột rất nặng đây cũng là những năm gần đây chỉ cần tương dương bên này vừa có dung chuyển nam dương sẽ xuất hiện bạo động phản dân nguyên nhân chỉ là như vậy lý do còn vô pháp thuyết phục l ư u nghị đối phương trong lời nói có rõ ràng lỗ thủng dù là không cần cũng tuyệt không thể mạo hiểm Hồi đình hầu, khổ chức cho hợp nhau, làm sao tạo tặc phái ứng lạc đến đây thủ thành, siêu cười nói, ti giã coi đến đây cùng tân ứng tạ tạo tặc sao làm làm lạc ý trong thành bốn trăm binh mã ti chức cùng tân giã làm cho cũng phải nghe lệnh của hán nào có nửa điểm tự do lần này cũng là thừa dịp lúc ban đêm đến đây hy vọng có thể cùng đ ỉ n h hầu nội ứng ngoại hợp giết ứng lạc nên hoàng thúc nhân nghĩa c h i sư vào thành muốn thế nào nội ứng ngoại hợp lưu nghị nhìn xem tạ siêu hỏi ngược lại ti chức lần này đi ra đã cùng tân giã làm cho thương nghị tốt đối sách trong thành chỉ có năm trăm thủ quân bên trong trăm người chính là tân giã h u y ề n vệ ngày bình thường cũng là chịu ti chức điều khiển chỉ là này ứng lạc không tin t i trước vào thành về sau liền cầm cái này hơn trăm huyện vệ đều điều đi vào dưới trướng xáo trộn gây dựng lại lưu nghị gật gật đầu cái này biện pháp không tệ n à y ứng lạc xem ra cũng không phải giá áo túi cơm ánh mắt nhìn về phía tạ siêu ra hiệu hắn nói tiếp tuy nhiên ti t r ư ớ c tại huyện vệ bên trong vẫn còn có chút tâm phúc tăng thêm nha thự bên trong còn có một số người nếu đình hầu đồng ý ti t r ư ớ c tối nay l i ề n có thể giúp đình hầu mở cửa thành ra nên đình hầu vào thành tạ siêu khẳng định nói hắn tất nhiên đến tự nhiên chuẩn bị sẵn sàng lưu nghị nghe vậy trong đầu nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại được mất tân giã chỉ có năm trăm chu quân nếu là cường công lợi nói muốn tấn công vào đến liền tính là tốt công thành khí giới hao tổn chỉ sợ cũng không chỉ năm trăm người nếu tạ siêu có thể giúp hắn mở cửa thành ra phái một đạo nhân mã giết đi vào lấy có ý quên vô ý tổn thất khẳng định không đến năm trăm người liền xem như cái cái bẫy cũng tại lưu nghị gánh chịu phạm vi bên trong nếu như đối phương chỉ là muốn trì hoãn thời gian lời nói giờ phút này hẳn là nói một hai ngày sau khi như thế nào như thế nào để bọn hắn có chuyện nhờ viện binh cơ hội như vậy tính ra lời nói cái này tạ siêu thực tình đầu hàng khả năng cũng không kém như thế nào ra khỏi thành lưu nghị bất thình lình hỏi một cái không quan hệ nặng nhẹ đề tài tạ siêu nghe vậy khẽ giật mình vô ý thức nói thừa dịp bóng đêm tìm tới ngày xưa thuộc hạ lấy rổ treo cầm t i trước bung ra sau đó hồi thành chỉ cần lấy ám hiệu tương truyền liền có thể tân giã thành thủ quân cũng bất quá năm trăm người cái này tuần tra ban đêm tướng sĩ tự nhiên không nhiều cái này chỗ chống ngược lại là năng lượng xuyên lưu nghị gật đầu nói t ố t liền theo chi ý ta tối nay sẽ phái người tiền đến ta định ra ám hiệu tối nay vào lúc canh ba ta sẽ để cho người ta ở ngoài thành dân lên một chiếc đèn, đèn giấy nhìn thấy đèn giấy bay lên không trung thì liền mở ra đông môn tạ siêu hiển nhiên không biết rõ đèn giấy vì sao có thể thang thiên nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng nói với lưu nghị một chút chi tiết về sau vừa rồi cáo t ử rời đi đ ì n h hầu tin hắn liêu hóa tiến đến lưu nghị bên người do hỏi bảy thanh đi lưu nghị gật gật đầu vừa rồi ta cố ý hỏi mấy vấn đề tỉ như hắn như thế nào ra khỏi thành tỉ như này tân giã danh thâm chữ vì l à c ũ n g là xáo trộn hắn suy nghĩ nếu hắn lúc nói dối trước sau chắc chắn sẽ không may xuất hiện nhưng không có cho nên người này vô cùng có khả năng thật sự là tới hiến thành đ ì n h hầu cao minh liêu hóa bội phục đến trừ thống binh bên ngoài lưu nghị tựa hồ cái gì cũng biết bớt mình hót lưu nghị lắc đầu cười mắng sau đó tự mình chọn lựa năm trăm duệ sĩ vào thành nhưng cắt cần cẩn thận ta nghe người này nói n à y ứng lạc tinh thông binh lược mà người này nếu là bị này ứng lạc tính kế cố ý phóng xuất dụ quân ta công thành thì tất có mai phục vào thành về sau nhớ lấy cẩn thận phái người bảo vệ tốt thành môn trước tiên chiếm cư thành lâu p h ụ cận cao điểm chống giông thành tường sau đó chờ ta đại quân vào thành về sau lại giết vào trong thành thận trọng từng bước làm gì chắc đó phải tránh tham công dù là có tuyệt đối nắm chắc lưu nghị cũng duy trì đầy đủ cảnh giác hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương mà liêu hóa cũng không phải loại kia tham công l i ề u lĩnh người chủ yếu là lưu nghị rất ít cùng người đoạt công tại dưới tay hắn làm qua tướng lĩnh đối với điểm này là rất bội phục lưu nghị đình hầu yên tâm liêu hóa đã không phải là lần thứ nhất giống như lưu nghị tác chiến đối với lưu nghị phong cách tương đối quen thuộc lập tức bảo đảm nói đầu tường thủ quân là sớm đã phát hiện lưu nghị quân đội ứng lạc từ lâu phái người đến bốn phía tìm kiếm t à u quân chủ lực hy vọng t à u quân chủ lực năng lượng nhanh chóng tìm viện binh đồng thời gấp rút bố trí thành phòng chuẩn bị t ử thủ tân giã chờ đến viện quân tới chỉ là nằm mơ đều không nghĩ đến cuộc chiến này còn chưa bắt đầu tân g i a huyện lệnh huyện ủy đã bắt đầu nghĩ đến làm sao đầu hàng địch màn đêm buông xuống làm nhìn xem một chiếc đèn giấy chậm rãi thăng thiên rất nhiều tào quân vẫn không do phát sinh chuyện gì thời điểm tân giã thành đông môn cũng đã l ạ g yên mở ra liêu hóa mang đám người thuận lợi rết vào trong thành chém rết cũng không tiếp tục quá lâu lưu nghị lần này dẫn nhân mã cũng là tinh nhuệ trang bị tinh lương tại mất đi thành tường tre trở tình hương dưới tào quân coi như muốn lấy mệnh liều mạng đều làm không được rất nhanh liền bị l ư u nghị tiêu diệt thủ tướng ứng lạc tức thì bị liêu hóa thân thủ chém rết làm l ư u nghị chỉ huy đại quân c h ậ m chậm vào thành thời điểm trong thành các nơi yếu địa đã đều bị chiếm cứ tào quân không chết tức hàng xem như kỳ khai đ ắ thắng lưu nghị cầm tạ siêu cùng tân giã làm cho đưa tới mệnh bọn họ phụ trách dán thông báo an dân sự tỉnh tam quân tướng sĩ không được nhậu i dân đồng thời phái người về phía sau phương liên lạc quan vũ n ô ban binh mã liền tại phụ cận tùy thời chuẩn bị trợ giúp tân giã đồng thời bảo hộ tân giã hậu phương lương đạo nếu không chỉ bằng tân giã thành bên trong điểm ấy bách tính có thể nuôi sống không lưu nghị cái này bốn ngàn nhân mã cùng lúc đó chú đóng ở dục dương một vùng tào nhân cũng nhận được ứng lạc đưa tới tin tức tao tướng quân tùy quân mưu sĩ tư mạ ý nhìn xem địa đồ đột nhiên nói ồ tào nhân nghi hoặc nhìn về phía tư mạ ý không rõ hắn có ý tứ gì trọng đạt ý gì tướng h quân mà lại xem tư mạ ý mở ra địa đồ chỉ trên bản đồ nói kinh châu quân những ngày này tuy nhiên xâm chiếm qua rất nhiều thành trì nhưng rất nhiều cũng là hơi dính tức đi căn bản không có công thành chi ý chỉ có hai nơi hồ dương bình thị bây giờ bị kinh châu quân đoạt được tào nhân nhìn về phía địa đồ nhữ nhữ mày thì tính sao nếu chỉ là hồ dương cùng bình thị ngược lại không có gì đáng ngại nhưng nếu là ngay cả tân giã cũng bị đối phương chiếm cứ thì hồ dương bình thị tân giã lại đến trúc dương liền có thể hợp thành một đường bốn huyện huyện phía nam phục dương tương hương thái dương trương lăng các loại số huyện liền đều rơi vào tay địch cái này tân giã nếu bị chiếm cứ cái này chiến tuyến liền sẽ bị đẩy tới vùng này tư ma uy tại trên địa đồ vạch ra một đầu tuyến ngưng trọng nói kinh châu quân đã có thể uy hiếp được huyện thành đến lúc đó cái này nam dương cảnh nội đối với quân ta bất mãn loạn dân chắc chắn sẽ cùng hưởng ứng tư ma ý không tiếp tục nói xuống dưới bất quá vấn đề đã đi ra đến bây giờ mới thôi trên cơ bản vẫn là t à o quân giống như lưu bị quân hai quân h ô n chiến những nam dương đó cường hào sĩ tộc trước đó bị t à o quân lấy thiết huyết cổ tay c h â n áp mấy lần đã sớm bị giết sợ nếu chỉ là song phương đối chọi giao chiến những người này sẽ không động thủ nhưng nếu lưu bị quân tướng chiến tuyến đưa đẩy đến có thể uy hiếp huyện thành cấp độ này vấn đề liền không giống nhau tuy nhiên những người kia theo tào nhân bất quá là đám người ô hợp nhưng bây giờ tào quân chủ lực cơ bản đều bị lưu bị kinh châu quân k i ể m chế lại hậu phương nếu sinh loạn tào quân căn bản không có cách nào bận tâm tân giã không thể thất lạc minh bạch tư m ạ n ý lo lắng về sau tào nhân sắc mặt cũng biến thành ngừng trọng hạ xuống lập tức truyền lệnh nói truyền ta quân lệnh tam quân tướng sĩ liền có thể xuất binh tân giã không được sai sót â có thân vệ bên ngoài đáp ứng một tiếng chuẩn bị tiến đến truyền lệnh tư mã ý mỉm cười nhìn về phía tào nhân ý cầu chúc tướng quân kỳ khai đắc thắng Ừm. tào nhân nghi hoặc nhìn về phía tư mã ý trọng đạt chuẩn bị lưu tại nơi đây không tệ ý không cầm binh hơi chính là theo quân tiến đến cũng giúp không được quá nhiều vẫn là là quân bảo vệ tốt hậu phương tư mã ý cười nói trọng đạt chớ n ó i chi cười một cái cũng không để cho sông pha chiến đấu tuy nhiên thế nhưng là ngụy vương định ra tùy quân quân sư đại quân xuất trinh có thể nào vắng mặt nhanh đi chuẩn bị theo ta cùng đi tư mã ý cái này ây chương ba trăm sáu mươi hai giao thủ tân giã thành cầm xuống bàng thống lúc trước kế hoạch nhưng nói là thành công không gì hơn cái này vừa đến tào tháo tất nhiên cũng phát hiện bàng thống ý đồ đón lấy một trận đại chiến sợ là muốn tại cái này tân giã một vùng b ạ o phát vì ngăn ngừa ở sau đó trong chiến đấu an thiệt thòi lưu nghị vào thành về sau liền bắt đầu mướn người tu sửa tân giã thành phòng tân giã thành bên trong tính cả huyện vệ còn có đầu hàng tạo quân mời qua hạch toán về sau tính cả nữ nhân ở bên trong có thể thuê mướn cũng bất quá hơn 2.300 n g ư ờ i phù hợp điều kiện thái lạo hoặc là tiểu hài tử không tại thuê mướn phạm vi bên trong dù là có kỹ xảo khí lực cũng rất khó đạt tới tiêu chuẩn lưu nghị trong quân đường không nhiều tiền s ắ c thực mang lên ngàn vạn xi măng cũng là một xe một xe mang tại bang thống trong dự tính bình thị triều dương vấn đề không lớn nhưng tân giã nếu chiếm cứ rất có thể trở thành tạo quân chủ công chỗ cho nên lưu nghị vì là tại thời gian ngắn nhất bên trong tăng lên thành trì p h o n g ngự nuôi lớn lượng xi măng cùng một chút không dễ dàng trực tiếp thu hoạch chúc mục vì là cũng là tại chiếm lĩnh tân giã về sau có thể mau sớm hình thành hiệu quả p h o n g ngự tại tân giã thành bên trong tường bộ bắt đầu trong đêm kiến tạo tân tường xi măng khô cạn cần thời gian không thể xây ở bên ngoài cho nên cái này tân thành tường muốn xây ở nguyên bản thành tường nội bộ đồng thời từng d i y đấu củng cũng dựng đứng lên hơn 2.000 công nhân làm thuê lưu nghị còn cảm thấy có chút c h ư ở n g tàu quân binh mã hiện tại cụ thể ở nơi nào không rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ không quá xa n à y ứng lạc đã phái người đi thông chi gần nhất tàu quân cho nên hiện tại là r à n h giật t ừ n g g i â y đinh hầu bây giờ cũng thế làm gì dùng tiền mướn người tân giã làm cho vừa mới đầu hàng muốn biểu hiện đối với lưu nghị dùng tiền thuê mướn bách tính phương pháp làm phi thường không hiểu lúc này chỉ cần cho cơm ăn để bọn hắn có thể sống những người dân này nào dám không theo đây là quy củ lưu nghị cũng lời giải thích nhiều như vậy kế tiếp còn cần mượn nhờ bách tính lực lượng nếu cương ép nghiền ép bọn họ trong lòng định lưu giữ bất mãn quân ta hướng về lấy nhân nghĩa làm đầu di dân vi bản có thể nào làm ra chuyện thế này chúa công nhân đức quả thật bách tính phúc tân giã làm cho cười nói đem phủ khố bên trong tiền thuế mời tính một chút hôm nay sẽ có một nhóm vật t ừ v ậ n đến lưu nghị nhìn xem s á t trời đêm qua đánh hạ tân g ã về sau hắn đã sai người tiến đến thông chi hậu phương đổ quân nhu tăng tốc hành quân theo quân mang những này xi、si、măng cũng không đủ hậu phương đổ quân nhu bên trong trừ lương thảo bên ngoài còn có đại lượng xi、si、măng tân giã sẽ là phụ cận kinh châu quân một chỗ tiếp tế chỗ cho nên nhóm này lương thảo còn có xi、si、măng số lượng không ít cũng là dùng xe ngựa tới giả vợ mấy trăm chiếc xe lớn phương diện an toàn lưu nghị đã truyền tin phụ cận kinh châu quân trọng điểm chú ý Ê, tân giã làm cho có chút lo lắng nhìn về phía lưu nghị đình hầu thế nhưng là có đại chiến muốn đánh ừ m lưu nghị liếc hắn một cái cười nói nếu không có chuyện ngoài ý mới nơi đây sẽ là chủ chiến trường phù phù tân giã làm cho hai chân mềm l ũ n ngã ngồi tại lưu nghị bên chân thất thần nhìn xem lưu nghị nguyên bản hắn hướng về lưu nghị đầu hàng cố nhiên có đối với tào quân bất mãn nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy này ứng lạc thủ không được tân giã cùng đối với kinh châu quân e ngại nhưng hắn tại tào quân chỉ hạ nhiều năm đối với tào quân đồng dạng e ngại thậm chí càng sâu bây giờ nghe nói cái này tân giã sẽ trở thành chủ chiến trường ba hồn bảy vía nhất thời thay đổi bị hoảng sợ đi một nửa sợ lưu nghị có chút buồn cười nhìn đối phương liếc một chút tân giã làm cho đắng chát cười một tiếng hắn nói không sợ có người sẽ tin yên tâm đi lưu mỗi thủ bị thành trì cho đến tận này chưa từng có thua trận lưu nghị thản nhiên nói nói cái này cũng là cho đối phương một chút tự tin mặc kệ cái này tân giã làm cho còn có này tạ siêu là ý tưởng gì nhưng trước mắt mà nói là cần lôi kéo cùng đoàn kết đối tượng riêng là cái này tân giã lệnh tương đối nhắc gan không cho một chút tâm lý an ủi lưu nghị sợ hắn làm gì nữa không lý trí sự tình tân giã tiếng tốt nói tựa hồ cảm nhận được lưu nghị tự tin trong lòng ổn định rất nhiều có chút xấu hổ đứng lên đối lưu nghị nói hạ quan thất thố đi làm việc đi lưu nghị gật đầu nói â nhìn xem tân giã làm cho rời đi lưu nghị nhữ nhữ mày đưa tới một tên thân vệ nói nhìn xem hắn nếu có di động z ây thân vệ túi người hành lễ bước nhanh rời đi chỉ mong con hàng này đừng có lại làm chuyện điên rồ lưu nghị lắc đầu không phải tâm hắn hung ác chỉ là quan hệ bảng thống lần này chiếm đóng nam dương kế hoạch thành bại không thể có nửa điểm thư giãn trọng yếu nhất là liên quan đến tự thân an nguy vì là gấp rút đẩy nhanh tốc độ lưu nghị tướng quân bên trong tướng sĩ cũng chia đi ra ba tăng tốc dựng công tác thành tường trước tiên dựng hệ thống nhưng đầu tường đấu củng nô c ư nhưng là không thể t r ư m trong hôm nay là nhất định phải hoàn thành lưu nghị tự mình phụ trách đốc xê Trừ tất yếu p h ò n g bị bây giờ tân giá thành trung quân dân có thể di động cơ bản đều dùng tại kiến trúc bên trên tốc độ đó là không nói không tính rộng rãi trên tường thành trực tiếp làm một loạt đăng nhiều kỳ cùng một chỗ đấu cùng trên tường thành cách mỗi mười bức đều mang lấy một khung phá quân nỗ chính là tương dương nhạc dương giang lăng những này đại thành phá quân nỗ cũng không có như vậy dày đặc trước mắt tân giá thành tuy nói thành tường không cao nhưng phòng ngự cũng không kém bây giờ trong thành người trừ phụ trách dựng tân thành tường hệ thống bên ngoài đều đang điên c u ồ n g chế t á c bó mũi tên nỏ h ộ c ộ n m ộ c loại này thành tường cũng không cần đến đinh hầu an cơm trưa lưu nghị đang tại trên tường thành chỉ điểm các công nhân như thế nào cầm đồ vật làm càng tốt hơn liêu hóa vội vàng đi vào lưu nghị bên người k h ô n g người nói thám mã tới báo d ụ c dương phương hướng xuất hiện một nhánh tảo quân chính phi nhanh hướng về tân giã mà đến ấn tốc độ tối nay là có thể đến dục dương khoảng cách tân giã không đủ năm mươi dặm nếu là bình thường hành quân gấp nửa ngày liền có thể đến chỉ là trận tiếp theo đại tuyết bây giờ phong tuyết tuy nhiên ngừng nhưng con đường này cũng không tốt đi trì trệ đối phương hành quân lưu nghị gật đầu nói sai người lại d o xét phái người khác đi thúc giục một chút hậu phương đồ quân đu cần phải tại tào quân đuổi tới trước đó t i ệ n đưa đến tân giã đại tuyết trì trệ tào quân hành quân tốc độ đồng dạng cũng chậm trệ lưu bị bên này hậu cần tiếp tế tốc độ nếu không hiện tại cũng nên đến、Ê. liêu hóa gật gật đầu mang theo thân vệ nhanh chóng rời đi lưu nghị nhìn xem sắt trời quyết định dẫn người đi ngoài thành đảo một chút bảy dập làm chút công sự phòng ngự cái gì cái này g ụ c dương phương diện tào quân nếu gặp khó chỉ sợ đón l ấ y sẽ dẫn tới càng nhiều tào quân mà kinh châu quân cũng sẽ hướng bên này hội tụ song phương quyết chiến tư thế đã thành chỉ là tào quân tốc độ vẫn là so lưu nghị trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều đồ quân nhu chưa đến đứng tại đấu cùng bên trên phụ trách canh gác tướng sĩ đã thấy tào quân bóng dáng Thê lương kèn lệnh vang lên đại biểu cho t à o quân đã đến phạm vi cảnh giới bên trong mệnh sở h ư u tướng sĩ dừng lại trong tay công tác dân chúng trong thành tiếp tục phụ trách kiến tạo thành tường lưu nghị leo lên đấu củng lấy xuống bên hông dùng màu nâu lưu ly mài chế thành ống nhỏm nhìn phía xa dần dần trong tầm mắt rõ ràng t à o quân bóng dáng trầm dọn quát đinh hầu là t à o nhân bộ đội sở thuộc một tên tiểu giáo mắt sắc trước hết thấy rõ ràng đối phương chiêu bài lưu nghị gật gật đầu hắn cũng nhìn thấy quay đầu nhìn về phía tiểu giáo chúng ta đổ quân nhu đến nơi nào mới vừa tới báo còn có trong vòng hơn mười dặm bây giờ hẳn là cũng nhanh đến tiểu giáo không người nói liêu hóa mặc dù đối phương còn chưa có động tác nhưng gần như vậy lưu nghị lo lắng đối phương phát giác được phe mình đổ quân nhu đổi tới phái binh đến đây ngăn cản lúc này đối nơi xa chỉ huy liêu hóa hô có mặt tướng liêu hóa vội vàng chạy đến đối lưu nghị thi lễ ngươi mang một nhánh thiên nhân đội ra khỏi thành bảo hộ đ ổ quân nhu nếu tạo quân tới công lấy nô tiễn cầm b vì là u i Lưu gia tăng tính an toàn lưu nghị cho mình chế tạo một kiện khải giáp toàn thân đỏ thấm bị lưu nghị mệnh danh là xích lân giáp chỉ là cái này khải giáp phân lượng không nhẹ lưu nghị ngày bình thường rất ít mặc nhưng trước mắt tất nhiên muốn tiếp địch vì là kế an toàn lưu nghị vừa rồi sai người giúp mình mặc giáp xích lân giáp cực độ kiên cố 49, linh hoạt nhẹ nhàng 48, n á bán ngược 43, tồn tại cảm giác 44, đấu trí 46, tướng hồn 45, xích long hộ thể 40. l ạ n h leo vào đông nhưng áo giáp tại người lại để cho lưu nghị sinh ra một cỗ cảm giác nóng dựa tới lưu nghị yên lặng cầm xích đồng mặt nạ mang ở trên mặt một cỗ kỳ lạ cảm giác tự nhiên sinh ra đứng tại trên tường thành nhìn xem này càng ngày càng gần t à o quân trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ khát vọng chiến đấu cảm giác lại bị hắn miễn cưỡng đẻ xuống dưới khải giáp lại bò cũng không thể mù quáng tự tin chính mình là thống xoáy mà không phải dũng tướng một bên khác tào nhân thám mã cũng truyền tới tin tức phát hiện kinh châu quân truy trọng đội với lại số lượng to lớn đồ quân n u tào nhân ngồi tại trên lưng ngựa xa xa ngắm nhìn tân giã phương hướng trong lòng đối với tư mã ý p h á á n đoán càng nhiều một chút tán thành Đối đem đến muốn nhiên giã chiến rời phương thành chuyển cơ tân tuyến bên này. quả là lấy làm ba sở, ứng hơn người dẫn thiên kỵ cầm đối phương truy trọng lương thảo cho đốt tào nhân nói â ứng hơn không người lĩnh mệnh điểm binh tiến đến muốn đi tấn công đối phương đ ổ q u â n n u chỉ là chưa tới gần liền tu sửa g i ã thành hậu phương giết ra một đạo nhân mã liêu hóa gặp tào quân quả nhiên phái binh tới cướp bóc đ ổ q u â n n u lúc này cũng không khách khí mang đám người liền đón lấy ứng hơn bộ đội sở thuộc ứng hơn bộ đội sở thuộc chính là tàu nhân dưới trướng kỵ binh tốc độ cực nhanh liêu hóa nhưng cũng không sợ lưu nghị lần này mang đến thế nhưng là trang bị tinh lương kinh châu duệ sĩ người mặc khải giáp mỗi người bên hông đều phối thêm một cái cường nỗ mắt thấy kỵ binh đối phương chuẩn bị vòng qua chính mình liêu hóa lúc này hạ lệnh bắn tên trong chốc lát ngàn viên nỗ tiễn phá không mà ra ứng hơn bộ đội sở thuộc trong nháy mắt ngã chổng vó một mảnh liêu hóa thừa cơ dẫn binh giết đến tận cùng tàu quân chém giết cùng một chỗ tinh xảo trang bị ở thời điểm này phát huy ra cường đại công hiệu tào quân binh khí khó mà phá phỏng liêu hóa mang đám người thậm chí từ bỏ phòng ngự để mà mệnh l i ề u mạng đấu pháp giết đến tào quân chật vật chạy trốn ứng hơn càng là tại trong l o ạ n quân bị liêu hóa tìm tới một mâu đâm rơi dưới ngựa bị theo sát sau khi kinh châu tướng sĩ bêu đầu mắt thấy nhà mình kỵ binh vậy mà như thế bị địch quân phá tào nhân sắc mặt có chút khó coi nhưng cũng biết chi này kinh châu quân khó đối phó lúc này lại phái ra hai chi thiên nhân đội hợp lực tới giảo sát liêu hóa bộ đội sở thuộc chương ba trăm sáu mươi ba luyện ngục không chỉ là máu tươi xâm nhiễm này trắng lóa như tuyết đại địa vẫn là tuyết hoa trở ngại máu tươi chạy xuôi thê diễm huyết sắc trong tầm mắt từng bước mở rộng trước mắt chi này kinh châu quân cường hãn làm cho tảo nhân chấn kinh tại đánh lui kỵ binh về sau lại liên tiếp đánh tan hai chi thiên nhân đội h a o tổn đã gần nửa kinh châu quân vậy mà vẫn ngưng mà không tán nhìn vậy mà vẫn có sức đánh một trận giã chiến bên trong thương vong ba phần mà không bại người đã được xưng ơ tụng tinh n huệ nhưng trước mắt chi này kinh châu quân sĩ khí cùng q u â n tâm sớm đã siêu việt cực h ạ n này tào nhân không biết là cái gì giao cho chi này kinh châu quân như thế cường han đấu trí này tuyệt không phải tinh xảo trang bị đủ khả năng giao cho hắn nhìn tận mắt một tên mình đầy thương tích kinh châu quân điên cuồng đuổi theo ba tên tào quân đánh cuối cùng chết tại loạn tiễn phía dưới khó một khắc này mang đến rung động lại làm cho tào nhân có loại khó tả kinh dị bọn họ đối mặt phảng phất không phải một nhánh nhân loại tạo thành quân đội mà chính là một đám dã thú giết mắt đỏ dã thú nhưng lại có nảy nhân loại quân đội tỷ lệ cùng tỉnh táo giống liêu hóa đồng dạng mắt đỏ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào tràn đầy tơ máu hai mắt không che giấu chút nào điên cuồng sát cơ cùng đối với máu tươi tham lam đang đổi u giết tảo quân đến tảo nhân trước trận nhanh đến một tiễn chỗ địa phương vừa rồi nghỉ chỉ có giơ lên cao cao trong tay trường mâu phát ra một tiếng như dã thú c h u lên hống hống hống còn sót lại kinh châu quân dừng lại phảng phất là hưởng ứng l i ê u hóa từng cái khua tay binh khí trong tay này buông thả không bị trói buộc gầm thét cùng tiếng gầm gừ hội tụ thành một mảnh tiếng gầm tại cái này i ê n tĩnh trong đống tuyết này tiếng gầm nhưng là bay thẳng trời cao khiến cho tào nhân xuất lĩnh binh mã từng cái sắc mặt trắng bệnh sĩ khí tại thời khắc này kém cháo hạ xuống tám ngàn người quân đội đúng là tại cái này mấy trăm người trước mặt bị đ ố i phương khí thế chấn hiếp dạng này kết quả để cho tào nhân khó mà tiếp nhận bắt đầu từ khi nào lưu bị quân giám ở t à o quân trước mặt ngông cuồng như thế đây không phải q u â n vũ trương phi loại kia lấy một người mà huy chân bắt phương khí khái mà chính là một chi quân đội khí khái như là g i ã thú quân đội mang đến rung động lại so q u â n vũ trương phi loại kia càng thêm kinh tâm động phách đồ quân nhu cũng tại song phương cái này t r ở mình loạn chiến bên trong bị vận chuyển vào thành tân giã thành trên tường thành lưu nghị nhìn xem này đầy đất bừa bộn chiến trường t h a m thẳm thở dài hạ lệnh bây giờ thu binh t à o quân ba chi thiên nhân đội bị đánh tan nhưng chân chính hao tổn cũng bất quá bảy tám trăm kinh châu quân mặc dù thắng nhưng cũng chỉ là tiểu thắng chỉ là loại kia trạng thái điên cuồng để cho lưu nghị có chút lo lắng có thể hay không trên chiến trường mất khống chế Giá thú mặc dù có cường hãn lực công kích cùng lực phá hoại nhưng đó là dùng không nhìn tự thân thương vong đổi lại vừa rồi hắn liền phát hiện nhiều lần kinh châu quân lại đỉnh lấy đối phương m ư a tên đi lên g i ế t cố nhiên cho địch nhân tạo thành cực độ tâm linh trúng kích nhưng phe mình hao tổn phần lớn là này mấy lần s u n g phong mang đến bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu không có cái này khí phách cũng không có khả năng tại như vậy đại hao tổn dưới còn có thể liên tiếp đánh tan đối phương ba chi thiên nhân đội kiếm lời vẫn là thua thiệt lúc này thật rất khó tính toán rõ ràng chiến tranh tư tới không phải mặt ngoài những vật này s á t trời tại liêu hóa nghe được bây giờ thanh nhâm lui về tân giã lúc sau đã hoàn toàn tối xuống tào nhân sai người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời chính hắn thì tự mình dẫn người phòng bị tân giã cùng bốn phía kinh châu quân tiến công vô luận như thế nào tân giã là nhất định phải đánh hạ nếu không chiến cục sẽ đối với t à o quân rất bất lợi trọng đạt người thấy thế nào quân doanh xây xong lúc sau đã là nửa đêm tào nhân trở lại đại doanh về sau liền lập tức cầm tư mã y đưa tới tư mã y đã lúc trước chứng minh hắn chiến lược nhãn quang đối với cái này tào nhân rất là tin phục giờ phút này trận chiến mở màn gặp khó tào nhân muốn nghe xem tư mã y ý, ý kiến cái này tư mã ý cười khổ nói bây giờ đã bị kinh châu quân được tiên cơ hạ quan coi là trong lúc này có thể thử t h ò vào công dù sao tân giã thành nhỏ đối phương binh mã sẽ không quá nhiều quân ta tại binh lực phía trên còn có ưu thế trước đây tại hạ ở hậu phương quan vọng phát hiện tân giã đang tại gia c ố thành phòng điểm này tướng quân cần cẩn thận mặc dù không biết tân giã thành bên trong có phải là hay không lưu bá huyên nhưng kinh châu quân kiến tạo tri năng quan tuyệt thiên hạ không thể khinh thường nếu như ngày mai không thể công phá tân giã tướng quân không thể lại công coi như hạ trại chờ đợi đại quân đến trước đó là tại bảng thống năm đường hư binh tăng thêm quan vũ xuất hiện tại chiến trường để cho t à o quân trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán lưu bị quân chân thực ý đồ cho nên chỉ có thể đi theo đối phương tiết tấu đi nhưng bây giờ như là đã biết đối phương chân chính con mắt vậy kế tiếp chiến tranh cũng là quay t r u n g quanh cái này một đường tới tiến hành một ngày thời gian có thể đem tân giã cướp về đó là tốt nhất nếu là không thể lời nói cũng chỉ có thể chờ hậu phương tạo quân đến song phương mới d ã làm trung tâm tiến hành tranh đoạt chiến l ư u bạn g u y ê n tào nhân nghe vậy trong mắt nhưng là lóe ra l ạ n h leo sắc cơ chỉ mong thật sự là hắn trận chiến này ta muốn tự tay cầm chém giết rửa sạch đ ụ c nhã tào nhân giống như lưu nghị ở giữa ấ n đoán nay đến ngược dòng tìm hiểu đến xích bích chi chiến trước kia những năm gần đây chính mình mỗi một lần gặp khó tựa hồ cũng có đối phương bóng g á n g tại chớ nói chi là còn có tào hồng thù đến nay chưa báo nếu lưu nghị thật ở đây này tào nhân sẽ rất cao hứng tướng quân không cần thiết khinh thường người này hạ quan xem ngày xưa trận điển hình người này có phần tự ý phòng ngự tư mã ý khuyên nhủ hắn là không biết lưu nghị giống như tào nhân ở giữa có như thế nào ân oán tào nhân cũng rất ít nói với người những sự t ì n h kia nhưng xem tào nhân thái độ tư mã ý luôn cảm thấy có chút không ổn dạng này tâm tính rất có thể bị địch nhân thừa lúc tào nhân gật gật đầu hắn tự nhiên biết cái kia ô quy lợi hại ban đầu ở phòng lăng thì quả thực là dựa vào một tòa quan thành cầm mấy vạn tào quân cho ngăn ở trong sơn đạo vô pháp tiến thêm tuy nhiên tại đây cũng không phải phòng lăng tân giả bốn phía vùng đất bằng thẳng cũng không giống như phòng lăng như vậy t ố t thủ bây giờ tay mình nắm trọng binh liền nhìn hắn như thế nào tại trước mặt mình giữ vững c á i này tân g i ã mà đêm buông xuống tào nhân cầm chính mình dưới trướng hai viên đại tướng đưa tới chuẩn bị cầm trong tay binh mã chia làm ba đường vây ba thiếu một không phân chủ thứ bên nào có cơ hội liền tấn công bên nào trong vòng một ngày nhất định phải cầm cái này tân giã cho công phá thương nghị đã định tàu nhân mệnh tam quân màn đêm buông xuống nghỉ ngơi thật tốt ngày kế tiếp ăn xong điểm tâm liền xua binh công hướng về tân giã ba đường binh mã mỗi một đường đều có ba ngàn người chúng tàu tháo lại tăng binh đấu cùng bên trên lưu nghị buông xuống ống nhỏm c a o mày nói hắn nhớ kỹ ban đầu thời điểm tình báo biểu hiện tàu tháo tam lộ đại quân mỗi đường là vạn nhân đánh thời gian dài như vậy song phương binh lực đều có khác biệt trình độ hao tổn hôm qua tào nhân đã hao tổn một chút hôm nay còn có thể phái ra gần vạn nhân lập tức cái này khiến lưu nghị hoài nghi tào tháo có phải hay không lại từ hậu phương điều kiếp sau lực quân cái này mặt tướng không biết liêu hóa lắc đầu trong khoảng thời gian này song phương đánh cho hôn thiên ám địa trời mới biết tào tháo có hay không từng binh người đi chỉ huy chiến tranh ấn kế hoạch làm việc đem địch nhân bỏ vào đánh chúng ta bó mũi tên có chút chưa đủ lưu nghị thu hồi ống nhỏm đối liêu hóa nói một ngày thời gian lại phải dựng tân thành tường hệ thống lại phải ra cố vốn có thành phòng mấy trăm đài phá quân nỗ b à y ở trên tường thành còn có hợp thành phiến đấu c ủ n g mang đến bó mũi tên còn có h ô m qua chế tạo gấp gáp bó mũi tên cộng lại đều chẳng qua năm vạn mai tả h ư u nếu là dùng cùng tiễn thủ tới dùng đó không thành vấn đề nhưng phá quân nỗ tuy nhiên lợi hại nhưng cũng là đốt tiền máy móc những này nỗ tiễn cũng không biết có đủ hay không cái này chừng ba trăm đỡ phá quân nỗ một ngày dùng một vòng cũng là ba ngàn bắn t i ề n đám Lại không có dư thừa nói nhảm tào nhân đang đến gần thành tường về sau lập tức truyền đạt mệnh lệnh công thành mệnh lệnh mặc kệ lưu nghị có ở đó hay không trong thành này hắn đều phải cầm cái này tân d ã cho đánh hạ tới tam lộ đại quân không phân chủ thứ bắt đầu hướng phía thành tường phát động tiến công bán tên kinh châu quân cung tiễn tầm bắn so t à o quân xa rất nhiều đối với điểm này tào quân đã sớm chuẩn bị sớm liền cầm thuẫn bài đẹ vào phía trước bảo hộ lấy cung t i ễ n thủ bắt đầu hướng phía thành trì di động tại cung t i ễ n thủ cầm thành tường đặt vào tầm bắn về sau、so、liền bắt đầu đối phía trên tường thành bắt đầu phản kích gào thét mà qua mưa tên trên không trung hội tụ sau đó nhanh chóng tách ra hướng phía song phương tướng sĩ tích l u y rơi xuống bà ảnh một cái tên lạc rơi vào lưu nghị này kiên cố khôi r i á p bên trên bị bắn ra xa xưa trực tiếp hướng về phía dưới tường thành rơi đi dù là như thế lưu nghị cũng bị giật mình hắn đang suy nghĩ có phải hay không cho mình làm một bộ bịt mắt cái gì t à o quân cung tiễn thủ dừng lại một bộ phận thuấn thủ tiếp tục bảo hộ một bộ phận khác bắt đầu che t r ở t h ă n g lây công thành xe hướng phía thành tường phương hướng chậm dãi đến hậu phương p h í c h lịch xa cũng bị đẩy lên đến bắt đầu hướng phía thành tường chút xuống thành đạn thủ quân lực công kích bắt đầu chịu đến áp chế liêu hóa nhìn xem số lớn tào quân đã tiến vào tầm bắn cánh tay giơ lên cao cao lạnh lùng nhìn xem những cái kia bắt đầu khởi xướng xung phong tào quân giơ lên cao cao cánh tay phải hung hăng vung lên nương theo lấy s ụ p sôi tiếng kẻn sớm đã chuẩn bị hồi lâu nỗ thủ điều khiển phá quân nỗ bắt đầu đối d ư ớ i thành này đang trở nên dày đặc tào quân chút xuống bó mũi tên ông, ông, ông. nỗ tiến mang theo trói hai tiếng xe gió hướng phía tàu quân c h ú t xuống ưu tiên chiếu cố chính là này thang lây đầu thách xa công thành truy chung quanh tàu quân bó mũi tên xuyên thầu yếu ớt bị giáp mang theo máu tươi cùng cẩn thịt mơ hồ tầm mắt t ê u thê lương thảm thiết âm thanh bên trong phía trước tàu quân tại ba trăm đỡ nấu cơ tiếng gầm gừ bên trong liên miên đi xuống cắm chính là không chết cũng liền chỉ còn khẩu khí tàu nhân vô luận như thế nào đều không nghĩ đến cái này chiến tranh vừa mới bắt đầu đối mặt tào quân cũng là khủng bố như thế vũ khí cái này phá quân nô hắn tại phòng lăng quan thành thời điểm gặp qua uy lực bất phảm nhưng lúc đó quan thành cũng chỉ có ba cái lực sát thương tuy cao nhưng lắp nô tiễn lại có chút chậm chạp bây giờ cái này tân giã địa thế khoáng đạt nhưng tương tự đại biểu cho có thể bắc phá quân nô sẽ càng nhiều nhìn xem huyết nhục văng tung toé chiến trường máu tươi nương theo lấy chân cụt tay đức cầm bốn phía đất tuyết xâm nhiễm tân giã thành bốn phía cụm giã tại trong khoảnh khắc hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngục Tàu n hiệu â n chóng váng nhìn xem một màn này.、Dễ、dàng có chút đọc một t xem Dễ ể u thuyết. Chương Hợp Binh. h 364, i quả không tệ lưu nghị nhìn xem một màn này ngược lại là tương đối hài lòng tuy nhiên tại bắn khoảng trống nỏ hộp về sau cần một cái lắp nỗ tiễn thời gian nhưng dạng này m ớ i liên phát nỗ tiễn chỗ tạo thành lực phá hoại nhưng là rất khủng bố so ra kém tương dương nhạc dương loại kia thông qua nước động lực có thể liên phát trên trăm mũi tên phá quân nỗ nhưng loại này dạng đơn giản phá quân nô trên t r ă m đỡ liên hợp lại chỗ tạo thành lực phá hoại đồng dạng khủng bố chỉ l à như thế trong nháy mắt nhìn ra liền có mấy trăm tên tào quân ngã vào trong vũng máu đây vẫn chỉ là một mặt thành tường hắn hai mặt cộng lại tào quân cái này không đến thời gian ba cái hô hấp bên trong hao tổn binh lực nói ít cũng tới ngàn nhìn xem nỗ lực lắp nỏ hộp tướng sĩ lưu nghị nhữ nhữ mày loại này dạng đơn giản phá quân nô khuyết điểm cũng rất rõ ràng nỏ hộp lắp tương đối tốn sức tốn thời gian trong lúc này tạo thành chục bánh xe biến tốc rất lớn cũng may mắn t à o quân bị lần này cho đánh ngộng bắt đầu tháo chạy nếu không lời nói chỉ là thời gian dài như vậy chục bánh xe biến tốc đầy đủ t à o quân x u n g lên liêu hóa cầm sở hưu pha quân nô chia làm ba bộ một bộ xạ kích mặt khác hai bộ lắp nỗ tiễn chớ làm đình trệ lưu nghị đối phía dưới liêu hóa quát â liêu hóa vô ý thức lấy lại tinh thần nhìn về phía lưu nghị phương hướng lại không nhìn thấy lưu nghị hơi nghi hoặc một chút bốn phiếng đó xem làm sao ta ở chỗ này lưu nghị vô vô đấu cùng bên trên lan can có chút im lặng nhìn xem liêu hóa nói liêu hóa tìm nửa ngày mới tìm được lưu nghị theo lý thuyết lưu nghị cái này thân thể màu đỏ khôi giáp hẳn là cũng bắt mắt mới đúng chỉ là chẳng biết tại sao dù sao là có thể để cho người ta xem nhẹ dựa theo lưu nghị phân phó liêu hóa cầm trên thành phá quân nô chia ba bộ từng nhóm công kích mặc dù không có trước đó như vậy cảm giác chấn động nhưng lực s á t thương vẫn như cũ kinh người tăng thêm tàu quân đã bị trước phát quân phá hoại bị dọa cho đã đó bị bị lực dọa sĩ ợ thế chặt tàu cũng phát giết tên thể bất không phải chẽ, nhân hiển nhiên hiện chém binh chỉ công cũng cũng có đắc đảo điểm lại là quá mấy ấy, về sau, di khí đã để lộ tiếp tục đánh xuống cũng là tăng thêm thương vong mà thôi chỉ là kết quả này để cho tào nhân cũng b i ế t khuất nguyên bản hắn còn muốn lấy một ngày phá thành còn không có s ở đến thành tưởng liền bị đối phương thủ thành khí giới giết đến quân lính tăng h an giã đây tuyệt đối là tào nhân từ thống binh đến nay bại nhanh nhất một lần không có cái thứ hai k e n k e n k e n thanh thúy bây giờ tiếng vang lên sở hữu tào quân cũng không khỏi thở phào nhanh chóng triệt thoái phía sau là ai tào nhân thẹn quá hóa giận sau này nhìn lại tướng quân không thể lại đánh tư mã ý quỳ xuống đất đối tào nhân nói k h à n giọng nói sĩ khí đã để lộ tiếp tục đánh xuống quân ta thất bại trên thực tế đã bại tào nhân gắt gao chừng tư mã ý liếc một chút dựa theo quân q u ỳ không có hắn ra lệnh tự tiện bây giờ Coi như tào ư nhưng mạ ý đều đủ, không t nhân phiền muộn phất phất tay trận chiến ngày hôm nay cường công tân giã có chút miễn cưỡng dù là đối phương binh lực không đủ nhưng có này nỗ cơ tại tào quân muốn công chiếm tân giã sợ là phải bỏ ra thảm trọng đại giới mà cái này đại giới h ắ n tào nhân trả không nổi nói như vậy đứng lên tư mã ý cũng coi như cho tào nhân một bậc thăng dưới nhưng phạt vẫn là muốn phạt nhưng không thể quá nặng ý t ư ý tứ là được nhìn xem t à o quân tối lui lưu nghị cũng thở phào vừa mới báo lên tình huống t r ư ờ n g ba trăm đỡ phá quân nỗ chỉ là một vòng này hạ xuống liền có hơn hai mươi đỡ xuất hiện khác biệt trình độ hư hao có r ứ t khoát trực tiếp không thể dùng phá quân n ỗ rất nhiều bộ kiện cũng là lấy kim khí chế thành cho dù là nỗ cơ bản thân đó cũng là gỗ cứng chỗ tạo nhưng lần này thủ tân d ã nhưng không có nhiều tài liệu như vậy lưu nghị dùng cơ bản cũng là phổ thông bó tuổi dù là có thuộc tính gia trì cũng không thể bền bỉ rất nhiều cũng là dùng một lần liền bắt đầu tổn hại cầm trên mặt che đậy h á i xuống nhìn xem đối diện đi tới liêu hóa lại trực tiếp từ bên cạnh mình đi qua lưu nghị có chút im lặng kéo lại liêu hóa đình hầu liêu hóa lúc này mới nhìn thấy lưu nghị liền vội vàng không người nói đang muốn cùng đình hầu bầm báo lưu nghị xem ra cái này xích lân giáp khuyết điểm cũng rất rõ ràng vừa đi vừa nói đi lưu nghị gật gật đầu mang theo liêu hóa hướng về trong thành đi đến hãn tại thành chỉ bốn phía thiết lập gương đồng lấy bó đuốc chiếu xạ tứ phương làm dò xét đèn nếu địch n h â n tới có thể trước tiên phát hiện vừa mới kiểm lại một chút những này phá quân nô vỡ ra hơn sáu mươi đỡ trung nhị thập thất đỡ đã vô pháp b á n tên liêu hóa không người nói lưu nghĩ ngay vậy yên lặng gật gật đầu tài liệu hạn chế rất cao phá quân nô muốn như trước đó như vậy là không thể nào tuy nhiên trận chiến ngày hôm nay đã kết thúc tào quân chỉ sợ sẽ không lại chạy tới rủi ro quan vũ cùng ngô ban quân đội đang tại hướng bên này t ậ p kết chờ đại quân đến cái này chân chính quyết chiến sợ là muốn bắt đầu cầm phủ khố bên trong đồng đĩnh đều lấy ra còn có các loại gỗ cứng đến mau sớm làm chút phá quân nô mới được ngoài ra để cho tân giã làm cho tới gặp lưu nghị nói phá quân nô nếu tập hợp đủ số lượng nhất định chỗ bạo phát đi ra uy lực ở thời đại này tới nói đây tuyệt đối là chiến lược vũ khí tồn tại chỉ cần mang lên mấy đài thủ thanh áp lực sẽ cực kỳ giảm xuống đáng tiếc cái này tân g i ã một vùng không có quá nhiều dòng nước có thể lợi dụng không làm được loại kia tự động hóa phá quân nổ đến nếu không chính là ít một chút uy lực đó cũng là cực kỳ khủng bố ây liêu hóa nghe vậy đáp ứng một tiếng tuy nhiên coi như không có những này phá quân nổ lấy song phương bây giờ binh lực tới nói tào nhân muốn tấn công vào tới cũng không dễ dàng đâu lưu nghị lại đem sĩ trợ giúp dưới trừ bỏ áo giáp trong lòng suy nghĩ lấy song phương binh lực so sánh làm thủ phương tới nói hắn hiện tại trong tay binh lực chỉ là thủ tân dã dạng này một cái thành nhỏ là hoàn toàn không có vấn đề nhưng nếu như binh lực t r ê n l ệ n h quá cách xa lời nói liền không có biện pháp màn đêm buông xuống lưu nghị trong đêm phái người ra khỏi thành đi tìm hiểu con vũ nô ban các loại bộ đội sở thuộc trước mắt vị trí đồng thời cũng t h a m thính tảo quân hắn các bộ tình báo đình hầu ngài tìm hạ quan tân dã làm cho vội vã đi vào lưu nghị bên người không người nói trong thần sắc mang theo một cỗ sùng bái trận chiến ngày hôm nay hắn cũng nhìn thấy tàu quân cơ hồ là dễ dàng sụp đổ cái này khiến hắn đối với lưu nghị tràn ngập tự tin Ừm, lưu nghị gật gật đầu triều dương huyện lệ ngươi h n có thể nhận ra triều dương khoảng cách tân giã không đủ hai mươi dặm tại tân giã tây nam phương hướng bây giờ tất nhiên chiếm được tân giã t r i ề u này dương liền xem như bị vòng tròn đi vào lưu bị quân bên này địa bàn bên trong bây giờ cái này chiến tranh đánh tới hiện tại song phương quyết chiến sắp đến đem triều dương chiếm cứ làm lưu bị quân tại vùng này cứ điểm giống như tân giã hô ứng lẫn nhau cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng tuy nhiên phái binh tấn công lời nói lưu nghị hiện tại khẳng định rút không ra nhân thủ quan vũ cùng n ô ban hiện tại cũng không biết ở đâu để tránh tào nhân chiếm được tiên cơ lưu nghị muốn nhìn một chút cái này tân giã làm cho có thể hay không r ú t một tay xác thực nhận biết đình hầu thế nhưng là muốn tại hạ thuyết phục triều dương làm cho tân giã làm cho không ngu ngốc tự nhiên minh bạch lưu nghị ý tứ lại có ý đó lưu nghị cũng không d i à u giếm gật đầu nói chiều dương nhưng có nhưng quân. Lại có quân hạ quan cùng dương lưu ạ hạ i chiều có chú cùng quân, quan d ơ n g làm cho t y là nghị h h ậ n n n biết ư đồng t ờ người, người cười i giao tình. Tuy nhiên chiều dương thủ tướng Lý Cổn chính là một cái nghiết tại tới. giã nói. không tình, thủ Chính hương, hạ có thể thử thuyết phục cho phiền. dương tướng Cổn đồng cùng dương này Tân liên n tuy một tìm Lưu Vậy có Lý là là làm làm nghe vậy đại hỷ niên đại này tình đồng hương vậy nhưng thật không cạn với lại nếu có thể trực tiếp liền đối phương binh mã cùng nhau mang về vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn việc này không nên chậm trễ tối nay liền xuất phát xem hắn thái độ nếu không nguyện vọng hàng ngươi liền trở về an toàn sao lưu nghị nhìn xem tân giã làm cho c ư ờ i nói lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả thời đại này cái quy củ này vẫn tương đối đáng tin chí ít lưu nghị đến như vậy lâu tuy nhiên cũng có qua g i ả m con tin sự kiện phát sinh nhưng chém giết sứ giả sự t ì n h nhưng là tương đối ít nhưng cũng không thể không phòng đình hầu yên tâm tân giã làm cho tự tin nói ta cùng lý cổn rất có giao tình hắn chính là không đồng ý cũng định không tánh mạng. hại trở ta về lưu nghị gật gật đầu lập tức sai người thả tân giã làm gia thành màn đêm buông xuống trạng vạng tối thời điểm p h ả i đi thông chi quan vũ cùng ngô ban thám mã trở về quan vũ cùng ngô ban binh mã ngay tại vùng này khoảng cách tân giã không đủ năm mươi dặm ngày mai liền có thể đổi tới cái này khiến lưu nghị hơi hơi thở phào chỉ cần quan vũ đến chiến trường này liền có thể giao cho hắn lập tức sai người đi thông chi ngô ban không dùng để tân giã trực tiếp đi triều dương nếu triều dương thủ tướng nguyện vọng hàng tự nhiên là tốt nhất nếu là không m u ố n vậy thì trực tiếp công thành tả hữu cũng bất quá mấy trăm thủ quân nô ban trong tay binh lực hẳn là đầy đủ cầm triều dương công phá ngay tại lưu nghị khua chuông gõ mỏ phái người thông chi các lộ binh mã hướng về tương dương hội tụ thời điểm tại phía xa huyện thành một vùng tào tháo cũng nhận được tào nhân phái người đưa tới khẩn cấp tình báo lưu bị quân công chiếm tân giã tân giã phía nam tương hương trưng ơ lăng các loại số huyện đã quy hàng lưu bị hình thức đối với tảo quân có chút không ổn tân dã hồ dương bình thị tào tháo nhìn xem địa đồ cau mày nói lại thêm c h ú t dương cái này nam dương chỗ lại cái này nửa tháng ở giữa đánh mất tám thành trong giọng nói bao nhiêu mang theo vài phần bất mãn lưu bị những năm gần đây càng ngày càng càng rỡ ngụy vương trình dục cau mày nói cái này tân dã vừa mất lưu bị con mắt đã rõ ràng hắn cũng không phải là muốn cùng ta quân quyết chiến mà chính là muốn kích động nam dương hậu phương các nơi cường hảo sĩ、si、tộc phản loạn tân giã địa vị rất đặc thù tại nam dương giống như tương dương ở giữa đầu mối then chốt khu vực năm đó lưu bị đóng giữ tân giã phòng bị tào tháo chính là bởi vậy tào quân muốn tấn công tương dương tất nhiên qua tân giã ngược lại lưu bị phải vào lấy nam dương đồng dạng muốn bắt lại tân giã trước đó bởi vì tương hương trương lăng c ấ p vùng không mất tân giã tầm quan trọng còn không có nổi bật đi ra tăng thêm lưu bị cái này đ ẩ y mặt khai phát đấu pháp theo có cực mạnh mê hoạt tính xem nhẹ tân giã tầm quan trọng bây giờ tân giã v ừ a vỡ phía đông nam số huyện trồng trừng mà hàng lập tức tân giã tầm quan trọng liền bị nổi bật đi ra năng lượng nhìn thấy điểm này cũng không chỉ là tào tháo trình dục nam dương những sĩ thân đó hào tộc cũng đồng dạng có thể nhìn ra điểm này lưu bị trận chiến này công thành ngược lại là lần hai trọng yếu nhất vẫn là g i a o động nam dương nhân tâm tâm ác độc vô cùng à. tào tháo cảm giác đầu lại bắt đầu đau là thật đau vị đầu này hoa đà đến tột cùng đi nơi nào luôn luôn chưa từng tìm được hạ lạc chinh dục có chút bận tâm nhìn xem tào tháo lại tìm tào tháo thở dài cố nén đau đầu nhìn xem địa đồ nói tất cả thành t ă n g số người binh lực thông chi công minh chỉnh quân nam hạ mệnh tào hưu tào thuần nhị tướng xuất quân hướng về tân giã tiến binh cùng tử hiếu tụ hợp ây chương ba trăm sáu mươi lăm đại chiến khí tức vẫn là nhà mình tốt đông ấm hẻ mát lưu nghị có r ú m lại tại mình bị tử bên trong một cái tay cầm trúc tiên nhìn xem gần nhất tình báo tâm lý có chút bất đắc dĩ tân giã thành nhân lực đều bị hắn phái đi tu thành tường hoặc là chế tác nô tiễn cho dù có nhản rỗi nhân lực lúc này vì là thỏa mãn tư dục mà kiến tạo một tòa phong ố c cái gì dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi làm chủ xoáy liền này một ít không tốt có thể thân thể làm thì đến giống như các bộ hạ đồng cam cộng h ổ riêng là hoàn cảnh tương đối hỏng bét thời điểm càng phải như thế không có vì cái gì chỉ là muốn chiếu cố thuộc hạ tâm tình đây cũng là lưu nghị không quá ưa thích lánh binh nguyên nhân bị tội đinh hầu tháng ba tới báo tàu quân tam lộ đại quân đang tại hướng về tân giã hội tụ mặt khác huyện thành phương hướng còn có đại lượng tàu quân hướng bên này tập kết tổng binh lực sợ không dưới năm vạn liêu hóa nhìn xem lưu nghị biểu lộ ngưng trọng nói năm vạn lưu nghị lắc đầu ngươi cũng quá coi thường tào tháo lời ấy giải thích thế nào liêu hóa không hiểu nhìn về phía lưu nghị ngươi không có phát hiện à tàu nhân bộ đội là càng lớn càng nhiều với lại mặt khác mấy chỗ trên chiến trường cũng là như thế lưu nghị thở dài nói h có có ô nói cách khác tào tháo tại thông qua một chút thủ đoạn nhỏ tại lưu bị quân tình nhà báo thành viên không thể nhận ra cảm giác tình huống d ư ớ i lạng yên không một tiếng động cho tiền tuyến tăng binh tào tháo có thể điều động binh lực nếu rất nhiều lưu nghị vạch lên đầu ngón tay quên nói tào tháo cùng chúng ta khác biệt nhà đại nghiệp lớn tuy nhiên hắn phải dùng binh địa phương đồng d ạ n g nhiều chỉ mong ý chen lời nói khẳng định có thể gạt ra một chút đến nói thí dụ như lạc dương binh mã hứa xương bên kia cũng có thể điều đi ra một chút đến lại xa liền không nói ngắn như vậy thời gian tào tháo cũng điều đi không đến nhưng trước mắt toàn bộ nam dương tàu quân binh mã sợ là không xuống mười vạn mười vạn liêu hóa có chút chấn kinh nhìn xem lưu nghị tào tháo đã sớm đi vào nam dương lấy tay chuẩn bị khẳng định còn muốn trọng đoạt tương dương ngươi sẽ không thật sự cho rằng nam dương chỉ có này bốn năm vạn binh m ã à. g a lưu nghị nhìn xem liêu hóa giật mình bộ dáng lắc đầu cười nói liêu hóa tâm lý có chút tóc chìm lưu bị tại nam dương đầu nhập binh lực có bao nhiêu tương dương đi ra tính toán đâu ra đấy cũng liền ba vạn tăng thêm từ thượng dùng phương hướng phái tới v i ệ n quân có thể năm vạn cũng không tệ về phần càng xa lưu bị trong lúc nhất thời cũng điều không đến nói cách khác tào quân binh lực giờ phút này là gấp đôi bọn họ thậm chí nhiều hơn mặc dù nói lưỡng quân giao chiến số lượng chưa hẳn liền có thể quyết định sau cùng thắng bại nhưng không thể phủ nhận là số lượng nhiều quả tại nhiều khi đều có thể đem ưu thế chiếm hết đây là cái gì biểu lộ nhìn xem l ư u hóa bộ dáng lưu nghị bật cười nói đừng như vậy chúng ta có chúng ta ưu thế liêu hóa cười khổ nói đình hầu nói là địa lợi a đây chỉ là bên trong một t r ò n g tào tháo tại nam dương tương đương với viễn trình hậu cần tiếp tế phương diện thậm chí không bằng từ quan trung hướng về hán t r u n g đánh tuy nhiên tào tháo ở đây kinh doanh mấy tháng lương thảo vấn đề cũng không phải là trí mạng thậm chí nói không là vấn đề lưu nghị lắc đầu nam dương là tô giới không tệ nhưng khối này tô giới nếu không xa tăng thêm nam dương cũng có nhất định tiếp tế năng lực cho nên vấn đề này là vấn đề cũng không phải vấn đề quan trọng tại nhân tâm lưu nghị hiếp mắt lại lòng đen hắn ngay từ đầu là không biết rõ bảng thống dự định nhưng đến nam dương về sau liền minh bạch bảng thống căn bản không nghĩ tới ở chính diện trên chiến trường hoàn toàn đánh thắng tào tháo hắn con mắt là tào lao bản hậu phương hoặc là nói cái này nam dương thế ra hào cường tào tháo tại nam dương là thật không được ưa chuộng tân giã làm cho chạy tới triều dương này lý cổn không nói hai lời liền lựa chọn đầu hàng tuy nói trước mắt triều dương chính là cố thủ cũng thủ không bao lâu nhưng lý cổn dễ dàng như thế liền lựa chọn đầu hàng mà triều dương quân dân cơ hồ không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn là đủ chứng minh tào tháo ở khu vực này bên trên có cỡ nào không được c ỡ chuộng nhìn xem liêu hóa một mặt ngây thơ bộ dáng lưu ý ngạch lắc đầu khua tay nói mà lại xuống dưới nghỉ ngơi đi tối nay tào quân làm sẽ không tới công quân hầu binh mã ngày mai liền có thể đến ngươi mà lại chuẩn bị sẵn sàng ây liêu hóa túi người hành lễ cáo từ rời đi lưu nghị cầm trong tay trúc giản buông xuống bọc lấy c h â n mền nằm xuống t â một hắn hình dáng những lịch thời thể nhanh chìm sắp dáng năm này cũng luyện xuống, ngủ vẫn ngủ. cái giấc điểm m vào có đã đi bị trời kia ra, rất đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng liền có t i ê u thám truyền đến tin tức quan vũ đã xuất quân thôn làng chú triều dương nô ban binh mã giữa chưa lúc là có thể đến trừ cái đó ra mặt khác ba đường nhân mã cũng tại hướng lấy bên này hội tụ quan bình nhân mã hơi xa một chút quyết chiến tư thế đã thành lưu nghị lập tức sai người khoái mã chạy tới tương dương thông chi lưu bị để cho lưu bị Bàng thống bọn à n thống g b người mau sớm chạy đến tân giã chủ trì đại cục bá huyên lại tại kiến thành quan vũ tại ngô ban binh mã đến triều dương về sau tự làm ngô ban thủ thành chính mình thì mang đám người đổi tới tân giã nhìn xem một bộ bận rộn cảnh tượng tân giã quan vũ có chút buồn cười giống như lưu nghị mỗi một lần tác chiến công chiếm thành trì về sau làm chuyện làm thứ nhất cũng là kiến thành ban đầu ở tương dương giống như tào nhân lý điển giao thủ cũng là như thế trước tiên kiến tam tòa vệ thành rồi sau đó mới khai chiến này ba tòa vệ thành cũng xác thực giúp đại ân không sai liêu hóa nghe vậy cười gật đầu nói đình hầu đánh hạ tân giã về sau liền đại lượng lính đánh thuê dân tới s ử a thiện thành phòng tuy nhiên cái này tân thành tường nếu có thể dùng dựa theo đình hầu nói chí ít cũng cần một tháng đã coi như là rất nhanh quan vũ nghe vậy gật gật đầu hắn là tự mình trải qua tương dương kiến thiết biết thành này tường tu kiến đứng lên khá là phiền thoái riêng là lưu nghị còn ưa thích tại trên tường thành thiết trí các loại thủ thành cơ quan một tháng đã coi như là không sai tốc độ tân thành tường cao lớn khái chỉ có không đến ba trượng so nguyên bản thành tường cao nhất trượng tân ra dù sao cũng là thành nhỏ với lại trước mắt cục thế cũng không có khả năng cho lưu nghị thời gian kiến thiết cao hơn thành tường tuy nhiên cao ba trượng thành tường đã có thể ngăn cản địch quân quan vũ rất mau tìm đến tại thiên công phường bên trong đốc tạo tân phá quân nô lưu bị những này phá quân nô giống như trước đó lấy thô m ụ c chế phá quân nô khác biệt cơ bản cũng là lấy đồng phối hợp một chút có co giãn gỗ c ứ n g chế dùng tài liệu liền có chút đắt đỏ là chuẩn bị hướng về tân thành trên tường thành bắc phá quân nô nếu như dùng tốt nhất tài liệu làm được phân lượng cũng không nhẹ không có cách nào như trước đó phá quân nô muốn đi cái nào thả liền hướng cái nào thả bình thường làm thành về sau là sẽ trực tiếp cố định tại trên tường thành chúc mừng bà bạn... huyên lại lập một công quan vũ nhìn xem lưu nghị có rất ít nụ cười trên mặt nhiều mấy phần ý cười còn không có không đánh này tân giã lưu à hàng, là m cho cùng tân giã liền tới đầu hàng, sao là công húy sao lao. tân liền giã tới l đầu nghị cười công công cũng Lưu nói, kiệm phần thành, nguyên không Nghị đó về thăm. ta là lao, dám so sánh một chút bản thiết kế đem bản đồ giấy giao cho công nhân đi làm đón lấy quan vũ nói bây giờ quân hầu dưới trướng còn có bao nhiêu binh mã nhờ có ba huyên binh khí cùng khải giáp đi theo quan vũ bên cạnh phó tướng cười nói lần này quân ta công phá năm lần t à o quân t r ạ m thủ hơn bốn ngàn quân ta bây giờ vẫn có hai n g h n bốn trăm hơn tướng sĩ nói đến đây cái ở đây không thiếu tướng dẫn đều có chút hưng phấn cùng tiêu ngạo lần này trên chiến trường song phương tuy nói lẫn nhau có thắng bại nhưng quan vũ chi này nhân mã thế nhưng là một đường vượt mọi trông gai dũng cảm không thể cản giết tới về sau tào quân cơ hồ là nhìn thấy quan vũ đại kỳ liền chạy lưu nghị gật gật đầu lần này quan vũ xuất lĩnh nhân mã trang bị thế nhưng là không thua lưu nghị mang theo chi này lại thêm có quan vũ tự mình dẫn đầu Chiến lực tại ự lực nhiên không phải tầm thường, bọn họ đối đầu tàu quân, cũng không phải tất cả đều là thiên nhân đội, thậm chí còn giống như tàu quân một nhánh chủ lực đụng tới qua, vẫn như cũ giết đối phương quân lính tăng phải họ phải thậm chí chủ đối đội, tới giết đối cả tầm tàu tất tàu một t đầu đều là qua, cũ giã.、Tại、thống binh tác chiến bên trên quan vũ thật có kiêu ngạo lý do cái này chiến tích giống như liêu hóa so sánh một chút song phương thương vòng tỷ lệ liền có thể nhìn ra đương nhiên cũng có phong cách khác biệt duyên hữu cơ ở bên trong quan vũ vốn là loại k i ê u càng đánh càng hang tướng lĩnh phối hợp trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện tương dương tướng sĩ Này chiến đấu lực, tự nhiên là không có vấn đề. lần ự tự c có nhiên không vấn là l đề. này dục dương nhương huyền cốc dương t à o quân cùng tào tháo chủ lực đều tại hướng bên này hội tụ căn cứ trước mắt tình báo đến xem chỉ là hiện tại biết t à o quân liền có tám vạn chúng lưu nghị gật gật đầu lôi kéo quan vũ đến trong t h í n h đường nơi đó đã bày đặt một tòa xa b à n lưu nghị thần sắc có chút túc nặng nhìn xem quan vũ nói binh l ự c thượng quân ta xa xa không k ị p tào tháo nhiều lính đó là công nhận lưu bị muốn tại nam dương trên chiến trường binh lực giống như tào tháo ngang hàng liền phải cầm kinh châu hậu phương triệu vân mi phương văn xính bộ đội sở thuộc đều điều lên mới có thể nhưng hiển nhiên không có khả năng trước mắt có thể điều động cũng chỉ có thuộc quân nhưng nhất thời bán hội mà khẳng định không đuổi kịp tới quan vũ nghe vậy nhưng là không đệ bụng đám người ô hợp nhĩ chờ đợi ngày mai ta xuất quân tiến đến khiêu chiến đây cũng là quan vũ tương đối am hiểu đấu pháp huống chi bây giờ kinh châu quân chỗ phân phối khải giáp binh khí vậy cũng là nhất đẳng Coi như về số lưu ợ n ăn g thịt thòi, q a nghị vũ ũ c n có tự tin giết t ấ u trận đ a địch, cầm tàu q â ngẫm i ế t t lại cảm thấy cũng không sai tào quân còn không có hoàn toàn tụ họp lại thừa dịp lúc này giết một giết tào quân nhuệ khí thật không tệ với lại lưu nghị đi vào lưu bị t r o n g quân nhiều năm như vậy quan vũ tác chiến vẫn là lần đầu g ặ p hắn cũng muốn nhìn xem bị hậu thế cơ hồ thần thoại quan nhị ra đến tột cùng có cỡ nào bản sự ánh mắt nhìn quan vũ cánh tay nói chỉ là quân hầu thương thế tuy nhiên đã sớm qua hoa đà nói tới trăm ngày nhưng tam quốc thời kỳ tiến đau nhức tái phát mà chết tướng lĩnh đi thêm nếu như quan vũ trên chiến trường tiến đau nhức tái phát này trò đùa coi như mở lớn sớm đã không ngại quan vũ huy động cánh tay có chút sợ hai than nói này hoa đà xác thực không lỗ thần y lìa tên nghe nói hắn hiện tại đi ngư hương ừ m lưu nghị gật đầu nói ta mời hắn tại ngư hương thư viện tuyển nhận một chút đệ tử chương ầ m một này t â n chuyển n ý lý thuật thừa tiếp.、Như、thế rất tốt. q u ba trăm sáu mươi sáu đan kỵ sông trận tào nhân cùng tư mã ý cùng trong quân chư tướng tập hợp một chỗ thương nghị phá địch kế sách các phương quân đội đã bắt đầu hướng bên này tụ tập nhưng nghĩ tới này tân giã thành nỗ tiễn tất cả mọi người có loại tê cả da đầu cảm giác tướng quân không bằng mệnh công tượng cỡ nào tạo chiến xa có thể hộ tống tướng sĩ đến dưới thành một tên tướng linh nói chiến xa là bốn vòng không một xe trần xe mông n mưu ra lấy c h ố n g cự trên thành bó mũi tên mười phần kiên cố một xe đại khái có thể hộ mười người lấy ở đâu này rất nhiều gia châu một tên khác tướng linh ngay vậy lắc đầu chiến xa xe thực sự có thể ngăn đỡ mũi tên đám nhưng cần đại lượng ra châu à? có thể không cần ra châu dường trên trúc phiến cỡ nào đóng hai tầng t ấ m ván gỗ một tên khác vũ tướng suy tư nói bây giờ cái này công tượng hành nghiệp địa vị thế nhưng là nước lên thì thuyền lên mọi người cũng bắt đầu suy tư như thế nào cải tiến công thành khí giới tới công thành tất nhiên ra châu không tốt đến vậy chỉ dùng gỗ thật tới chế tạo tào nhân không nói gì ánh mắt nhìn về phía tọa hạ tư mạng ý hắn phát hiện cái này tư mạng ý ngày bình thường tuy nhiên giống như cái buồn bực bình nhưng mỗi lần nói chuyện đều có thể bóp ở điểm bên trên chưa hẳn xuôi thai nhưng khẳng định thực dụng trọng đạt ngươi như thế nào xem tào nhân nhìn xem tư mã ý nói hồi tướng quân chiến xa xe cố nhiên có thể ngăn cản nỗ tiễn nhưng trước mắt quan vũ n ô ban chương dựng các loại bộ đã tại tân gia bốn phía trước mắt nếu là công thành chỉ sợ át gặp quan vũ n ô ban bộ đội sở thuộc vây kín không bằng chờ đợi ngụy vương đại quân đến về sau lại đi thương nghị tư mã ý không người nói quan vũ no ban các loại bộ đến tào nhân binh lực thượng ưu thế cũng không có lại thêm quan tâm sĩ、si、khí x a sút lúc này nếu là cưỡng ép xuất chiến phần thắng xa vời tào nhân nghe vậy gật gật đầu đạo lý đúng là đạo lý này riêng là quan vụ đến để cho tào nhân có chút rủi ro ẻ chỉ là bây giờ sĩ、si、khí đê mê cần thắng một trận tới ủng hộ sĩ、si、khí nếu có thể để cho này lưu nghị ra khỏi thành tới chiến tất nhiên là không còn gì tốt hơn báo đ a n g t ạ i tào nhân quyết định nghe theo tư mã ý đề nghị đóng cửa không ra thời khắc đã thấy một tướng chạy vội nhập sổ k h ô người n g nói tướng quân quan vũ xuất quân tại ngoài doanh trại khiêu chiến tào nhân ta muốn là lưu nghị không phải quan vũ chớ có để ý tới tào nhân thở dài khua tay nói giống như quan vũ đánh hắn không có nhiều tự tin tuy nhiên quan vũ binh ít nhưng lần này xuất hiện trên chiến trường quan vũ hết sức khủng bố rõ ràng người không nhiều nhưng là đ ể ép tào quân đánh lần trước tào hưu đụng tới kém chút bị quan vũ giết vào trong quân hái đầu người Ê! tướng lính không người đáp ứng một tiếng cáo lui rời đi tào nhân c a o mày nói ngụy vương đại quân khi nào có thể đến bây giờ đường khó đi nhanh nhất chỉ sợ cũng cần năm ngày mới có thể đến tư mã ý không người nói năm ngày tào nhân gật gật đầu cái tốc độ này đã không tính chậm tào hưu các loại bộ đội sở thuộc binh mã cũng có thể tại cái này trong vòng năm ngày tụ hợp tới ngoài doanh trại chuyến đến kêu thê lương thảm thiết tâm thanh tào nhân bỗng nhiên đứng dậy hắn chính là s a trường túc tướng tự nhiên nghe ra được cái này liên miên tiếng h é t thảm đúng là tại trong doanh văng lên lúc này chẳng lẽ này quan vũ thật đúng là dám cường công doanh trại hay sao phát sinh chuyện gì tào nhân có chút bực bội nói hôm nay tựa hồ không phải cái thời gian thái bình hồi tướng quân quan vũ tại ngoài doanh trại bắn tên một tên tướng lĩnh chật vật xông tới kém chút vòng cái này gốc dạ tào nhân có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt kinh châu quân cùng tiễn tầm bắn viễn siêu t à o quân đối phương có thể đem tiện bắn vào mà nhà mình cùng tiễn thủ lại khó mà bắn chúng địch quân quá mẹ nó khi dễ người sắc m ặ tâm t trầm cầm bảo kiếm treo ở bên hông tào nhân không nói hai lời nhanh chân đi ra ngoài đồng thời hạ lệnh truyền ta quân lệnh r a doanh rảo sát quan vũ nếu không cho quan vũ một cái suốt đời khó quên giáo h ấ n hắn thật đúng là cho là mình là bùn n ạ n tư mã ý muốn khuyên can nhưng trước mắt đã bị địch nhân khi dễ tốt cửa ra vào ai có thể nhẫn chỉ có thể mặc cho tào nhân đeo khôi mặc giáp mang theo chúng tướng sĩ r a doanh quan vũ tại liên tiếp thả ba lượt bó mũi tên bắn vào t à u quân đại doanh về sau cũng không có lại tiếp tục dù sao lần này đi ra mang bó mũi tên không nhiều nếu làm như vậy có chút lãng phí bó mũi tên bắn vào t à u quân trong doanh trời mới biết bắn tới đâu với lại những cái kia bó mũi tên đều là thiền công phường xuất phẩm cái đồ chơi này nhưng không có nhận chủ công năng người nào lấy đến trong tay đều có thể sử dụng phóng tới t à u quân trong tay một dạng có thể phát huy ra hiệu quả không công tiễn đưa tiễn loại chuyện này quan vũ lại làm không được trong doanh vang lên tiếng vó ngựa hai c h i đội kỵ binh từ hai bên dễ ra quân hướng về quan vũ quân hai bên tào nhân tự mình dẫn đầu đại quân r a doanh xa xa nhìn thấy quan vũ liền chỗ thủng mắng hổng kiểm kẻ trộm khinh người quá đáng đang khi nói chuyện hàng phía trước thuấn thủ đã lập che chở hậu phương quân đội hướng phía quan vũ đánh tới ngoạ tàm lông mày vẩy một cái quan vũ h i ế p mắt dò xét đối phương quân trận hai bên kỵ binh nếu không nhiều cũng là năm trăm người một nhánh nhưng nếu bỏ mặc không để ý tới đi đi lại lại xung đột đầu linh kia tảo quân kỵ tướng mắt thấy quan vũ đơn đao thất mã mà đến mừng rỡ trong lòng vội vàng xua binh nên tiếp quan vũ coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lấy lực lượng một người mà đối đầu năm trăm nhân mã xích thố mã đã lao nhưng vô luận bạo phát lực vẫn là lực lượng đều viễn siêu tầm thường t r ê n mã tại quan vũ ra roi phía dưới xích thố chạy cũng không nhanh mắt thấy đối phương cách mình đã không đủ năm mươi bước quan vũ đột n g ộ t hai chân một đập bụng ngựa xích thố mã cùng quan vũ phối hợp nhiều năm sớm đã cùng chủ nhân tạo thành ăn ý trong nháy mắt bất thình lình r a tốc từ xa nhìn lại giống như một đạo hồng lục sen lẫn tàn ảnh thổi qua mục tiêu trực chỉ này kỵ quân tướng lĩnh băng lanh sát cơ tại lan tràn kỵ binh tướng dẫn bất thình lình trì trệ bản năng muốn tránh đi nhưng giờ phút này song phương đều đã cầm tốc độ tiêu t h ă n g đến cực hạn nơi nào là nói tránh liền có thể tránh đi cơ hồ là thất thần trong n g a y mắt quan vũ đã giết tới tào quân kỵ binh cũng không phải tùy tiện huấn luyện liền có thể thành những kỵ binh này phần lớn là từ chiến trường phương bắc bên trên g i ế t ra đến tào tháo những năm này chấn áp ô hoàn uy chấn bắc cương quá trình gian khổ có thể cũng không phải là nhất cử lời nói liền có thể khái quát năng lượng tại tào tháo dưới trướng đảm nhiệm kỵ binh cũng là bách chiến đảo xa lưu giữ lưu lại tinh nhuệ nhưng liền xem như quân đội như vậy canh giữ cửa ngõ vũ đơn đao thất mã giết tới thời điểm như cũ có loại tim đập nhanh cảm giác nay kỵ tướng mắt thấy tránh cũng không thể tránh lúc này lấy d ũ n g khí nổi giận gầm lên một tiếng đón lấy quán vũ ngang thanh long hiển n g u y ệ t đao trong không khí lưu lại một đạo thanh sắc tàn ảnh trong lúc mơ hồ này kỵ binh tướng dẫn tựa h ầ nghe đến một tiếng long â m sau một khác hai tay đầy ánh sáng toàn bộ thế giới trong tầm mắt xoay t r ò n ra nhưng là binh khí trong tay bị quan vũ làm như vậy giòn lưu l o á t chặt đước lưới đao trực tiếp lướt qua cái cổ chém xuống đầu người nhất đao chạm giết địch tướng thanh long hiển nguyệt đao đao bối thuận thế tương nên diện đâm tới binh khí đập lệnh xích thố mã lấy ngang ngược tư thái tiến đụng vào trận địa địch bên trong đầu ngựa bên trên c ó lưu nghị chuyên môn cho chế tạo mã cụ hung hăng cầm địch quân đầu ngựa đụng nát thanh long hiển nguyệt đao cũng trở về qua lực đến thanh mang thời gian lập lụe một mảnh đao vân bảo hộ ở quanh thân những nơi đi qua người ngã ngựa đổ năm trăm n g ư ờ i cưới trợn lại bị quan vũ liên chạm mười ba tên t à o quân bị nhà mình tướng sĩ trượt chân chui vào cưới trong trận t à o quân càng là nhiều không kể x i ế t hí hí h í hì hì xích thố mã đứng thẳng người lên quan vũ hất lên trường đao máu tươi theo đao nhận rơi xuống trên mặt đất hình thành một đầu tơ máu đao kia trên khuôn mặt điêu khắc thanh long giờ phút này uống no máu tươi về sau trở nên càng phát ra yêu dị tựa hồ muốn sống lại Tào q u â người kỵ binh n mất t ư ớ này g c n quan n g bị vũ cái à đơn đào sông trận khí phách chấn nhiếp,、tại、cùng quan vũ sai tại khí phách vũ lại ậ trận p tiếp tiếp tức trực tảng ra. Không ít trực tiếp bị thuẫn trận bên trong binh lấy tiến bắn giết. mà là này, qua sau, ra, về đúng không bên nỗ binh nô bắn Người lấy l bị dũng manh đến thế đi theo tào nhân đi ra quan chiến tư mã ý cũng là kinh hãi dị thường sớm nghe nói về quan vũ có vạn phu bất đương tri dũng chẳng qua là khi tận mắt thấy quan vũ đang kỵ trùng trận trong loạn quân chém tướng đoạt cờ bản sự thì như cũ có c ố khó tả kinh hãi q u a ngay Vũ i bại binh, lại ế t một nhánh binh, nhưng h kỵ ư c trở về trận, mà là tại tại trô một lát, trực về bàn mà nấn ná ngựa đón là l tiếp sau dục mặt một mắt một mà như thế mạo hiểm, chính mình vậy mà tạo thấy thế thân tướng, thế khác kỵ nhánh binh. nhân nhưng nheo chủ như chính Côn vọng, quân người kiểu này. Ngay bại bởi lại, kiểu vậy vậy là là sau đó sai người thổi lên c a n lệnh này chưa quay về trận kỵ binh hướng về quan vũ bắt đầu tụ lại hôm nay cái gì đều không làm chỉ cần có thể vây giết quan vũ liền đem này một ngàn kỵ binh đều bồi đi vào cũng là kiếm lời b á n tên liêu hóa gặp t à o quân trận thế có chút buông lỏng lập tức thét ra lệnh một tiếng năm trăm cung thủ cầm bó mũi tên nhắm ngay t à o nhân chỗ này một mảnh khu vực buông tay ra bên trong dây cung ông cũng không dày đặc bó mũi tên hướng phía t à o nhân vị trí chỗ ở rơi xuống t à o nhân xem thời cơ được nhanh liền tranh thủ treo ở trên lưng ngựa đại thuẫn cầm lên đến tung người xuống ngựa đem tư mã ý cùng nhau kéo đến chiến mã đằng sau b à n h một cái bó mũi tên rơi vào trên tâm trán này gỗ cứng chế tạo t h u á t bài lại bị này mũi tên b ắ n xuyên băng lánh bo mũi tên liền đứng ở khoảng cách tư mã ý mi tâm không đủ nửa thước địa phương đầu mũi tên vẫn còn ở rất nhỏ rung động tư mã ý có thể rõ ràng nhìn thấy lơi kiếm k i a phía trên một đạo tinh tế vết xe mồ hôi lạnh trong n g á y mắt thấm ấp tư mã ý phía sau y hệ phục tào nhân chiến mã liên tiếp bị ba mũi tên nhọn đâm xuyên thân thể têu thảm một tiếng mới ngã xuống kém chút cầm hai người đặt ở dưới ngựa đáng chết tào nhân nghiến răng nghiến lợi đây cũng không phải là lần thứ nhất bị đối phương ỉ vào cùng tiễn tầm bắn khi dễ mắt thấy không có nguy hiểm vội vàng gọi thuẫn thủ tụ tập tới bảo hộ ở chung quanh đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quan vũ bên kia nhìn xem vây kín mà đến kỵ binh quan vũ khỏe miệng lướt qua một vòng trào phúng cùng k i n h thường chậm rãi d ơ lên đại đao sau lưng hán kinh châu quân thuẫn trận bất thình lình kéo ra một loạt nỗ thủ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt không tốt tào nhân bắt đầu lo lắng liền gặp những nỗ thủ đó bóp cơ quan từng mai từng mai nỗ tiễn rơi vào kỵ quân trong trận mang theo từng mảnh từng mảnh huyết hoa thê lương tê minh thanh bên trong liên miên xông lên những kỵ binh mới ngã xuống đất điểm chết người nhất là những cái kia nọ là liên nỗ nhìn xem vậy ngay cả nọ liên tiếp không ngừng bắn ra nỗ tiễn cầm tụ tập tới kỵ binh bắn giết tào nhân lúc này mới kịp phản ứng này quan vũ rõ ràng là lấy thân thể làm ngồi cầm kỵ binh tụ tập tại một chỗ tốt tiêu diệt chỉ là lúc này tại hạ mệnh lệnh cũng có chút trễ sĩ、si、khí như h ồ n g ầm ầm nỗ thủ tại bắn khoảng trống nỏ hộp về sau nhanh chóng lui vào trong trận theo sát mà đến kỵ binh giống như một dòng lũ lớn đụng vào kiên cố thuẫn trận phía trên nếu như là đầy biên kỵ binh đúng chỉ là một vòng này va chạm dù là quan vũ lần này mang đến tướng sĩ cũng là trang bị tinh lương kinh châu quân cũng tuyệt khó cản sung phong đứng lên kỵ binh chỉ là giờ phút này tạo quân kỵ binh thế sông đã sớm bị một trận nỗ tiến bắn loạn cận tồn kỵ tướng tức thì bị bắn giết tại trong loạt quân sớm đã không có lệ thuộc kỵ binh xông lên toàn bằng chiến mã trùng kích lực tại phá tan thuẫn trận về sau liền đã mất đi trùng kích lực giết tào nhân mắt thấy kỵ binh đã bất lực lại cứu lúc này tốt nhất phương pháp làm cũng là thừa dịp kỵ binh hướng loạn địch trận trong c h ư ớ c nhóm này binh tướng lập tức để lên đi tào nhân cũng đầy đủ quả quyết cơ hồ là tại kỵ binh vẫn còn xông vào trận địa địch trước đó cũng đã truyền đạt mệnh lệnh tiến công mệnh lệ n Quan vũ quay đầu, nhìn xem xông lên quân h Ừm! xem quay đầu, Vũ tào cũng không đủ để làm đến áp chế hiệu quả liêu hóa giữ vững trận hình giờ phút này trước sau thụ địch nếu trận hình lại loạn vậy cái này một trận coi như thua mặc kệ có phải hay không binh lực t r ê n h lệnh cách xa bại bởi tào nhân cái này bại tướng dưới tay cũng không phải quan vũ muốn kết quả lập tức không còn để ý quay về phía trước t h u a tay thanh long hiển nguyệt đao lại lần nữa giết vào trận địa địch hoàn mỹ thanh long hiển nguyệt đao phá giáp bốn mươi tám k h ắ t máu bốn mươi chín chạy máu bốn mươi bảy uy thế bốn mươi sáu trọng kích 48, t u y ệ t đối tỉnh táo 41, t h a n h long lực lượng 49. đây là tân bản thanh long hiện nguyệt đao thuộc tính rơi vào quan vũ trong tay đó chính là thần binh lợi khí kỵ binh khinh giáp tại cái này tân bản thanh long hiện nguyệt đao trước mặt cùng không có cũng không có gì khác nhau nhất đao sẽ qua ngay cả người mang binh khí đều có thể bị trực tiếp chặt đ ứ t c h o dù là tướng lĩnh trúc t i ế t giáp đều không nhịn được thanh long này hiện nguyệt đao nhất đao chém giết theo quan vũ giết vào cỡi trận nay đã không có nhiều sĩ khí đáng nói kỵ binh càng là chật vật mất đi lực cơ động kỵ binh không ngừng bị kinh châu quân tử trên lưng ngừa kéo xuống tới loạn lưỡi đao rào sát một bên khác liêu hóa đến quan vũ mệnh lệnh không tiếp tục để ý hậu phương gặp tàu quân t r ù n g sắt lên lập tức mệnh cùng tiễn thủ xạ kích lần này mang đến bó mũi tên đều là lưu nghị tân thiết kế ra được tên nhọn phía trên mở ra tinh tế danh máu một khi bắn vào trong cơ thể liền sẽ không ngừng chảy máu lấy cái niên đại này y h ả liệu điều kiện tới nói cho dù là bắn c h ú n g cánh tay đi đứng một chút cũng không trí mạng địa phương cũng căn bản là không có cứu tàu quân thuẫn bài cũng không thể hoàn toàn ngăn trở những này bó mũi tên không ngừng có bó mũi tên trực tiếp bắn xuyên thuẫn bài cầm thuẫn bài dưới tàu quân bắn giết đợi đến tàu quân tiếp cận ba trăm tên liên n ộ i thủ đã thay xong nỏ h ộ lần nữa tới đến trước trận đối tàu quân trận doanh chính là một trận bắn một lượn g dù là có thuẫn bài bảo hộ tại năm mươi bước trong khoảng cách cái này nỗ tiến uy lực nhưng là so cùng tiễn còn lớn hơn như cũ có hàng loạt tào quân bị bắn giết cơ hồ là dẫm lên đồng đội thi thể giết tới trước trận thì những n ỗ thủ đó đã nhanh chóng triệt thoái phía sau thuẫn thủ nhanh chóng trên đỉnh bành bành bành song phương thuẫn thủ hung hăng đụng vào cùng một chỗ lực lượng va chạm bên trên nhiều người tào quân nhưng là không thể phá tan kinh châu quân thuẫn trận song phương trường mâu không ngừng từ thuẫn bài khe hở bên trong đâm xuyên mà ra kinh châu quân thuẫn bài chính là lưu nghị tự mình chủ trì chế tạo trọng thuẫn chẳng những kiên cố vô cùng với lại phân lượng không nhẹ là thuần túy dựa theo lúc trước m ặ c thành lúc thiết kế t h u ẫ n binh huấn luyện m à thành từng cái t h u ẫ n thủ cũng là thân thể cường t r á n g dù là đối phương nhân số nhiều đều không năng lượng dung chuyển cái này t h u ẫ n trận mảy may không ít trường mâu đâm vào trên tâm t r ắ n trực tiếp bẻ gãy kinh châu quân một phương nơi đây trường mâu lại ngược lại cầm không ít t h u ẫ n bài đầm nát vậy m ạ n trận mắt thấy song phương lâm vào ngắn ngủi răng co liêu hóa rất rõ ràng binh lực bọn họ xa không đủ đối phương nếu thật lâm vào hôn chiến cuối cùng bại trận nhất định là chính mình tuy nhiên kinh châu trong quân trang bị nhưng là không ít theo liêu hóa ra lệnh một tiếng mười mấy tên cầm trong tay đặc chế cường nỗ tướng sĩ tiến lên đối bầu trời bóp tay cường nỗ cơ quan những này cường nỗ bên trong lắp cũng không phải là nỗ tiễn mà chính là từng cái thấm thủy vong dây thừng phía trước là từng khóa sắt châu theo cơ quan vạn cái này nhét thành một đoàn lưới lớn tại sắt châu dẫn dắt dưới trên không trung tản g ra mấy chục tấm lưới lớn gắn vào t à u quân trên thân tuy nhiên dây thừng kia cũng không như thế nào cứng cỏi nhất đao liền có thể sẽ mở nhưng lại đủ để cho đối phương quân trận xuất hiện hỗn loạn cung tiến thủ mắt thấy tàu quân trong trận xuất hiện hỗn loạn liêu hóa nghiêm nghị quát năm trăm cung tiến thủ lập tức dương cung lắp tên đối tàu quân hậu trận chính là một trận bắn một lượn g khiến cho tàu quân trong chốc lát thương vòng một mảnh liên tiếp bắn hai vòng tàu quân trận hình mới từ này cả bụ tổ mạng tạo thành trong hỗn loạn khôi phục lại chỉ là này nháy mắt thời gian cũng đã để cho tàu quân trận cước đại loạn mà phía sau kỵ binh cũng đã bị quan vũ r ả o sát sạch sẽ tào tử hiếu xiết chuyển đ ầ u ngựa băng lanh ánh mắt rơi vào trung quân tào nhân trên thân chính là tại cái này ầm ĩ hỗn loạn trên chiến trường ở vào trung quân tào nhân vẫn như cũ phát giác được một tia khó tả lành ý dưới ánh mắt ý thức hướng phía quan vũ phương hướng nhìn lại khi thấy quan vũ này hơi hơi bắt đầu híp mắt hai mắt tâm run lên quan vũ từng tại tào doanh bên trong chờ đợi qua không ngắn thời gian tuy nhiên không quen nhìn quan vũ nhưng đối với quan vũ thói quen tào nhân nhưng là biết nhan lương trước khi chết quan vũ chính là cái này ánh mắt cơ hồ là vô ý thức tào nhân quay đầu ngựa lại một cái nhấc lên tư mã ý đặt ở ngựa mình trên lưng liền chạy trên chiến trường bị giam hai xem ra người có thể còn sống sót không nhiều tào nhân hy vọng chính mình là bên trong một cái quan vũ cũng s á t thực động phía trước kinh châu quân tại liêu hóa mệnh lệnh dưới nhanh chóng tránh ra nhảy một cái chọc đến đang đẻ vào phía trước tào quân đao thuẫn thủ chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi bản năng liền muốn xông đi vào chém giết nhưng phía trước vang lên tiếng vó ngựa lại làm cho những người này có chút mờ mịt sau một khắc giống như long â m âm thanh vang lên hàng phía trước đao thuấn thủ chưa kịp phản ứng chỉ là đỉnh lấy thuẫn bài sông về phía trước liền đột một cảm giác hai mắt tỏa sáng một cỗ thanh quang hiện lên sau một khắc liền mất đi trí giác tuy nhiên tại chiến trường hắn phương hướng góc độ xem ra nhưng là quan vũ giục ngựa vọt tới trước lấy một loại cuồng bạo tư thái huy động đại đao xông vào t h u ậ n trận này đè vào phía trước t h u ẫ n thủ đúng là trực tiếp bị quan vũ nhất đao ngay cả người mang t h u ẫ n vỡ ra tới một khắc này không biết có mấy tên đao t h u ẫ n thủ chết tại quan vũ đao hạ không trung phảng phất dưới lên huyết vũ mở mắt nhìn lại nhìn thấy nhưng là bay loạn chân cụt tay đức này giữ dằn một màn không chỉ rung động tào quân ngay cả kinh châu quân đều cảm giác không khỏi rung động trước hết kịp phản ứng là liêu hóa tại quan vũ xông vào trận địa địch về sau bất thình lình phát hiện tào nhân x o á i kỳ ở phía sau rút lui lúc này hét lớn một tiếng tào nhân đã trốn các ngươi lúc này không hàng chờ đến khi nào liêu hóa giọng mà rất lớn cơ hồ là giật ra cuống họng đang k ê u nhưng ở cái này chiến trường hỗn loạn bên trên có thể nghe được người lại cuối cùng chỉ có số ít tuy nhiên có những này cũng đã đầy đủ không ít tào quân nghe vậy nhao nhao quay đầu khi thấy tào nhân mang theo một người giục ngựa hướng về trong doanh chạy vội nhất thời tâm l ệ n h một nửa lại thêm quan vũ này khủng bố h uy hiếp lực cơ hồ là bản năng quay đầu liền chạy liền như là phá hủy đê đập tổ kiến vết nước tại lan tràn đồng thời kinh châu quân cũng tại liêu hóa chỉ huy tiếp theo bên cạnh đi theo quan vũ v ậ t mạnh một bên lớn tiếng la lên càng ngày càng nhiều tào quân phát hiện tào nhân mang theo tư mã ý chạy người chủ tướng này vừa chạy nguyện ý tiếp tục thủ vững chiến trường người tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít vũ khí lạnh thời đại tắc chiến đánh cũng là khí thế nguyên bản tại quan vũ này cuồng bạo cá nhân tú trước mặt tào quân sĩ khí nay đã không cao bây giờ chủ tướng mang theo quân sư chạy không phải tất cả mọi người năng lượng nhìn thấy tào nhân chạy trốn nhưng x o á y kỳ chạy nhưng là tất cả mọi người năng lượng nhìn thấy kể từ đó vốn cũng không cao sĩ khí càng là rơi xuống đến cốc trái lại kinh châu quân bên này nhưng là sĩ khí như hồng càng đánh càng hăng nguyên bản viên trận tại quan vũ chỉ huy d ư ớ i nhanh chóng hóa thành tên nhọn chi trợn như là một thanh lợi kiếm xé mở tảo quân trận hình từng cái như là cuồng bạo giống như dã thú đỏ hồng mắt đuổi theo tảo quân chém giết như vậy hung manh thế công càng tăng lên hơn tảo quân tan tác tốc độ chén tra nhỏ thời gian đi qua tàu quân hoàn toàn tan tác hạ xuống ngay cả nguyên bản doanh trại đều không có quay về bắt đầu điên c u ồ n g hướng bắc bỏ chạy quan vũ mang đám người bốn phía t r u n g sát thẳng giết máu chạy thành sông thơi ngang khắp đồng luôn luôn giết tới trạng vạng tối thời điểm vừa rồi thu binh thu thập chiến trường đáng tiếc này tàu nhân chạy quá nhanh không thể cầm chém giết quan vũ hô hấp to khỏe túi đầu nhìn xem đồng dạng m ệ t m ỏ i thở hồng hộp xích thố đại não tại phấn khởi đi qua bắt đầu có chút choáng xích thố lao chính mình cũng lao nếu là mười năm trước sao có thể để cho này tào nhân đi có chút đau lòng từ trên lưng ngựa hạ xuống lục lọi xích thố lông bợm xích thố thân mật dùng cái mũi cỏ lấy quan vũ chỉ là to khỏe hơi thở trong không khí hóa thành hai đầu x ư ơ n g mù màu trắng quan vũ có chút m ỏ i mệt nắm xích thố một chân cầm hai tên tào quân thi thể đá vào cùng một chỗ cứ như vậy ngồi tại trên thi thể trong tay thanh long hiển nguyệt đ a o cảm giác hết sức nặng nề quân hầu sắc trời hơi hơi tối xuống thời điểm liêu hóa thu thập chiến trường đi vào quan vũ bên người thần s ắ c ngăn không được phấn khởi quân ta trận chiến này trảm thủ ba n g h n bảy trăm hơn t à o quân thành công uy hiếp t à o quân đại doanh thu được đ ổ quân nhu vô số quân ta thương vong như thế nào quan vũ hô hấp đã bình ổn hạ xuống do hỏi còn có hơn một n g h n hai trăm người liêu hóa không người nói từ khi lần này xuất binh về sau vô luận quan vũ vẫn là liêu hóa đều phát hiện kinh châu quân tựa hồ đặc biệt có thể lâm vào cuồng bạo trạng thái một khi tiến vào loại trạng thái này trong lòng đối với tử vong hoảng sợ sẽ cực kỳ giảm xuống đây cũng là quan vũ trước đó mấy lần cứng đối cứng đánh bại t à o quân hao tổn gần nửa còn không bại nguyên nhân nhưng lần này mặc dù lớn thắng nhưng kinh châu quân hao tổn cũng không nhẹ quan vũ mang đến là hai n g h n năm trăm tên kinh châu duệ sĩ phen này chém giết tuy nói phá t à o quân nhưng phe mình hao tổn nhưng là hơn phân nửa cái này tại ngày xưa cơ hồ là khó có thể tưởng tượng chiến tích nhưng những n à y ưu tú tướng sĩ chết trận vẫn như cũ để cho quan vũ cảm giác có chút đau lòng thông chi ba huyên để cho hắn phái người tới quét sạch chiến trường chúng ta hồi thành ung dung thở dài quan vũ đứng dậy trước mắt một trận biến thành màu đen quan vũ thân thể lắc lắc liêu hóa vội vàng đỡ lấy quân hầu thụ thương liêu hóa nhìn xem thẳng lắc đầu quan vũ sắc mặt đại biến chưa từng quan vũ lắc đầu khua tay nói hồi thành đi ây chương ba trăm sáu mươi tám thắng bại khó liệu quan vũ trạng thái không phải quá tốt lưu nghị sai người kiểm kê chiến trường về sau liền dẫn trong thành y lý tượng đi cho quan vũ trần trị đinh hầu yên tâm quân hầu chỉ là đánh lâu kiệt lực tu dưỡng chút thời gian liền tốt gần nhất tận lực chớ có lại giống như ngày hôm nay y lý tượng cho quan vũ bắt mạch về sau mỉm cười chấn an nói dù sao quân hầu tuổi tác ừ m quan vũ n g n g đầu nhàn nhạt liếc này y lý tượng liếc một chút y lý tượng miễn cưỡng cầm đẳng sau lời nói nuốt trở về đi xuống trước đi lưu nghị gật gật đầu ra hiệu y lý tượng rời đi trước nếu cũng không khó lý giải quan vũ năm nay đã năm mươi chín tuổi từ trung bình trong năm huynh đệ ba người kết nghĩa đến bây giờ cũng có chương ba mươi bốn a m chinh chiến hơn nửa đời người thể năng sớm đã qua đ ỉ n h phong với lại lần trước hoa đà liền nói với lưu nghị qua liên quan tới trên thân còn có không ít tám thương nếu lưu nghị là không lớn tán thành quan vũ cái tuổi này còn sách trên đao trận nhưng không có cách lưu bị tập đoàn bây giờ xuất sắc tướng lĩnh không ít nhưng chân chính có thể thay thế quan vũ chương phi loại này cấp bậc đại tướng lại không có không chỉ là nói võ nghệ thống binh kinh nghiệm năng lực phương diện cũng là như thế quân hầu lưu nghị có chút bất đắc dĩ ngồi xuống nhìn xem quan vũ cười khổ nói cái này ra trận giết địch sự tình giao cho liêu hoa bọn họ đi làm chính là làm gì quân hầu tự thân lên trận quan vũ xem lưu nghị l i ế c một chút lạnh nhạt nói bá huyên coi là người nào có thể thay ta cái này lưu nghị ngẫm lại phía trên chiến trường này chẳng những muốn năng lực địch thiên quân vẫn phải xem xét thời thế có phần này bản sự cùng nhãn lực đừng nói lưu bị d ư ớ i trướng phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái tới trước mắt tào nhân tuy nhiên lui b ì n h nhưng tại tào quân mà nói nguyên khí không bị thương tiếp đó mới là chân chính đại chiến tương dương bên này những ngày qua hao tổn nhân mã cũng không ít mắt thấy liền muốn cùng tào quân quyết chiến quân hầu nếu có sơ s u ấ t quân ta quân tâm sợ sẽ giao động lưu nghị nhìn xem quan vũ cười khổ nói g i ã chiến bên trong năng lượng tại dùng ít địch nhiều tình huống dưới đánh ra một so với hai chiến tổn càng cầm tào quân cho đánh tan cái này thật không phải tầm thường tướng lĩnh có thể làm được sự tình nhưng nếu như quan vũ có cái gì không hay xảy ra đôi kia kinh châu quân đã kích có thể xa không phải cái này mấy ngàn tào quân có thể so với được làm lưu bị dưới trướng danh tiếng lớn nhất vũ tướng quan vũ an nguy đại biểu có thể tuyệt không phải cá nhân hắn tào nhân vì sao nhìn thấy quan vũ đơn độc xuất trận về sau hội ninh nguyện vọng đem một ngàn kỵ binh lấy ra liều mạng cũng là bởi vì tào nhân rất rõ ràng một khi quan vũ chết toàn bộ kinh châu quân sĩ khí đều sẽ bị rung chuyển hơn nữa còn không phải đoạn thời gian loại kia đừng nhìn quan vũ nhiều khi kiệt ngao bất thuần nhưng h ắ n đại biểu cũng là kinh châu quân quân hồn toàn bộ kinh châu quân tinh khí thần cũng là quan vũ quan vũ có sai lầm này toàn bộ kinh châu quân trạng thái chỉ sợ đều sẽ xảy ra vấn đề bá huyên không cần lo lắng người bên ngoài xem tảo quân vì là tinh nhuệ một cái nhìn tới như thổ kê chó kiềm nhĩ quan vũ đưa tay sở lấy d â u dài ngạo nghe nói lưu nghị nếu như ngươi nói lời này thời điểm tay không run ta hơi kém liền tin quân hầu trước tạm nghỉ ngơi chúa công mấy ngày nay liền muốn đến ta phải nhanh một chút cầm thành tường trúc tốt lưu nghị gật gật đầu cũng không dễ đâm thủng quan vũ đứng dậy cáo t ừ nói bá huyên nếu là có rảnh có thể hay không vì là một cái tạo một gian phòng bỏ quan vũ đối lưu nghị bóng lưng nói ở tại lưu nghị kiến tạo phòng xá bên trong thể lực tinh lực khôi phục đều rất nhanh điểm này quan vũ đã sớm phát hiện đã tại tạo trong vòng hai ngày có thể vào ở lưu nghị gật gật đầu không có dừng lại bước nhanh mà rời đi quan vũ nhìn xem chính mình run d ẩ y tay phải căn bản là không có cách khống chế chỉ cần vừa có động tác liền run d ẩ y không ngừng đây là thoát lực hiện tượng vừa rồi lưu nghị hiển nhiên là nhìn thấy cái này khiến quan vũ cảm giác có chút mất mặt có thể nào để cho quân hầu tự thân lên trận lưu nghị rời đi quan vũ phong ốc đi ra liền cầm liêu hóa đưa tới trước đó giống như quan vũ hắn không tốt nổi giận giờ phút này nhìn xem liêu hóa lưu nghị có chút bất mãn ta để ngươi đi theo quân hầu xuất chiến chính là vì để ngươi xem quân hầu đại phát thần uy quân hầu năm nay đã gần sáu mươi ngươi biết hay không mặt tướng biết tội liêu hóa chỉ có thể c ư ờ i khổ quan vũ tính khí hắn cũng là muốn ngăn cũng ngăn không được a phái thêm nhân mã đi tìm hiểu t ạ o quân chủ lực động tĩnh mặt khác nhanh thúc giục chúa công tới quân hầu ta cũng không khuyên nổi nhưng bây giờ hắn thật không thích hợp tiếp tục sông pha chiến đấu lưu nghị có chút khổ nào nói toàn bộ lưu bị trong tập đoàn hiện tại có thể khuyên nhủ quan vũ chỉ sợ cũng liền thừa lưu bị cùng trương phi ây liêu hóa không người đáp ứng một tiếng cáo lui rời đi một bên khác tào nhân mang theo tư mã ý một đường chạy trốn đến g ụ c dương phụ cận vừa rồi ngừng bước trên thực tế tào nhân nhưng không có thật chuẩn bị trốn hắn chỉ là muốn tránh đi quan vũ truy sát mà thôi dù sao quan vũ loạn quân từ đó c h ạ g tướng bản sự cho người ta lưu lại ấn tượng quá sâu sắc lúc ấy tào nhân gặp quan vũ đối với mình khởi xướng s u n g phong bản năng liền muốn muốn chạy nhưng cũng chỉ là thay cái phương hướng tiếp tục chỉ huy chiến đấu mà thôi ai biết không biết người nào hô như vậy một c u ố n họng sau đó liền toàn bộ loạn lưỡng quân giao chiến không quan tâm n g ư ờ i nhiều người ít người chỉ cần phía trước quân đội bắt đầu tan tác hậu phương quân đội khẳng định sẽ cùng theo chạy binh bại như núi đổ để hình dung lần chiến đấu này lại chuẩn xác bất quá một lần nữa chỉnh hợp bộ đội không có gần sáu ngàn người chẳng những thất lạc đại doanh đồ quân nhu binh mã càng là hao tổn hơn phân nửa cái này khiến tào nhân có chút khó chịu cái này liên quan vũ hôm nay trên chiến trường biểu hiện thấy thế nào đều không giống cái tuổi gần lục tuần lao g dạ kia tướng quân có thể hay không để cho người ta dịu ta hạ xuống tư mã ý lấy một cái cũng bất nhã tư thế ghé vào trên lưng ngựa dọc theo con đường này hắn ngay cả mật đều nhanh phút ra có chút hữu oán nhìn xem tào nhân đến bây giờ hắn đều không rõ tào nhân vì sao muốn chạy quan vũ tuy nhiên r ũ n g m á n h nhưng binh lực thượng thế yếu cũng không có dễ dàng như vậy cho san bằng theo tư mã ý thắng bại số lượng vẫn là phía bên mình chiếm được đa tạng kết quả tào nhân như thế vừa chạy hoàn toàn tan tác chỉ là lời này tư mã ý không dám nói lời nào cũng không dám hỏi a tào nhân gật gật đầu sai người đem tư mã ý đỡ xuống đến nhìn xem dối bởi quân đội có chút thất thần nói quan vân trường uy thế không giảm năm đó a tư mã ý nghe vậy có chút im lặng lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái lao nhân sợ cái gì thật đúng là cho là hắn có thể lực chiến thiên quân hay sao tướng quân không cần như thế tư r ậ n chiến này mặc dù bại, lại không tổn hao gì quân ta nguyên nguy mặc chờ hao khí, hợp bại, lại đợi dù gì ta tụ v ơ n chiến không g tai mã ư n Tư m ý chân cái cùng chốt tháo nhà, cái này mấy ngàn nhân mã thật đúng là không tính là tổn thất gì. Tổn thất nhiều nhất khí, nhất. nhân không quân tâm cùng sĩ khí. đây ăn nói. này ngàn đúng tổn tổn nói mới Lấy là là là là mấy mấu nhất. tàu Tàu gật gật đầu, không nói gì. Tư mã mã gì, gì. đầu, sợ sĩ ý rất ngạc nhiên tào nhân là thế nào m u ố n bất qua dưới mắt điều này hiển nhiên không phải quan trọng bị quan vũ đánh lui nhất định phải mặt khác tìm kiếm địa phương hạ trại chuẩn bị tiếp ứng tào tháo đại quân chỉ là tư mã ý lo lắng hơn là trận này đánh bại mang đến ảnh hưởng từ lưu bị xuất binh đến nay liền chiến liền thắng không thể nghi ngờ cổ vũ nam dương những người có quyết tâm đ ó khí bây giờ tào quân chủ lực hội tụ ở chỗ này hậu phương sợ rằng sẽ xuất hiện bạo động tuy nhiên tào tháo có chuẩn bị nhưng tào tháo cụ thể chuẩn bị như thế nào làm tư mã ý cũng đoán không ra trọng đạt thay ta viết phân t ấ u thư thật lâu tào nhân nhìn về phía tư mã ý nói an lớn như vậy cái đánh bại làm sao giống như tào tháo dặn dò là cái vấn đề tào nhân chính mình cũng không biết viết như thế nào dứt khoát cầm sự t ì n h giao cho tư mã ý tới làm dù sao hắn là cái văn nhân bụng đầy kinh luân dùng một chút tương đối nhu h ò a ngôn từ đến cho trận này đánh bại trau chuốt một chút hẳn không phải là việc khó gì chính mình vừa rồi cứu hắn nhất mệnh hiện tại là nên tư mã ý báo ân thời điểm、Ê. tư mã ý rất nhanh minh bạch tào nhân tâm tư gật gật đầu chuyện này xác thực cái kia suy nghĩ thật kỹ như thế nào giống như tào tháo dặn dò tào nhân thì bắt đầu sai người tại bốn phía tìm kiếm thích hợp hạ trại địa phương về phần tấu thư rất nhanh bị tư mã ý viết xong mang đến tào tháo nơi đó tào tháo thu đến tào nhân tới báo thời điểm đã là ngày kế tiếp mặt đất tuyết bắt đầu hòa tan khiến cho đường trở nên lầy lội không chịu nổi tào tháo chủ lực đại quân hành quân tương đối châm chạp nhìn xem tào nhân đưa tới chiến báo tào tháo nhịu nhữ mày lập tức thở dài ngụy vương phát sinh chuyện gì trình dục nghi hoặc nhìn về phía tào tháo từ hiếu bại tào Tháo h cầm c i ế nhân báo đưa c o Trình thở dài nói, Vân trường, ai? Dục, dài v trường. Trình tiếp nhận chiến Ai? Dục bản á o Tào nhìn kỹ một lần, lông mày cũng là dần dần nhữ lên tới. Tào nhân kỹ một mày tới. là b sự như thế nào dễ dàng như thế liền thua ở quan vũ trong chiến báo cũng không giải thích cặn kẽ trận chiến này đi qua chỉ nói là quan vũ tự mình dẫn binh đến đây khiêu chiến tào nhân không cam l ò n g ra khỏi thành tới giao chiến không địch lại bại lui ngược lại là bại lui quá trình bên trong tào nhân như thế nào chỉ huy điều hành nói cũng kỹ càng trình dục quyên nhìn ra tào nhân đây là không muốn gánh trách đoán chừng tào tháo cũng không có xử phạt tào nhân ý tứ nếu không loại vật này làm sao có thể đủ g i ấ u g i ế m được tào tháo trình dục đương nhiên sẽ không ở thời điểm này làm cái này á c nhân chỉ là nhìn xem tào tháo c ư ờ i nói theo dục biết bây giờ kinh châu quân binh lập tức cũng không tính quá nhiều tử hiếu tướng quân mặc dù bại nhưng kinh châu quân sợ cũng hao tổn không ít quân ta bây giờ theo chiếm cứ thắng thế nhưng lưu bị cũng không dễ sống chung tào tháo gật gật đầu song phương ưu h u y ế t tào tháo xem rất rõ ràng lưu bị quân trang chuẩn bị tinh xảo chiến lược cứng hãn hậu phương cũng tương đối vững chắc nhưng phần này vững chắc nhưng là lưu bị không thể thả tâm điều động hậu phương binh mã chỗ đổi lấy về phần tào quân khuyết điểm cái kia chính là hậu phương bất ổn cảnh kỷ những người đó phản loạn chỉ là cái bắt đầu chân chính vấn đề vẫn còn ở nam dương bản thân nếu xử lý bất đương chính là trong tay binh nhiều tướng mạnh cũng khó sắn xu hướng suy tàn nhưng nếu là hậu phương c ó thể ổn định lại chính là hao tổn đều có thể đem lưu bị mái chết t ổ nguyên hợp tích xúc yêu thế, trang thể ít thời không phải chí đền n đại bị bù, có ở à là không được. Đây cũng là Lưu Tào không Tháo chế cũng vẫn muốn n g được, đây y áp u Bị.、Nguyên、nhân nói câu có chút vô nhân đạo lưu bị đến nam dương tào tháo không sợ nhưng nhân khẩu cũng không thể lưu cho lưu bị cho dù là đem nam dương cho đánh phế tào tháo cũng sẽ không để cho lưu bị dễ dàng như thế liền đến nam dương chúng s ắ c thực không nhớ quá cùng nhưng muốn thăng quân ta sợ là không dễ t r i n h dục cười gật gật đầu trước mắt lưu bị đã thành s u thế s á c thực khó đối phó nhưng muốn giống như tào tháo ngạch bính trước mắt lưu bị còn kém chút đạo hạnh chương ba trăm sáu mươi chín lo lắng ngàn con chiến mã mang về chỉ có những này lưu nghị mang theo liêu hóa kiểm kê lần này chiến tranh đoạt được nhìn xem mã cứu chung từng thất chiến mã lưu nghị lại hơi nghi hoặc một chút theo liêu hoa nói tào nhân d ư ớ i trướng này một nhánh thiên nhân kỵ binh đội cơ hồ là toàn quân bị diện nhưng mang về chiến mã cũng chỉ có hơn trăm thớt t r ê n h lệch này cũng quá lớn trên chiến trường Cái nào chú nào đến ý lưu ậ p tức? c Liêu Hóa ờ i nói, khổ tặc q â nghị kỵ binh n x tới, các tướng t các động sĩ ủ cơ hồ cũng là trước chỉ chiến cũng chưa hồ mạnh những nhiều h tiên buôn mã đi, giữ lại trong quân đội mạnh mẽ tới, sẽ chỉ loạn quân những này chiến mã, cũng nhiều là chưa từng xông trong n giữ g là lại là Liêu vào tới, trợ, trợ. đi, đội mã mẽ đâm mã, sẽ nghe vậy gật gật đầu giống như kỵ binh tác chiến hắn là không coi trải qua duy nhất coi là giống như kỵ binh tác chiến một lần vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến năm đó đi hứa xương trên đường đúng dịp là lần n kia cũng là giống như tào nhân đụng tới bất quá khi đó tào nhân quân trận cơ hồ cũng là bị nhà mình một cỗ xe lựa cho đảo loạn làm chút chiến xa tới đối phó tào tháo kỵ binh lưu nghị nhìn xem những n à y chiến mã yên lặng lắc đầu chiến xa khẳng định phải làm nhưng không thể làm thành thay đổi mấu chốt thắng bại bởi vì tào quân tại nam dương kỵ binh nếu không nhiều với lại tại mã đăng quy mô hóa trước đó kỵ binh chính diện chiến đấu lực nếu không có hậu thế nhìn thấy khủng bố kỵ binh tại vũ khí l ạ n h thời đại chân chính chúa tể chiến trường là tại móng ngựa sát mã đăng cùng mã an phổ cập về sau ở thời đại này kỵ binh ưu thế lớn nhất là lực cơ động về phần móng ngựa sắt ma đăng ma an muốn làm đi ra nếu không khó lưu nghị lập tức liền trang bị những này ma cụ nhưng đại quy mô quảng bá coi như lưu bị bên này nhưng không có thành kiến chế kỵ binh có ít chiến mã phần lớn là phối cho tướng lính dũng thật quảng bá những vật này được lợi không phải lưu bị mà chính là tào tháo cùng phương bắc du mục dân tộc tại lưu bị bên này không có cách nào tổ kiến đại quy mô kỵ binh trước đó lưu nghị không định cầm cái này ba món đồ lấy ra lấy thời đại này kỵ binh tới nói cho dù là sở trường về kỵ xạ tác ngoại dân tộc cũng rất khó tại hán quân quân trận trước mặt chiếm được lợi cho nên dưới mắt lưu bị quân bên này vẫn là lấy chú trọng bộ binh chiến đấu lực làm chủ tìm chút sẽ lái xe tướng sĩ ngẫm lại lưu nghị nói thẳng chiến xa tại lấy bộ binh làm chủ trên chiến trường lực sát thương vẫn là tương đối kinh người muốn sở trường về lái xe â liêu hóa nghe vậy đáp ứng một tiếng cáo từ rời đi lưu bị là tại quan vũ chiến bại tào nhân về sau ngày thứ ba đến tân giã so với tào quân hậu phương còn có mấy vạn tinh nhuệ so sánh lưu bị lần này mang đến chỉ có hơn ngàn thân vệ tương dương bên này có thể điều động binh mã trên cơ bản đều vùi đầu vào nam dương trên chiến trường đến nam đường phụ trách hấp dẫn tào quân binh mã cũng tại mấy ngày nay thời gian bên trong lần lượt đổi tới tân giã tại quan vũ an bài xuống mới ra cùng triều dương hai huyện làm chủ kéo ra phòng tuyến chỉ là đi qua gần đây một tháng lục chiến lúc trước phái ra ba vạn nhân mã cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại hai vạn ba tả hữu mà quan bình mang đến hai vạn đại quân lần này cũng chỉ còn lại một và tám đây là quan bình đối lập cẩn thận duyên cớ bốn vạn một binh lực